Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 27 của chuyện Nhiêu Nam. chương 351, không khó coi. Sáng sớm Nhiêu Vương Trang, tiếng gà trống gáy sáng vang lên kia từng tiếng, liền giống như thi đua vậy, ồn ào đến người muốn ngủ lười tí đều khó. Những người đam mê nhấp ảnh nhưng thật ra thức dậy sớm, ngày mới tờ mơ sáng, liền có người chạy đi bên chuồng gà, liền chờ thời gian tảng sáng tiếng gà gáy đầu tiên. Cũng có người lên núi chụp chim, sáng sớm lúc không khí thoải mái tê mát nhóm chim chóc toạt nhìn cũng đều phá lệ tinh thần, thực có thể chụp đến một ít ảnh đẹp. Còn có một đám người, rước khoát ở trên sườn núi cầm ống nhòm, đối với hướng căn nhà nhỏ của bọn lão Chu, dình coi nhóm bồ câu tắm sửa. Bọn người kia nhưng thật ra tưởng để sát vào xem, nhưng ai đều biết bên con đường nhỏ nhà lão Chu còn ở một nhà đại đông chúng nó, sáng sớm tinh mơ liền đừng đi chọc đám chó lớn chó nhỏ đó khó chịu. Bên tứ hợp viện, nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn cũng đều lục tục rời giường, nhà ăn lầu một rất nhanh liền náo nhiệt lên. Việc làm đồng nặng nề, lão chu đáp ứng yêu cầu của mọi người, nhờ người hỗ trợ làm cái trang web để cho bọn họ bỏ phiếu, mỗi ngày đều dựa theo mấy món có số phiếu nhiều nhất, làm bữa sáng cho nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn. Anh Mập bốc thêm một muỗng tương đi, đều là người làm ba, sao còn nhỏ mọn như vậy chứ? Gần đây mọi người đều rất thích ăn bún gạo nóng trộn, hơn nữa gần đây trên như vương trang giết gà rất nhiều chỉ cần một ngày trừ lại mấy con để đông trong tủ đông cho bọn họ, sáng hôm sau những người này liền có ăn. Phía sau còn có thật nhiều người đó, hầu mập theo lời lại bỏ thêm non nửa muỗng cho gã, nói làm ba cùng cái này có cái gì quan hệ? Bánh quẩy mua về chưa? Có người vội vàng chạy đi canteen, sợ tới chậm một cái liền không đổi kịp ăn canteen vốn dĩ chính là như vậy. Tới sớm, lựa chọn món liền nhiều tới muộn, vậy đành phải có cái gì ăn cái đó. Vừa mới trở về một xọt đã chia xong rồi, lát nữa còn có đó. Người bên cạnh nói, ai tôi cũng lấy một chén bún gạo nóng trộn Vừa ăn bánh quầy lại ăn bún gạo nóng trộn Lát nữa còn uống cháo ăn bánh bao nữa, sao? Ông nuốt trôi liền được. Hôm nay nước trái cây gì vậy? Nước cà rốt. Ai, cái này kêu nước trái cây gì chứ, lão chu chúng ta cũng thật biết tiết kiệm. Ông nhưng thật ra muốn uống nước táo xanh hả, khả năng sao? Bằng không học lão đoạn người ta chính mình mua mấy trái táo ở trong ký túc xá ép nước uống. Ha ha ha, một ngụm uống xong đi non nửa tháng tiền lương, bánh quẩy lại tới nữa. Bánh quẩy bánh quẩy, chai nước tương đâu, lô nước tương lần này có lại thêm muối không vậy? Có thêm, lão chu hiện tại là quang minh chính đại mà thêm, đều không làm lén nữa. Chờ buổi tối tan tầm, chúng ta cũng đi trong làng bọn họ mua một chai. Nhà chúng tôi ăn cái nước tương này, một tuần là có thể ăn một chai, khiến cho tôi đều muốn bỏ thêm muối vào bên trong. Hôm nay cái cháo bắp này cũng thật thơm, mấy ngày trước mới vừa thu hoạch bắp, lúc làm việc thiếu chút nữa khiến bọn tôi mệt chết. Lúc đi về nhớ rõ mang mấy cân về. Này tiểu kiểu, cái kiểu tóc này của cháu là sao vậy? Lúc này kiểu doãn mình cũng ôm cặp lồng của mình đi theo ý chác dương cùng nhau vào nhà ăn. Hai người bọn họ mới vừa đi vào, liền có người phát hiện Kiều Doãn Minh đổi kiều tóc muốn không phát hiện cũng khó. Đứa nhỏ này nguyên lai like để cái kiểu tóc phong cách tây biết bao đẳng cấp xếp bao, lại nhìn một hiện tại cái chân tóc trên đỉnh đầu của nó. Kiều Doãn Minh không nói lời nào, chỉ chăm chăm thử múc cơm. Đứa nhỏ này nói nóng tôi cạo tóc xúc nó. Quý chác dương cười hì hì nói. Sao không dẫn nó tới tiệm cắt tóc vậy? Tóc này cạo tới cũng quá lừa gạt. Này cũng khá tốt mà ha con trai cạo đầu đinh rất ngầu đó. Quý chác dương nói còn rũi tay sờ sờ chân tóc trên đầu kiều doãn minh Biểu cảm trên mặt tiều kiều là không vui Đêm qua sau khi cạo xong tóc xong Nó dùng di động baidu một chút biết được muốn từ chân tóc hiện tại Quay về kiều tóc vốn có ít nhất muốn 4-5 tháng Vì thế nó cảm giác cuộc đời chính mình tức khắc thiếu 4 năm tháng Nhớ tới một hồi đối thoại tối qua Bạn học tiều kiều hiện tại hối hận đến ruột đều phải xanh Sao tóc quá dài khó chịu à Quý chác dương ăn cơm tối rồi Đang định đi tắm rửa thấy Kiều Doãn Minh đang rũi tay túm tóc của mình, dáng vẻ giống như có chút bực bội, vì thế liền hỏi. Dạ, mặt trời chói trang như vậy, việc trong ruộng lại nặng, lúc này trên người nhiều mồ hôi như vậy, tóc của nó lại dài như vậy, có thể dễ chịu mới là lạ. Cũng đúng, làm việc trong ruộng mà cùng lúc trong thành phố xác thật không giống nhau. Nguy chác dương gật gật đầu tỏ vẻ lý giải Kiều Doãn Minh không nói chuyện. Vậy chú dắt cháu tới tiệm cắt tóc nha. Nguy chác dương hỏi. Dạ. Kiều Doãn Minh gật gật đầu. Tê, còn phải trước tắm rửa xong lại đi. Ai đúng rồi, chính mình cạo cũng được mét. Quý chác Dương lại sửa chú ý. Kiều Doãn Minh không rõ nguyên do. Cháu biết Thiên Diệp bên miêu tích câu chứ. Tóc của gã đều là tự mình cạo, nhìn cũng ổn, có phải hay không? Quý chác Dương nói như vậy. Thiên Diệp cái đầu đinh kia, không cần phải nói kia xác thật là rất đẹp trai. Không thì mình cũng cạo cách kiểu tóc như vậy. Quý chác Dương hỏi noa. Trong lòng bạn học tiêu kiều có chút không chắc chắn, được không, quý chác dương lại hỏi. Được ạ kiều doãn minh gật đầu, sau đó kiều tóc xinh đẹp của nó liền như vậy một đi không trở lại. Ủi, tiểu kiều tóc cháu đâu, lúc này lão chu cũng dẫn bé khi tới ăn cơm. Bạn học tiểu kiều tâm tình thật không tốt, tôi cạo rồi, như thế nào, không khó coi chứ. Quý chác dương nói, không khó coi à, chỗ nào khó coi. Lão chú một bộ không thèm để ý nói, lại vận động nhiều một chút luyện ra một thân cơ bắp vậy càng đẹp trai. Chú liền nói không khó coi mà. Quý chác dương nói với kiểu doãn minh. Không khó coi không khó coi. Bên cạnh thật nhiều người cũng đều phụ họa như vậy. Cạo tóc thoạt nhìn tinh thần hơn nhiều nha. Hai ngày nữa tôi cũng cạo cái đầu kiểu vậy cho con trai tôi. Ăn nhiều một chút a lát nữa xuống ruộng làm việc thật tốt nha. Lão chú nói. Kiều Doãn Minh ra sức khắp một đũa bún gạo nóng trộn, nó cảm giác chính mình đã sắp không thể chịu đựng cái thế giới dối trá này, hừ, ngoài miệng nói dễ nghe kỳ thật căn bản không có người chân chính quan tâm tóc của nó. Bé khi nhìn nhìn chân tóc trên đầu Kiều Doãn Minh, lại nhìn nhìn ba bé, lại nhìn nhìn những người khác trong tin vẻ mặt không rõ nguyên do. Lấy ánh mắt bé khi mà nói kiều doãn minh hiện tại bộ dáng sát thật là khó coi, vừa không khỏe manh cũng không đẹp, ỉu siêu thoạt nhìn còn đặc biệt không tinh thần, bị cạo tóc về sau càng là một bộ bộ dáng con khi bệnh, đẹp ở đâu. Lão chu nhìn ra con của anh nghi hoặc vì thế tại sau khi ăn sáng xong, trên đường ngồi xe châu đưa bé đi học liền nói đạo lý trong đó cho bé. Liền tính nói với thằng bé đó kiều tóc vốn có đẹp, kiều tóc vốn có của thằng bé cũng không có lại được phải không? Mọi người chính là muốn thằng bé cao hứng một chút đó mà. Thằng bé đó cao hứng mới có thể làm việc thật tốt phải không? Được rồi, vẫn là trước đi học thôi, cái này hiện tại đối với con mà nói còn quá khó chờ con lại lớn lên một chút là có thể hiểu rõ. Những đạo lý này đối hiện tại bé khi mà nói xác thật là hơi quá khó, nhưng bé ít nhất nhớ kỹ một chút trong đó cũng là một chút bé cho rằng quan trọng nhất đó chính là chỉ có làm người ta cao hứng, bọn họ mới có thể trên ở Nghiêu Vương Trang làm việc thật tốt. Vì thế chiều ngày này, khi bé nhìn đến có mấy đứa con nít ở nơi đó cười nhạo kiểu tóc của tiểu kiều, bé khỉ không chút nghĩ ngợi liền động thân mà ra Ha ha ha, cái kiểu tóc này thật là xấu chết luôn, có phải cậu muốn học theo thiên diệp hay không? Ha ha ha, cười chết tôi rồi, khẳng định lão ý chác dương lười dẫn cậu đi tiệm cắt tóc bị lừa ha Quá ngốc, khó coi, đối mặt mấy đứa con nít không lựa lời này Bạn nhỏ Kiều Doãn Minh rốt cuộc hiểu rõ thì ra thế giới thành thật còn tàn khốc hơn 100 lần so với thế giới dối trá Không khó coi, lúc này bé khỉ liền đứng ra Thời gian này trường học đã tan học bé vừa mới vừa lúc ở trên sườn núi cùng nhị lang còn có nhóm chó nhỏ cùng nhau chơi Các bạn nhỏ đều bị cái đội hình phong cách đằng sau bé khi kinh sợ, đặc biệt con nghiêu vương vừa cao lại khỏe Về phần bé nói cái kia không khó coi, cũng không biết mấy đứa con nít kia tin hay không tin, bất quá kiểu doãn minh giống như là tin. Tối ngày này, Kiều doãn minh lại cẩn thận soi soi gương, cảm giác cái kiểu tóc này giống như xác thật cũng không khó coi như vậy, nhìn nghiêng mặt mà nói kỳ thật vẫn là có chút đẹp trai. Này, tiểu kiểu à, nhanh ngủ đi, ngày mai còn làm việc đó. Cháu đều soi gương 3 giờ rồi, còn không có soi đủ hả? chương 352, Lê Lá Sát, chiều hôm nay... Lúc là hừng hiểu lên như vương trang đóng gói đơn đặt hàng, thuận tiện tiện thể mang theo lên đây một món hàng chuyển phát nhanh cho lão Chu. Một cái thùng giấy lớn, bên ngoài còn cuốn băng keo trong suốt chặt chặt chẽ chẽ. Đặc biệt nặng ít ra cũng đến có hai 30 mươi cân. Đầu là cái gì vậy, chắc không phải cục đá chứ. Hầu mập vây quanh cái thùng dạo qua một vòng, không nhìn ra nổi trong đó đựng chính là cái gì. Em thấy giống khoai tây, liễu như hoa ôm bé còn đứng ở một bên. Trên nghiêu vương trang chúng ta còn thiếu khoai tây à? Miên đại quân không ủng hộ suy đoán của cô trên nghiêu vương trang bọn họ gần đây đào mấy luống khoai tây mà kho hàng chất thật nhiều khoai tây lớn lớn bé bé ai thiếu tâm nhãn như vậy còn có thể gửi khoai tây tới chỗ bọn họ. Nói không chừng lão chu chúng ta tính toán cải tiến một chút khoai tây giống đó. Giống dư hấu năm nay vậy, liễu như hoa vẫn là cho rằng hẳn là khoai tây. Này đóng gói quá đơn giản, cái thùng đều ném biến hình Tôi thấy không phải khoai tây chính là khoai lang đỏ Dù sao không phải cái đồ đắt tiền gì Nạp mậu thành lúc này cũng ở trong sân nghỉ ngơi Cái cỡ đó, hẳn là cỡ nắm tay Tuy rằng cách cái thùng, nhưng vừa nãy lúc hầu mập di chuyển Thứ trong đó giống như có lăn lộn Là khoai tây, không khác được Cũng có thể là khoai lang đỏ Nói không chừng là chung dược liệu đó Là hán quả linh tinh Là hán quả không nặng như vậy đi Mở ra nhìn xem, trung thu phúc lợi không nghĩ muốn. Không lâu trước đây có người gửi một thùng thạch hiệp cho lão chu, bị những người này mở ra nhìn nhìn, sau đó liền ăn sạch khiến cho lão chu ý kiến còn rất lớn. Lúc này mắt nhìn liền phải đến trung thu, đúng là Ngư Vương Trang liền phải phát phúc lợi cho nhân công, trên mấu chốt này cũng không dám lại đi chiêu chọc anh. Lão chu sao còn chưa tới vậy? Những người này đối cái thùng này còn khá tò mò. Nếu không chúng ta đoán một cái, có người liền nói. Đoán như thế nào a Mọi người liền hỏi, một cân thịt heo thế nào? Như vương trang này không phải sắp phát trung thu phúc lợi sao? Tới tới tới, một người viết cái tờ giấy bỏ vào cái lê này, một người cực một cân thịt heo ai đoán đúng thuộc về người đó? Nếu là có hai ba người đoán đúng, vậy chia đều nha. Ai cậu đừng tới sát như vậy, như thế nào, muốn người mùi à? Đó là vi phạm quy định. Chúng ta đây ở chỗ này vẽ một cái vạch, ai cũng đừng vượt qua cái vạch này, chỉ cho quan sát ngoài vạch. 15 phút đếm ngược hiện tại bắt đầu, lúc lão chú đi vào tiến tứ hợp viện, nhìn đến chính là một bức cảnh tượng như vậy Giữa sân đặt cái thùng, chung quanh cái thùng ước chừng hơn 1 mét, vẽ một cái vạch xéo xẹo, bên ngoài vạch một đám nhân công dài hạn nhà họ đang rỗi cầu quan sát Đâu là làm gì vậy? Sao đều như vậy rãnh rỗi vậy, muốn lại tìm chút chuyện cho bọn họ làm hay không? Ai, lão chú à, cậu trước đừng nói kia trong thùng đựng chính là gì, chờ chúng tôi ca cực xong cái đã Thấy anh tới trong sân lập tức liền có người hô. Tôi cũng không biết trong đó đựng cái gì. Lão chua đi qua đi nhìn nhìn cái cái thùng kia, sau đó lại hỏi những người đó cá cực gì. Một người cực một cân thịt heo ai thắng thuộc về người đó. Bên kia một ông lão đang làm việc cười ha hả nói. Này không tồi A tôi cũng muốn chơi. Mười mấy người đây là hơn 10 cân thịt heo a Mọi người yên lặng, tan tan cá cực hủy bỏ. Liễu như hoa vung cánh tay ý bảo mọi người đều tan đi. Lão chua đôi mắt kia cái mũi kia lỗ tai kia, đều tinh như nhau, cùng anh ta chơi cái này, này không vội vàng cho tiết kiệm thịt heo cho anh ta sao. Nửa phút sau, những người này lại ở hành lang đằng sau cây cột lén lút bỏ phiếu, cá cực cũng không có hủy bỏ chính là không cho lão chu chơi. Ai cũng không biết trong đó đựng chính là gì tôi còn là khiêng về nhà xem thôi. Lão chu khiêng lên cái thùng kia muốn đi, bất quá anh còn chưa đi đi ra ngoài vài bước đã bị những người đó kéo trở về. Vui đùa qua đi, đáp án rất nhanh công bố, lão Chu cầm dao gọt trái cây la trí phương đưa cho anh, nhẹ nhàng ở mặt trên thùng giấy rạch mấy cái, mở cái thùng ra. Ánh vào mi mắt chính là một thùng trái lê xấu hoắc, vỏ lê màu lót là màu xanh lá, bên ngoài lại bao trùm một tầng như là gì xét vậy, nghe cái mùi kia có chút mùi lê, lại giống như có chút mùi gỗ cây, thần kỳ nhất chính là truyền phát nhanh dùng thùng giấy đều biến hình đến lợi hại, trái lê bên trong thế nhưng cũng không bị biến dạng gì. Lê này lợi hại a, vỏ này dày cỡ nào? Trần Kiến Hoa cầm lấy một trái lê nhìn nhìn cảm khái nói. Bọn họ những người này thật đúng là không một người hướng trái cây đoán, vì thế vụ ca cực này tự nhiên cũng liền không có thắng thua. Lão chu lấy ra di động, mở ra diễn đàn trái cây anh thường xuyên lên nhìn nhìn, quả nhiên có một cái tin nhắn, một người bạn cây ăn trái nói đã gửi một thùng lê lá sắt trên núi nhà mình cho anh, bảo anh chú ý kiểm tra và nhận. Thì ra thứ này kêu lê lá sắt, trách không được vỏ dày như vậy. Hầu mập lúc này đã bắt đầu gọt vỏ. Gọt không vài cách liền trước cắt ra một miếng đưa qua cho liễu như hoa. Ăn ngon, liễu như hoa cầm lấy cắn một ngụm khen. Cho tôi cũng nếm thử. Thật đúng là chưa từng ăn loại trái lê này. Khi còn nhỏ giống như từng ăn. Thời buổi này thế nhưng còn có loại trái lê này. Nhìn giống lê bờ, hình như lê bờ cũng không có vỏ dày như vậy. Lúc chuyển phát nhanh nhưng thật ra bớt việc trực tiếp coi như khoai tây gửi cũng không sợ quang bể. Lão Chu, lê này chúng ta ăn luôn ha. Ăn đi, lấy tới viện từ kêu mọi người đều nếm thử. Một thùng lê này, lão chu chính mình liền cầm ba trái, túi trái đựng một trái, túi phải đựng một trái, một trái khác gọt vỏ ăn, ngồi ở bên trong nhà ăn gặm vừa xem topic này trên diễn đàn câu ăn trái. Bạn mạng cây ăn trái gửi lên này cho anh, không thể không nói, người ta tầm nhìn đó là rất dài xa, sớm tại mười mấy năm trước nhóm nhà vườn bên cạnh đều ở lúc như tổ ong theo đổi loại trái cây ngọt kích cỡ lớn, gã cũng đã chú ý tới một ít yêu ái của quốc gia phương Tây yêu ái đối trái cây hữu cơ, cho rằng ở trong nước này chắc chắn cũng sẽ trở thành một loại xu thế, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Mà chuyện trồng trái cây này, bản thân cũng chính là một cái đầu tư dài hạn, muốn chạy theo xu thế đó là rất khó chạy thắng, một cây cây ăn trái trồng xuống, không trải qua mấy năm thời gian chăm sóc cũng kết không ra bao nhiêu trái cây ngon. Mấy năm trước nhìn nhà người khác dựa trồng trùng loại cây ăn trái mới kiếm được tiền, trong lòng cũng không phải không có âm thầm sốt ruột nhưng gã tốt xấu cũng là ổn định, một bên trồng chút cây ăn trái khớp bảo đảm thu nhập, một bên tiên trì trồng lê. Mấy năm nay tốt rồi, cuối cùng là làm gã cấp hết khổ, nhà bọn họ ở trên tao bao mở shop online buôn bán càng ngày càng tốt, có một đám khách hàng thân thiết trung thành, mỗi năm chưa tới mùa thu trái cây của một năm này trên cơ bản cũng đã đặt trước bán hết rồi, giá tiền còn thực không tồi. Hơn nữa trái lê nhà bọn họ còn có một cái ưu điểm đặc biệt lớn, đó chính là vỏ dày, chỉ cần không đặt chúng nó tới dưới bánh xe cắn, như vậy cũng không cần lo lắng trong quá trình hậu cần xuất hiện tổn thất quá lớn. Lão chủ ấn mở mấy cái topic của gã, phát hiện người này hiện tại ngoại trừ bán trái cây, còn bán cây giống, bán rất nhiều rất nhiều. Bởi vì tiệm tao bao nhà bọn họ bán chạy trồng ra trái lê không lo không nguồn tiêu thụ, cùng người mua cây giống thật đúng là không ít, chẳng qua chờ lúc cây lê bọn họ đều bắt đầu đại quy mô kết trái, gã chỉ là dựa bán cây giống, phòng trừng cũng đã kiếm lời đầy chậu đầu chén. Lão chua một bên nhìn cái truyền ký nằm gai nếm mật rốc lòng này, một bên cắn một ngụm trái lê trên tay thịt trái tinh mịn giòn, ngọt thanh nhiều nước ăn vào xác thật là thực không tồi, hơn nữa nghe nói cây lê nhà bọn họ còn đặc biệt chịu được căn cối. Lão chu nhắn lại một tin nhắn cho đối phương, liền nói trái lê đã nhận được trời trái hồng hòa tinh trên nghiêu vương trang chín, đến lúc đó cũng gửi một thùng qua đó để cho bọn họ nếm thử. Không bao lâu tiểu thụ lâm cũng rất bé khi đã trở lại rồi, lão chu liền móc ra hai trái lê trong túi mình cho bọn họ, hai ba con đi ra bên ngoài rửa sạch trái lê gọt vỏ, đứng ở dưới hành lang gặp đến còn rất thơm ngọt. Lão chú trái lê ăn ngon đó trên như vương trang chúng ta cũng trồng một ít đi. Lúc này biên đại quân cũng vào nhà ăn, một thùng trái lê mới nãy biên đại quân cũng cầm một trái trong viện từ người nhiều, gã không mặt mũi lấy nhiều. Chính mình không nỡ ăn, đặt ở trong phòng mình trong Lúc này Sài phượng hương còn làm việc ở bên chuồng gà trái lê kia định để lại cho vợ ăn Hiện tại hai người bọn họ cộng lại Một tháng tiền lương cũng không ít Ở phương diện ăn này không tính qua tiết kiệm Năm nay cuối hè đến bây giờ trái lê cũng là từng mua mấy lần Nhưng cũng không ăn ngon như vậy Rồi nói sao, lão chua cười cười Bộ dáng giống như không phải thực tích cực Mọi người thấy anh như vậy Cũng liền không có hỏi nhiều Nghĩ thầm anh khả năng còn có tính toán khác Buổi tối, sau khi về nhà nhỏ của mình, tiếu thụ lâm nhịn không được cũng hỏi la mông trái lê này cậu không tính chồng à? Chồng chứ, sao không chồng? Lão chôn nói, tiếu thụ lâm im lặng, không nghĩ ra tên này những cái toan tính mưu mô trong bụng đều là vòng vèo như thế nào Vì thế trực tiếp hỏi thẳng, vậy mới nãy ở bên tứ hợp viện vì sao cậu nói như vậy? Cậu không biết lúc này cái người chồng lê này nhưng khôn khéo đó Lão Chu giải thích nói, nếu là cho gã biết chính mình còn rất muốn chồng lê của gã tên kia nhất định sẽ tăng giá, đến lúc này mà mua chênh lệch giá cũng không phải là một chút. Gã còn có thể ngồi sổm trước mặt máy tính tìm tin tức bên lề bên chúng ta sao? Tiểu thụ lâm cười, vì sao không chứ, nếu là tớ khẳng định phải làm như vậy? Dù sao năm nay trái lê bên gã cũng bán hết 78 phần rồi, cái chuyện cây giống này, giá tiền một cao một thấp, đồng dạng phí tổn, tuy tuy tiện tiện là có thể ăn chênh lệch trên dưới 100 cây giống vào túi, làm không tốt còn phải càng nhiều. Này cũng quá chịu bỏ công sức, Tiếu thụ Lâm lắc đầu nói. Cậu kiềm chế chút, đừng nói lỡ miệng a, lão Chu dặn dò nói. Giờ này khắc này, phía Bắc nhà lão Chu, tỉnh kế bên hai ba con đang ngồi ở hai mặt bàn ăn đối ẩm. Một năm này trái lê lại bán cái giá tốt, ông lão thật cao hứng, hơn nữa con của ông nói, mấy năm thời gian sau đó, đều sẽ không xuất hiện đối thủ cạnh tranh quá lợi hại rốt cuộc cái thứ cây ăn trái này, phải mất nhiều năm thời gian mới có thể nên trò trống gấp cũng gấp không tới. Con trai à, con nói người kêu lão chu gì đó, lời này của cậu ta là có ý gì vậy? Ông lão cầm di động trên mặt bàn nhìn nhìn, lại ngẩn đầu hỏi con trai ông. Đại khái chính là nói trái lê này nhà ta, liền cùng trái hồng hòa tinh nhà bọn họ cấp bậc tầm tầm nhau. Con của ông nhấp một ngụm nhỏ rượu nói, vậy chúng ta cũng không thể trồng trái hồng hả, muốn trái hồng làm gì? Ông lão còn coi thường cây hồng như vương trang, muốn trồng khẳng định trồng sơn trà, lại tiện thể trồng thêm chút dương mai giống thử xem, xem có thể chống tốt hay không. Con của ông cũng nói như vậy, vậy con nói, cái sơn trà giống này, đại khái phải lấy mấy cây lê giống đi đổi a Ông lão tiếc cây lê giống nhà mình, hiện tại đúng là lúc bán chạy, một gốc cây có thể bán thêm một chút tiền đó. Trước nhìn xem tình huống lại nói tên kia tinh lắm. Con của ông nói, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nên làm đầu tư còn phải làm, bằng không trở lại qua mấy năm, đám cây lê giống bọn họ bán đi đều đại quy mô kết trái, đến lúc đó gã còn có thể dựa vào cái gì kiếm tiền nữa đây. Bên lão Chu không rên một tiếng, tám phần cũng là nhìn chuẩn điểm này, chậc dù sao có thể tiết kiệm một gốc cây giống là còn một gốc cây giống mà. chương 353 cây hương phỉ, lại nói ở lão Chu bọn họ thường xuyên dạo cây diễn đang cây ăn trái kia trước đó không hiếm thấy người thảo luận các loại trái cây trên như vương trang, một loại topic này vẫn luôn đều rất có nhân khí. Lần trước tổ chức một bộ phận bản mạng cây ăn trái lên như vương trang một chuyến cây ăn trái nhà lão chu càng là được đến không ít thâm nhiên bản mạng cây ăn trái khẳng định mọi người cũng đều hẹn sẵn, chờ đến năm nay sau khi vào thu trao đổi lẫn nhau một ít cây giống. Lúc này thời gian mắt thấy liền tháng 10, thời gian lại trôi qua một chút nữa, các loại cây ăn trái cũng đều nên dụng lá tiến vào thời kỳ hoàng kim chiết cây nhổ trồng. Nhưng mà liền ở trên cây mấu chốt này, diễn đàn ngược lại không tiếng vang gì, liền tính ngẫu nhiên có người đề cập số lượng trả lời cũng là ít ỏi không có mấy. Muốn nói những người này đột nhiên liền đối cây ăn trái của Nhiêu Vương Trang không có hứng thú kia khẳng định là không ai tin tưởng, bọn người kia lúc này tám phần đều ở trong tối ra sức đó. Suy nghĩ như vậy, người chồng Lê này liền ngồi không được đám Lê còn chưa bán hết cũng mặc kệ dọn dẹp một chút đồ vật thẳng tới Nhiêu Vương Trang. Chuyện bán lê còn dễ nói, dù sao mấy năm nay hàng năm đều là bán như vậy, liền tính thiếu gã một người trong nhà cũng có thể xoay sở được chuyện cây giống này, bỏ qua một vụ năm nay, sau đó lại phải chờ bao nhiêu năm nữa, này liền có thể khó nói. Người chồng lê này còn chưa tới như vương trang, bên lão chu nhưng thật ra nganh đón một người khách khác, khách là tự lái một chiếc xe tải lớn lại đây, trong xe chứa chính là cây hương phỉ. Hiện tại cây hương phì 15 tuổi trở lên nhưng đều không rẻ, đám này của tôi ước chừng đều có 25 năm tuổi đó. Người nọ nhìn lão chô tới tiếp đón phần phật một đám người, từng cây một bê đám cây hương phỉ xuống xe, nhìn nhìn nhịn không được lại đau lòng. Đừng tiếc nữa à! Lão Chu cười ha hả, hiển nhiên đối đợt cây này rất là hài lòng, trong miệng lại nói: "Hiện tại hương phi một cân cũng liền hơn 100 tệ, liền tính thị trường còn có khan hàng, đó cũng đều là tạm thời, không quan tâm trái tới trái khô, chỉ có đi con đường tinh phẩm, vụ làm ăn này mới có thể lâu dài." "Anh cũng xem đám quý sống nhà tôi đi, còn có gì không yên tâm sao, này đều bắt đầu kết trái, kết ra tới trái cây cũng không thể kém cây mẹ đâu." Đám quyết giống của cậu rốt cuộc mới 4 năm tuổi hơn nữa vẫn là cây chết cành, cũng không phải cây gieo hạt trước mắt chồng nếu không kém, nhưng tương lai muốn tiếp tục gây giống cây chết cành này, liền tồn tại rất nhiều nhân tố không ổn định. Đám cây hương phì của anh cũng là chết cành à. Lão chô cười nói, cây hương phỉ vốn dĩ chính là chủng loại thông qua chết cành đào tạo ra tới. Đối phương bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ đám cây quýt gieo hạt của tôi chồng thành công, đến lúc đó lại kêu anh lại đây nhìn xem. Như vương trang mấy chục cây quyết kia sau khi nhổ trồng lại đây, năm đầu tiên kết trái, lão chú cũng đã dùng hạt giống ươm một đám cây gieo hạt đương nhiên cũng không thiếu dùng nhánh cây chết cành, người trồng cây ăn trái, nào có không ươm giống chớ. Đám cây chết cành đó từ năm trước liền bắt đầu lục tục kết trái, đám cây gieo hạt nhưng thật ra nửa điểm động tĩnh cũng không. Lão Chu lên mạng hỏi một chút, mọi người đều nói chuyện này khó xác định, thời gian cây gieo hạt kết trái vốn dĩ liền càng dài so cây chích cành, lâu nhất một người anh em, nghe nói từ lúc gieo một cái hạt giống đến ăn được trái quýt cây cây đó mọc ra ước chừng đợi 18 năm, bất qua cây quýt kia của gã kết ra tới trái cây nhưng thật ra không tồi, không giống có một số người nói cây gieo hạt đậu trái quýt vừa chua lại đắng. Được rồi, đến lúc đó cậu nhớ rõ người đầu tiên cậu nói phải là tôi. Đối phương dặn dò nói, yên tâm đi. Lão Chu tại phương diện này từ trước đến nay đều là rất có chữ tín Chúng ta đi xem đám cây quýt đó đi Lúc này quá đau lòng đám cây hương phỉ Gã đi xem đám cây quýt sống vậy Trong lòng ước chừng có thể thoải mái chút Suốt cuộc tựa như lão Chu nói Chỉ có mình trồng ra đồ vật tốt hơn người ta kia mới có sức cạnh tranh Nghiều vương trang đào tạo lứa cây quýt sống này Phẩm chất xác thật là không thể chê Lúc này trái quyết đều còn chưa thành thục đâu, bất quá mặt trên đám cây giống 4-5 năm tuổi đó, vốn dĩ cũng không kết mấy cái trái cây, anh xem là muốn hái xuống hay là. Đừng hái đừng hái, dù sao gần đây tôi cũng rãnh rỗi, ở lại thêm mấy ngày lại trở về. Vậy tốt quá, năm nay đám cây giống 4-5 năm tuổi kết trái cây, liền đều cho anh, đám cây ăn trái trên như vương trang tôi, anh có thời gian cũng giúp tôi xem một chút. Lúc này đám cây hương phỉ này. Lão Chu liền quyết định trồng chúng nó ở lề đường bên cạnh hồ Ngư Vương, còn có con đường nhỏ bên cây bia đá tiến vào Ngư Vương Trang, đối diện con suối nhỏ đối diện có một ít ruộng dốc kia cũng thuộc về phạm vi Ngư Vương Trang nhận thầu, chẳng qua bên kia độ dốc lớn, hơn nữa lại là chỗ âm u, không dễ trồng trọt cái gì, lúc này cái cây hương phỉ nhưng thật ra vừa vặn thứ này thích dâm không thích nắng. Trở lại qua mấy chục năm, này một đường đi vào, liền có thể nhìn đến đối diện dòng suối nhỏ cây hương phỉ lớn lên xanh ung thươi tốt mùa thu tới còn có trái cây có thể hái. Trở lại qua mấy trăm năm, đám cây hương phỉ này liền đều thành đại thụ che trời thật cao. Chưa hôm đó, chờ đến lúc mặt trời không có chói trăng như vậy, lão chu dẫn một đám nhân công dài hạn ngắn hạn liền bắt đầu trồng cây, lúc trồng đến bên hồ Mưu Vương, thời gian đã là hoàng hôn. Thời gian này vừa vặn các dân làng cũng đều tương đối thanh nhàn, thật nhiều người đều nghe nói Lão Chu lúc này lại từ nơi khác làm ra giống mới, vì thế sôi nổi tới bên hồ như vương xem náo nhiệt. Cái này chính là cây hương phỉ A, nghe nói cái cây này đáng giá. Này cũng chính là ở tin tức xã hội, bọn họ nông hộ thâm sơn cùng cốc cũng có biết cây hương phỉ, phải biết rằng khu sản xuất cây hương phỉ cách bọn họ nơi này nhưng không tính gần. Cây này nhìn không nhỏ, nên đến có 7-8 năm đi. Có dân làng suy đoán nói. Gì 785A, ông cho là trồng hạch đào à, một năm là có thể vọt lên thật cao à? Nghe nói này cây này lớn lên rất chậm, tôi thấy ít nhất cũng đến có hơn 10 năm. Đúng không lão Chu? Này đều có 25 năm tuổi cây. Ông là lúc này đang theo người cùng nhau trồng cây giống, đồ vật tinh quý như vậy ông sợ bị những người trẻ tuổi này động tay động chân trồng hư mất. Ôi chao, này đều có 25 năm a. Mọi người cảm thán, cây này lớn lên cũng thật chậm. Có đứa nhóc mười mấy tuổi lớn tiếng nói. Mày biết cái gì, thằng bé bên cạnh khinh bỉ nói. Mày thì biết cái gì, thằng nhóc kia không khách sáo bật lại thằng bé đó một câu. Đừng ồn ào nữa, đều về nhà đi. Người lớn chê bọn nó quá ồn ào. Cây này trồng rồi, ai cũng không cho phép trèo lên có nghe hay không. còn nít trong làng đều chắc địch thật sự, xuống sông trèo cây không gì là bọn nó không dám. Cây này leo có hay ho gì đâu, lớn lên lại không cao cành mảnh, cũng dẫm không chắc chân. Thằng nhóc này còn trướng mắt mấy cây hương phỉ này. Cháu kệ nó dẫm không chắc chân đi, cháu dám bỏ một cái thử xem kêu bọn búa cắn cháu. Một nhà búa mấy năm nay đều phụ trách trong coi đập chứa nước lúc vừa mới bắt đầu còn chỉ là ban ngày lại đây. Hiện tại liền buổi tối đều ở bên này, ăn cơm đều là Lưu xuân lan ông la bọn họ đưa. Có đôi khi cũng để hai chị em la mỹ Tuệ la mỹ linh đưa, bên bọn họ cách đập chứa nước này gần. Nà kỳ vân mỗi lần tan học trở về thường thường cũng đều muốn tới bên này chào hỏi một tiếng cùng một nhà búa. Bố chúng nó mới không cắn người. Đám con nít cười ha ha, mấy con chó chăn cừu biên giới bờ đập nước này dịu ngoan nhất mấy con chó con nhà chúng nó đặc biệt thích chơi cùng con nít trong làng. Đó là các cháu chưa thấy qua lúc chúng nó lợi hại, trước đây chúng ta ở bên đại tây bắc chăn thả làm ruộng, bố chúng nó liền phụ trách giữ nhà trông sân vườn, không cắn người nào còn có thể làm quản gia chứ. Đó chính là chó thú cưng. Nạp Mậu Thành lúc này liền nói. Đúng đó, hiện tại cháu leo lên cây hái trái cây thử xem, xem bọn nó cắn hay không cắn. Các người lớn đồng tâm nghiệp lực hù dọa đám con nít quỷ trong làng. Đừng sợ cắn bị thương chú dẫn các cháu tới bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh giải, cắn rớt thịt còn có thể khâu lại mà. Lão chu ở một bên thêm mắm thêm muối, việc trồng cây này có mấy người ông la làm anh liền rất yên tâm, cái người đổi cây giống cho anh, lúc này cũng ở đây, đối chuyện trồng cây này thoạt nhìn cũng đặc biệt đề bụng. Gạt người. Đám con nít quỷ rõ ràng không tin. Búa, lên nha, tiếu thụ lâm lúc này khẽ quát một tiếng. Giống giống giống, búa cùng vợ nó quả nhiên nghe hàm răng sắc bén của nó ra từ dưới ít hầu phía phát ra từng tiếng gầm nhẹ, lông trên cổ đều dựng lên, toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều mập một vòng. Ô, mấy con chó con nhà bọn nó có đứa học theo, cũng có đứa hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì. Không tôi. Tiếu thụ lâm đút bánh quy tự chế cho hai con chó lớn và mấy con chó con nghe lời, gã hiện tại tùy thân đều mang theo cái này, lúc không có việc gì chính mình cũng nhai mấy cái. Về phần hai con không hiểu cái gì hết kia, bánh quy không có, bùng ót mỗi đứa chia một cái, lần tới nên học ngoan. Nhìn xem, đều biết sợ chưa? Cháu lại chưa nói muốn leo cây. Còn chưa nói muốn leo cây, cây hạt rẻ sau núi chúng ta cao như vậy, các cháu đều dám trèo lên. Mấy người xem cây hương phỉ này trên cây còn treo trái cây nè. Những cái đó nhỏ nhất là năm nay mới vừa kết trái cây, lớn một chút là năm trước kết còn có năm kia kết trái cây, nghe nói lần trước từng hái rồi. Bên này những người này mồm năm miệng người đang nói tới hang say, bên kia lão chu lại tìm tới la văn phong, mỗi lần lão chu muốn mượn sức bọn con nít trong trường bọn nó, phải xuống tay từ chỗ la văn phong, bản thân la văn phong cũng hiểu được chẳng qua mỗi lần đều bị lão chu dụ Nghe nói gần đây cháu đang theo đuổi ở hoa khôi lớp cháu. Không thể không nói, lão chú nơi này tin tức cũng là khá nhanh nhạy. Đúng thì sao ạ, thằng nhóc la văn phong này còn rất có can đảm. Có tiến triển hay không? Lão chu cười hì hì nói. Lúc này mới vừa bắt đầu mà. Nói như vậy ý chính là không có tiến triển. Chật không tiến triển liền nói không tiến triển. Lão chú nửa điểm không giữ thể diện cho nó. La văn phong xoay cổ, không phản ứng la mong. Tới chú chỉ một chiêu cho cháu. Lão chú nói. Lại muốn sai khiến bọn cháu làm việc cho chú à. Là văn phong đoán chuẩn không cần chỉnh, dù sau này cũng không phải lần đầu tiên. Sao lại lạc đề rồi vậy? Lão chu ra mặt cũng là đủ dày tới, nói một chút cùng chú nào, đều tặng quà gì cho cô gái nhỏ người ta rồi. Hoa vừa nói đến cái này, là văn phong âm thanh liền nhỏ giống như muối. Chật sao cháu quê một cục vậy? Lão chu ghét bỏ nói. Vậy chú nói tặng gì đây? Là văn phong lỗ tai đỏ đỏ âm thanh cũng là mềm mại. Ít nhất cháu tặng cái gì mới lạ tí. Lão chu liền nói, thứ gì mới mới lạ tí. Là văn phong vò đầu nói, bằng không tặng chút thịt heo nhà chú bọn cháu. Những người chấn trên đều đang oán giận nói thịt heo nhà La Hán lương bọn họ quá khó mua tới trễ một chút liền không mua được gì, ngoại trừ cái này, giống như cũng không cái khác có thể lấy đến tay tiệm ăn mẹ nó đều mở ở bên Vĩnh Thanh, không ở trên chấn Thủy Nhiêu, lại nói nó cũng không có can đảm dẫn người con gái người ta tới tiệm ăn nhà mình ăn không, huống chi người ta còn không biết có đồng ý đi hay không nữa. Nói cháu nhà quê còn không thừa nhận, này đều thế kỷ 21 còn tặng thịt heo. Lão chua tiếp tục đà kích nó. Vậy chú nói tặng cái gì? Kể chú ấy lừa hay không lừa trước hết nghe nghe lão chu là nói như thế nào lại nói. Cái này cháu cầm, đừng nói chú không chiếu cố cháu nha. Lão chú từ trong túi móc ra hai cái thua từ đưa cho La Văn Phong. Đây đều là hạch đào năm ngoái, bé khi xoa một năm cũng không có thể xoa xong một cây hạch đào, rồi ra tới thật nhiều, đảo mắt năm nay hạch đào mới lại hái xuống, đám hạch đào cũ này lại để lại cũng không có tác dụng gì. Chú bảo cháu tặng người ta cái này. Là văn phong vẻ mặt ghét bỏ, người ta một cô gái nhỏ hoạt bát hơn 10 tuổi, lại không phải bà cụ 7-80 tuổi còn tặng một đôi hạch đào cho cô bé xoa chơi Cháu biết gì cái này không phải hạch đào bình thường, liền cây hạch đào sau núi nhà chúng ta mới có đó Lão chu vỗ cây ót của nó một cây à, lại nói bắt đầu từ thứ 7 chỗ bán đồ ăn cho chim ở trấn trên đầu cầu trấn chúng ta Biết chứ, cháu lấy hai cái hạch đào này là có thể lãnh được hai ly kem ly nghiêu vương trang tự chế đặc biệt Kem ly liền kem ly đi còn kem ly tự chế đặc biệt nữa la văn phong lầm bẩm lầm bẩm nói. Thằng nhóc cháu lấy hay không lấy? Lão chu làm bộ muốn cướp lại. Lấy ạ không lấy bỏ uổng. Biết rõ lão chu liền ở trước mặt đào cây hố cho nó thằng nhóc la văn phong này vẫn là không muốn sống nhảy vào trong. Hết cách cái bẫy này răng thật sự là quá chuẩn căn bản từ chối không được. Nếu cháu không nỡ mời cô gái nhỏ người ta ăn cầm đi bán lấy tiền cũng được kem ly thự chế đặc cấp của Nghiêu Vương Trang chúng ta. Một ly thế nào cũng bán được 230 ba Lão chua từ từ lại bồi thêm một câu nữa Ai nói cháu không nỡ La Văn Phong xù lông nhím nói Thứ bảy này bắt đầu Đừng quên nha lúc này còn chưa có đâu Lão chua nhắc nhở nó Biết rồi ạ La Văn Phong hừ hừ nói Kem ly từ đâu có Trong chốc lát chờ La Văn Phong sau khi đi rồi Tiếu thụ lâm liền hỏi La mông Ai vừa mới mới nghĩ ra đó mà lại muốn thu hoạch vụ thu lại muốn trồng cây ăn trái này không thiếu nhân thủ sao Ngày mai bọn mình cùng nhau đi lên xem xem đám cây nào phải đào lên đám cây nào phải để lại trước đánh ký hiệu rồi tính sau Tuy rằng lúc này cái tên trồng Lê còn không có động tĩnh bất qua ở trong mắt lão Chu Việc này tám phần cũng là không thoát được anh phải sớm một chút bắt đầu làm chuẩn bị Còn phải tìm hầu mực nói chuyện kem ly Tiếu thụ lâm nhắc nhở nói Đó là phải Lão Chu cũng nói như vậy. Hầu mập tên này, trước đây xác thật là có vài phần hương vị vô dục vô cầu, chỉ cần có ăn có uống, gã liền vạn sự không lo, không nhiệt tình, không dã tâm, đối với chuyện kiếm tiền này cũng không tích cực lắm. Hiện tại tình huống không giống nhau a này không phải kết hôn rồi ư, còn cùng liễu như hoa cùng nhau nuôi một đứa bé. Thật sự không được lão Chu chờ lát nữa phải cùng gã trò chuyện tử tế về tiền sữa bột chi phí giáo dục đứa bé này, cũng không tin gã còn có thể vô dục vô cầu nữa. Trường 354, nhân công ngắn hạn, người chồng lê lá sắt này này tên là Phương Thiên Tế, hơn 40 tuổi, khổ người không cao lớn, giáng người tỷ lệ không tồi, bà vai tương đối chống chảy thân thể cũng thẳng tắp màu da hơi đen, hơn nữa một đầu tóc nửa dài nửa quan tự nhiên, vừa nhìn như là người làm nghệ thuật cùng bản sắc khôn khéo tinh tế hộ chồng lê rất là không ăn khớp. Từ nhà bọn họ ra tới, muốn ngồi mấy giờ ô tô mới có thể đến ga tàu hỏa, bọn họ vùng này không tàu điện ngầm không tàu cao tốc xe lửa cũng chậm chờ lúc gã ngồi vào Đồng Thành, thời gian đã muộn vì thế Phương Thiên Tế liền ở lại Đồng Thành một buổi tối. Sáng sớm ngày hôm sau, ở trên ô tô từ Đồng Thành đến Vĩnh Thanh, Phương Thiên Tế liền nghe người ta nói chuyện như Vương Trang ngày hôm qua mới vừa trồng một đám cây hương phỉ. Cây hương phỉ từng nghe nói chứ, lão chu lần này liền trồng một đám trái hương phỉ từng ăn cây hương phỉ chưa từng thấy. Tối hôm qua lên mạng cha xét một chút nghe nói thứ này không thể dùng cây trúc đánh, đều là để người leo lên trên hái từng trái một xuống, quá nguy hiểm, liền cùng đông bắc hái hạt thông như nhau thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Lão chua đám cây đó muốn lớn đến trình độ có thể ra nguy hiểm, phòng chừng còn phải trăm năm sau. Khi nào mới có thể ăn trái hương phỉ của như vương trang đây? Phòng trừng không có mà ăn đâu, liền giống như táo xanh năm nay vậy, đến lúc đó khẳng định đều xuất khẩu. Này nhưng không nhất định giống rượu cầu kỳ của Ngư Vương Trang, bao nhiêu người mắt trông mong nhìn đó cũng không thấy anh ta lấy ra bán lấy tiền cũng không làm xuất khẩu. Liền nói cái sữa bột Ngư Vương Trang chúng ta, thật muốn bán giá cao đó thật đúng là cao đi, người này cố tình liền làm cái rút tham quyết định. Chứng bồ câu nhưng thật ra bán, giá tiền đó đắt đến hù chết người. Chấm. Lần này mấy người lên như vương trang làm gì? Ở tứ hợp viện hay là ở trên núi hái trái cây? Tứ hợp viện, hai cái nhà sàn trên núi đều đủ quân số. Thì đó, lại qua mấy ngày liền ngày 11 thật nhiều tộc đi làm đều nghỉ. Chủ yếu trên núi việc nhẹ chỉ cần mỗi ngày hái đủ số lượng trái cây, liền cũng không ai quản lý, trừ bỏ tứ hợp viện bên kia cung cấp đồ ăn, bọn họ còn có thể chính mình nấu nướng, có xem cái topic lần trước không? Đáng người đó sống cuộc sống ở nhà sàn, sống tới kêu một cái dễ chịu những người đó a, mỗi ngày buổi sáng sắp xếp người tới làng Đại Loan đi mua thịt mua rau, còn từ chỗ lão Chu mua dê núi nướng nguyên con chậc chậc. Hâm mộ không tới, bọn họ đều không cần đi làm, có vẻ hưu có chính mình làm đầu tư. Nghe nói còn có một cái tác giả, lần trước không phải còn tới một sao nữ, sao nữ tuyến ba tôi hoài nghi cô ta là mượn danh tiếng Ngưu Vương Trang Lăng Ce chính mình. Thôi đi, bản thân ông lên nghiêu vương trang chính là mục đích đơn thuần, người ta lên nghiêu vương trang chính là dắp tâm bất lương, dựa vào cái gì chứ? Lại nói từng lên nghiêu vương trang sao nam sao nữ cũng có mấy người mà ha. Không đãi ngộ đặc thù gì, liền hai chữ, làm việc. Phòng trừng chính là chô đồng tới, lão chu cũng phải bảo gã xuống ruộng đi làm việc. Ha ha ha ha, anh trai, nhìn rất lạ mắt a anh đây là lần đầu tiên lên nghiêu vương trang ha. Bên này liền có người bắt chuyện cùng phương thiên tế, lại nói bầu không khí trên ô tô này thật sự cũng là nhẹ nhàng thật sự, liền giống như quán trà vậy. Lần thứ hai, mới vừa vào hè lúc ấy đã tới một hồi. Phương thiên tế này trò chuyện cùng bọn họ. Lúc vào hè trái cây như vương trang chúng ta mới mọc ra, lúc này quả quýt lại sắp chín, mấy chục cây quýt nhà lão chu mấy năm nay kết trái rất tốt. Gần đây những người lên như vương trang làm việc đều rất nhớ thương đám quýt nhà lão chu. Nhà tôi cũng là trồng trái cây, lúc trước chính là cùng những người bạn mạng trồng trái cây diễn đàn access cùng nhau tới đây. Phương Thiên Tế nói, nhà anh chồng gì vậy? Người bên cạnh thuận thế liền hỏi. Nhà tôi chồng Lê. Phương Thiên Tế nói, liền từ túi du lịch bên người chính mình móc ra mấy cái lê lá sắt chia cho những hành khách bên cạnh. Lê này vỏ cứng, gọt vỏ ăn, hương vị còn rất không tồi, mọi người ăn thử xem. Ai, anh trai thật khách sáo. Bên cạnh một cái nam thanh niên cười hì hì liền cầm lấy một trái từ trong túi móc ra một con dao gấp quân đội gọt vỏ lê, một bên ăn còn một bên khen, lê này xác thật ăn ngon à. Cũng không tệ lắm ha. Phương thiên tế cười nói, đây đều là loại giống cũ mấy chục năm trước kia, hiện tại rất ít người chồng. Phương thiên tế mấy năm nay đi ra ngoài không ít bất qua hễ là chỉ cần ra ngoài, chỉ cần là ở mùa trái Lê Thành Thục gã liền nhất định muốn tùy thân mang một chút ra tới, không quan tâm gặp được ai, tùy tiện tặng người mấy trái Lê ăn, lại cùng người tám huyện Lê lá sát nhà mình, đã có thể kéo gần quan hệ thuận tiện còn có thể làm quảng cáo, cớ sao mà không làm a Vậy lần này anh cũng là hướng về phía cây giống của Ngư Vương Trang mà tới ha. Lối đi nhỏ đối diện một cái cô gái nhỏ hỏi gã cô gái này vừa nói chuyện, Một bên cầm một trái lê lá sắt gặm đến thơm ngọt vừa thấy chính là thích ăn Là có cái ý đồ này còn phải trước tìm lão chua thương lượng xem đã Phương Thiên Tế cũng không phủ nhận nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ bức thiết cỡ nào Nói xem coi anh nhìn trúng cây giống gì của Ngư Vương Trang Mọi người hỏi gã Chỗ chúng tôi vĩ độ hơi cao hơn một chút so Nghiêu Vương Trang, nhưng là độ cao so với mặt biển thấp hơn nhiều, nhiệt độ hai nơi chênh lệ không lớn. Tôi đánh giá, lấy chút cây sơn trà giống của Nghiêu Vương Trang, khả năng trồng sống. Phương Thiên Tế nói, gã hy vọng những nhân công ngắn hạn này của Nghiêu Vương Trang có thể theo phe gã, nếu có thể có người lại ở Đồng Thành diễn đàn Đồng Thành đăng cái topic gì đó kêu gọi lão chu trồng lê lá sắt vậy càng tốt. À, sơn trà, mọi người tỏ vẻ hiểu được. Lê lá sắt này của anh không tồi, nhưng là muốn cùng lão chu đổi cái sơn trà giống đó. Anh trai à, làm tốt chuẩn bị đổ máu đi. Trên xe này liền có người bắt đầu tiêm thuốc sự phòng cho gã. Liền cây giống lê lá sắt này, trước mắt cũng không nghe nói nhà ai trồng lê trồng tốt hơn nhà tôi, lại còn có đặc biệt dễ quản lý, trên cơ bản không cần như thế nào nhọc lòng. Phương thiên tế tỏ vẻ cây lê nhà mình cũng thực không tồi. Liền ngày hôm qua, người ta cái cây hương phì kia anh biết bao nhiêu năm không? 25 năm cây hương phỉ lớn như vậy, giá tiền đắt bao nhiêu, Lão Chu liền đổi cho anh ta cây quyết 4-5 năm 5 tuổi, một cây đổi một cây, cơ hội nửa điểm co kè mặc cả cũng không cho. Mọi người vẫn là tỏ vẻ không xem trọng gã, đám quý giống của Lão Chu đều là đặc biệt yếu tú Phương Thiên Tế không phục, tuy rằng nói cây lê giống nhà gã khẳng định là kém cái cây hương phỉ gì đó, nhưng là lúc này gã coi trọng đám sơn trà giống đó, so sánh cùng đám quý giống ít nhiều vẫn là kém một chút cấp bậc. Sơn trà giống nhà anh ta cũng tốt thật sự. Vừa nghe lời này của người này, ý hình như là nói đám sơn trà giống của nhà Lão Chu không tốt tại chỗ liền có người không thích nghe. Đám sơn trà giống đó, gã còn từng bón phì đó, ở trên tình cảm, vậy cùng cây ăn trái nhà mình không kém. Lần trước cái vườn trái cây gì đó, muốn cùng Lão Chu mua cây giống, ra giá, giá tiền nhưng cao, Lão Chu cũng chưa nhà ra. Bên cạnh lập tức liền có người phụ họa. Đúng đó cây giống của nhà Lão Chu xác thật tốt. Phương thiên tế người này tinh ý vừa thấy hướng gió không đúng thuận thế liền sử miệng không thì tôi cũng không thể ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này a Lúc này gã đã rất hiểu rõ Ở trước mặt đám fan cuồng của Nghiêu Vương Trang nói cái này Rõ ràng chính là tự tìm phiền phước cho chính mình Về phần những người này trước đó oán giận lão chua qua kêu kiệt Những lời lấy cậu ta ra nói giỡn Nghe một chút là được nghiêm túc bạn liền thua Xem ra muốn từ trên người những nhân công ngắn hạn này xuống tay cũng không dễ dàng Lê lá sắt giống nhà bọn họ với sơn chả giống nhà lão chu, đối với những người này mà nói, liền giống như con nhà người khác với con nhà mình, tốt xấu tạm thời không nói, đầu tiên ở trên tình cảm liền hoàn toàn không thể so sánh. Càng làm cho gã lo lắng chính là từ chỗ những người này nghe nói nhiều sự tình trên như vương trang như vậy, lớn lớn bé bé cái gì đều có chính là không có nói đến về lão chu đối lê lá sắt nhà bọn họ có cái gì đánh giá, không biết có phải căn bản là không có hứng thú hay không. Nhiều vương trăng có thể không nhìn chúng lê lá sắt, nhưng phương thiên tế gã khẳng định là muốn trồng sơn trà, đây là gã trước mắt đối với trong tương lai mười mấy năm quy hoạch tiền cảnh xem trọng nhất một bộ phận, không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Anh trai à, nếu ăn lê của anh, cái chuyện cây giống này, tôi liền ra cái chú ý giúp anh. Ăn thịt người miệng ngắn, những lời này quả nhiên là lời lẽ chi lý. Chú ý gì A phương thiên tế ánh mắt sáng lên. Lát nữa anh lên nghiêu vương trang, trước lấy mấy trái lê cho tiếu thụ lâm nếm thử tiếu thụ lâm nếu là thích ăn cái chuyện cây giống này tám phần liền thành. Người ra chú ý này, hiển nhiên là đối chút chuyện nhà lão chu nghiêu vương trang biết rõ ràng. Tiếu thụ lâm nếu là nói đặc biệt thích ăn lê lá sắt, lão chu phải trồng đầy núi cho anh ta. Tiếu thụ lâm nếu là thích ăn táo, nghiêu vương trang phải đổi thành vườn táo. Xem nghiêu vương trang hiện tại mỗi năm cái sản lượng do tần ô liền biết do gì liền từng ngừng trồng, chính là không từng ngừng trồng tần ô. Còn mày tiếu thụ lâm khẩu vị thương đối tạp nếu là thật đổi thành vườn táo tôi cũng thật chịu không nổi. Lật nữa tôi trước đưa mấy trái lê cho tiếu thụ lâm thử xem. Nghe tôi không sai được, ai cảm ơn mọi người. cảm ơn gì chứ, lê nhà anh xác thật là ăn ngon a Lúc tới Nhiêu Vương Trang, thời gian còn chưa tới 10 giờ sáng, đám người bọn họ sau khi xuống xe châu cũng không vội lên Thứ Hợp Viện, mà là đi cái mảnh đất bằng nhỏ bên cạnh giao lộ, lúc này bên kia có không ít người đang làm việc. Lưỡi hái còn có hay không ạ? Mấy nhân công ngắn hạn kia qua đi liền hỏi. Ai, các cậu vẫn là đừng hỗ trợ, này đều sắp 10 giờ rồi, bên Thứ Hợp Viện một lát liền ăn cơm. Một người nam trung niên đang xúc đất ngừng động tác tay, ngồi dậy quay đầu cười nói đối mấy người này. Còn phải nửa giờ nữa mà hoạt động một chút lát nữa cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Người hai bên thoạt nhìn đều khá quen thuộc xem ra cũng không phải lần đầu tiên tới hỗ trợ. Vậy được cũng đừng đi lên núi cắt cỏ các cậu tới giúp chúng ta cùng nhau trộn cái đất này, người trẻ tuổi sức lớn. Người nọ nói liền đưa một cái sẻng trong đó cho một nhân công ngắn hạn. Chú thân thể chú này không nên làm việc nặng, chàng trai trẻ cầm lấy cái sẻng liền bắt đầu trộn đất trong miệng nói. Chú cũng vừa mới xúc mấy cái, mới nay có hai sư phụ ở bên này, lúc này hai người bọn họ đi lên núi, nói là bọn họ ở trên núi cắt thật nhiều cỏ tới dọn xuống dưới. Người nọ xoa xoa mồ hôi trên đầu cười nói. Người nam trung niên nói chuyện này hai tháng trước mới vừa vào ở bảo tháp tự, hơn 50 tuổi, là một người bệnh nhiễm trùng đường tiểu con của ông nói muốn hiến thận cho ông. Ông liền chết sống không chịu chính mình một người chạy tới trấn thủy nghiêu, nhưng bên thủy nghiêu quán số chờ đều còn quá dài, một chốc căn bản cũng không tới lượt ông. Còn tưởng rằng liền như vậy xong rồi đâu, không nghĩ tới mới vừa ở bảo tháp tự không bao lâu, có một ngày chạm vãng, chỗ bọn họ đột nhiên tới một thầy thuốc thủy như quán, nói là đến xem nơi này còn người bệnh chưa khám bệnh cần khám chữa hay không, từ hơn 6 giờ tối, khám một mạch tới 12 giờ đêm, liên tiếp tới mấy ngày. Thầy thuốc này tên là Hoàng Văn Tuyền, ông đối một ít người bệnh cũng chỉ là cho một ít kiến nghị trị liệu điều dưỡng, có một ít người bệnh nhưng thật ra từ chỗ ông lấy được đơn thuốc, cái đơn thuốc này cũng không phải lấy một lần liền tính xong rồi, lúc sau phải thường xuyên điều chỉnh. Mỗi ngày buổi chiều sau khi Thủy Nghiêu quán đóng cửa, người bệnh cần điều chỉnh đơn thuốc lại chưa tới lượt liền ở thời gian kia đi tìm ông. Cái người bệnh nhiễm trùng đường tiểu này uống thuốc thầy thuốc hoàng kê đã có hơn một tháng, trung gian còn làm vài lần châm cứu, châm cứu là ở ban ngày, thầy thuốc hoàng giúp ông sắp xếp, cái khác chính ông cũng có kiên trì đang làm thầm tách. Hơn một tháng thời gian này trôi qua ông cảm giác thân thể của mình xác thật là có một ít chuyển biến tốt đẹp vì thế liền tính toán ở lại Trấn thủy Ngưu nhà ông tình huống kinh tế ngược lại không tính qua kém, liền loại trình độ phí dụng chữa bệnh này cũng còn tính gánh vác nổi, bất qua ở tại bảo tháp tự vẫn là có thể giúp ông tiết kiệm chút phí rừng chân, ăn cơm cũng có thể cùng người kết nhóm, hơn nữa bầu không khí cũng đặc biệt tốt. Bên này, phương thiên tế thấy những người này đều đi hỗ trợ, cũng đặt cái túi du lịch của mình ở bên cạnh đi hỗ trợ. Gã biết chỗ này, bên bảo tháp tự làm lên, chuyên môn ở chỗ này ra công đất đai phân bón gì đó, đặt ở trên mạng bán. Những người làm việc này, không cần phải nói, chính là người bệnh và người nhà người bệnh ở tại bên bảo tháp tự trên cơ bản đều là một ít giả yếu bệnh tàn, ít có tuổi trẻ thể tráng. Đất cũng thật màu mỡ. Lúc hỗ trợ xúc đất, phương thiên tế nhịn không được dùng tay nắm lên một nắm đất bóp bóp chất đất đen nhánh, vừa tô ây lại mềm. Trước ủ phân, lại nhóm hỏa phân, đốt ra tới cái đất này liền rất tơi, cũng không dễ dàng mọc sâu. Một thanh niên cùng gã cùng nhau làm việc thoạt nhìn thập phần thẹn thùng nói giải thích cho gã. Mọi người là việc này qua tinh tế. Phương Thiên Tế cười nói. Đó là dĩ nhiên, trên mạng thật nhiều nhà bán đất phân bón, giá tiền đều bán thấp hơn chúng tôi, đồ của chúng tôi nếu đắt gơn người khác cái việc này phải làm tinh tế chút so người khác. Thanh niên kia kia nghiêm túc nói. Từ chỗ các cậu giao hàng, phí vận chuyển không rẻ ha. Phương thiên tế hỏi cậu ta. trấn thủy như nơi này giao thông không phát triển, mở shop online gì đó ở phương diện phí vận chuyển liền tương đối có hại. Đúng, liền kém ở trên phí vận chuyển. Người nọ gật đầu, phương thiên tế cùng người thanh niên này, một trái một phải, vùng cái sẻng quấy đất ở bên cạnh bọn họ còn có mấy cái đống đất như vậy, đều phải quấy đều chúng nó, mới có thể đóng gói gửi đi cho khách hàng. Cuối tháng 9, giữa trưa mặt trời còn khá lớn, hơi chút làm việc thể lực liền đổ mồ hôi, bất quá lúc này tiết thời khô giáo, không khí thoải mái tê mát chấn thủy như nơi này lại đặc biệt sạch sẽ trên cơ bản không có cho bụi gì, trời cao nước xanh, rất là hợp lòng người. Từ mảnh đất bằng bọn họ làm việc còn có thể nhìn thấy hồ như vương, bên cạnh hồ mấy cây hương phỉ kia mới vừa trồng đang theo gió lay động cành. Ở vị trí lệ đường, có mấy người già đang phụ trách đóng gói đơn đặt hàng ngày hôm qua, dùng bao ni lông cân trọng lượng buộc chặt bỏ vào bên trong hộp giấy, bên cạnh còn có một đôi mẹ con cầm băng keo trong suốt cùng vận đơn chuyển phát nhanh phụ trách dán cái hộp cùng vận đơn chuyển phát nhanh. Việc này các cô cũng làm có một thời gian Bất quá hôm nay cô gái nhỏ này liền có chút lo lắng Sáng hôm nay lão chu cho đưa lại đây cho các cô một túi hạch đào khô Bởi vì không đủ mỗi cái đơn hàng chuyển phát nhanh đều chi một cái Bảo nàng tùy ý bỏ vào trong những cái hộp đó Cái này rốt cục muốn tùy ý như thế nào Bỏ vào hộp này hay bỏ vào hộp kia Cô gái nhỏ này liền đặc biệt lo lắng Diệp tử em đây là lo lắng gì vậy Một cô gái tới từ thành phố cười hỏi cô Lão chu bảo em bỏ tùy ý Cái cô gái bị gọi là Diệp Thừ kia chỉ chỉ túi hành đào bên cạnh giải thích một chút với cô gái kia. Này có gì khó, cô gái kia hai ba bước đi qua đó, lấy qua đám đơn hành phát nhanh chảy mặt trái đám tờ giấy này lên mặt đường, liền nói em muốn rút cái nào đi. Ừ cái này, cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, dùng ngón tay chỉ chỉ một tờ đơn hàng bị đè ở phía dưới cùng. Cái nào nữa, cô gái thành phố cười cười, rút ra tờ đơn hàng kia, lại hỏi cô gái kia. Còn có cái này. Ừ, này liền hai tờ này, hạch đào còn có bao nhiêu cái? Còn có 12 cái. Vậy bọn mình lại rút 10 tờ. Tờ này, được rồi, còn có 9. Bên cạnh, mẹ cô gái cười nhìn nhìn một màn này, sau đó lại đứng dậy đi bê hộp giấy lại đây, cười bỏ dây thừng bêm trên, nhanh tay nhanh chân căng hộp giấy ra, dán băng keo, đưa cho kia mấy người già phụ trách đựng đất. chương 355, 2 rưỡi. Một cái buổi sáng này. Hai người lão chu và tiếu thụ lâm ở trên núi tính toán muốn móc xuống đám thua tử treo trên cây treo không ít. Căn cư cây cối lớn nhỏ cùng trình độ địa hình phức tạp số lượng hạch đào mọc trên mỗi cành cũng là không giống nhau, có một cái hai cây ba cái, nhiều nhất treo tám, đó là một cái cành cây lớn. Giữa trưa thời gian ăn cơm. Lão chu và thiếu thụ lâm cùng nhau từ trên núi xuống, mới vừa vào sân, liền nghe người ta nói hôm nay chỗ bọn họ tới một người chồng lê, lão chu còn chưa thế nào cẩn thận tìm, người nọ chính mình liền tới đây, trong tay còn cầm một túi lê lá sắt. Nghe nói cậu rất thích ăn lê, lúc này lại đây liền mang theo chút. Phương thiên tế đưa lê lá sắt lá cho tiếu thụ lâm, đầy mặt tươi cười nói. À... Tiếu thụ lâm rũi tay cầm túi lê quay đầu nhìn nhìn lão chu vẻ mặt vô tội, gã xác thật rất thích ăn cái lê này không sai, nhưng gã thật không nói với ai tên này là làm sao mà biết được. Tới tới chúng ta ăn cơm trước lại nói. Lão chu nhiệt tình tiếp đón khách. Được, phương thiên tế lúc này cũng là đói bụng. Năm nay trái lê đều hái xong rồi. Hai ngày trước mới vừa ăn một thùng lê nhà anh không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy người. Lão chu vừa đi vừa nói chuyện. Nghe nói chỗ cậu trồng cây hương phỉ tôi tới đây xem một chút Phương Thiên Tế nói Ai tổng cộng cũng không trồng mấy cây Lão Chu Khiêm Tốn nói Tiếu thụ lâm lúc này còn không có phản ứng lại Bất quá gã cũng không quan tâm Chỉ lo cầm chén đi múc cơm Chưa hôm nay bé khỉ và Lam Mỹ Tuệ Lam Mỹ Linh ăn ở bên làng Đại Loan Buổi chiều lại cùng hai cô bé cùng nhau đi học Kỳ thật lời nói vừa rồi của Phương Thiên Tế, lại nói tiếp cũng đơn giản, thì đó, lần trước gã tới đây, trước sau cũng không cùng thiếu Thụ Lâm nói qua mấy câu, lúc này đột nhiên tặng một túi trái lê cho cậu ta cái lời nói này đương nhiên phải nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói, bọn họ đều nói cái lê lá sắt này của tôi nếu muốn gia nhập như Vương Trang, phải xuống tay từ trên người của cậu. Thời gian một bữa cơm, Lão Chu và Phương Thiên Tế nói chuyện không ít cuối cùng còn trực tiếp bàn xong việc mua bán rồi, Lão Chu dùng một đám sơn trà giống giả nhất trên nghiêu vương trang cùng Phương Thiên Tế đổi lê lá sắt giống, một cây đổi 30 cây. Cách đổi này cùng cái lý tưởng trong lòng Phương Thiên Tế có chút không ăn nhập nhưng cũng ở trong phạm vi gã chấp nhận được tổng thể mà nói cũng là tương đối hợp lý. Nếu đổi thành tiền mặt một cây lê lá sắt của gã bán 20 tệ, sơn trà giống của lão Chu chính là 600 tệ, sơn trà giống của Nghiêu Vương Trăng muốn bán 600 tệ đó là một chút đều không khó, người cùng ngành cây ăn trái xem qua cây giống này hẳn là đều biết, mỗi cây tinh phẩm, mọc rất sung xuê, mọc ra tới trái cây cũng không kém so với cây mẹ, thậm chí còn có xu thế càng tốt. Bất quả gã đáp ứng đổi đám lê lá sắt giống cho lão Chu cũng tốt hơn một chút so với đám cây giống gã bán 20 tệ ra ngoài, hết cách lão Chu chính là muốn cây giống tốt, không có cây giống tốt căn bản không lấy được cây giống trên nghiêu vương trang của cậu ta. Phương Thiên Tế đánh tiếng, đem tất cả cây sơn trả giống 3-4-5 tuổi cây trên nghiêu vương trang đều bao trọn, lần này, mấy ngàn cây lê giống trên đỉnh núi nhà gã liền không còn rồi, phòng trừng ba gã chắc chắn cực kỳ đau lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không dám làm đầu tư lớn, nơi nào tới thu hoạch lớn. Năm đó nếu không phải bởi vì ở trên lê lá sắt dốc hết sức một phen, nhà bọn họ cũng không thể có hôm nay, lúc này phòng trừng còn theo chân dân làng khác trong làng bọn họ trồng cây ăn trái như vậy, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không bao nhiêu thị trường một đợt biến động liền xui xẻo. Bởi vì phương thiên tế này đủ sảng khoái, cũng vì cây giống nhà mình tới đất khách có thể thuận lợi cắm dễ sinh trường, lão Chu đưa cho phương thiên tế hai xe lớn phân châu của Ngư Vương Trang, mặt khác còn tặng thêm hai thùng ong mật. Phương thiên tế này động tác mau, sáng sớm hôm sau cùng lão chu cùng nhau đi đào sơn trà giống, từ công ty tiếu thụ lâm kêu mấy chiếc xe tải, chưa hôm đó liền đi rồi, trước khi đi còn không quên múc mấy chục thùng nước hồ từ hồ như vương, người xem giờ khóc giờ cười, đều nói đây cũng tên nhổ lông nhạn quá mức kỳ thật lúc đám sơn trà giống đó mới vừa đào lên, lão chu liền dùng ấm nước ở trên rễ xối không ít nước linh tuyền, trên cơ bản này lứa sơn trà giống này là không lo trống không sống. Nhổ lông nhản, chỉ tính tình một người, phạm việc gì có lộ cho Minh thì nhất quyết không bỏ qua. Về phần lê lá sắt liền phải chờ năm nay trái lê đều hái hết rồi, lại chờ thêm một chút bắt đầu trước mùa đông lại nhổ trồng, muốn trồng nhiều cây lê như vậy, chỉ là đào hố đều phải tốn một chút thời gian, bên lão chu cũng cần một chút thời gian chuẩn bị một chút. Đảo mắt liền phải đến ngày 11 thừa dịp mấy ngày nay người tới Nhiêu Vương Trang làm việc nhiều, lão Chu quyết định trước thu hoạch một đợt hoa màu trên Nhiêu Vương Trang, chuyện đào cây có thể chờ qua ngày 11 lại nói, đây cũng là nguyên nhân trước đó anh nói với la văn phong thứ 7 mới bắt đầu cung ứng kem ly, ngày thứ 7 đó, đều đã là mùng 4 tháng 10 rồi. Bất quá làm lão Chu không nghĩ tới chính là thằng nhóc la văn phong này ngày mùng 1 tháng 10 liền lên Nhiêu Vương Trang, chính mình một người đơn thương độc mã liền tới rồi, nói là muốn đi lên núi đào cây. Thì ra thằng ngóc này hai ngày nay suy nghĩ cảm thấy cái chuyện kem ly nếu là thật có thể thành hiện tại trong tay nó cũng chỉ có hai cái hạch đào chỉ có thể đổi hai ly kem ly quá ít nó phai nắm chắc tiên cơ chạy trước người khác tận lực kiếm thêm mấy cái hạch đào. Chó một mình lên núi à? Không thì để tiều kiều đi cùng cháu nha. Vừa vặn lúc này úy chác dương cũng ở đây nghe thằng nhóc này nói muốn đi lên núi đào cây liền đề nghị để kiều doãn mình cùng nó cùng nhau đi. Vì thằng con trai của chị họ phương xa nhà kình, quý chác dương đã liên tục làm bảo mẫu toàn năng một thời gian rồi, hôm nay gã muốn nghỉ ngơi một chút. Được ạ, bất quá hai ta ai đào của người nấy. Là văn phòng không muốn để Kiều Doãn Minh kéo chân sau nó, đám trẻ con thành phố này, vừa nhìn liền yếu ớt quá. Ừ, Kiều Doãn Minh nhàn nhạt lên tiếng ai thích cùng nó đào chung một cây chứ. Được rồi, hai đứa ở chung tốt vào, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chú quý chác dương tống cổ hai đứa bọn nó nhanh đi đi. Cũng dẫn Peter theo, lão chu lại nói một câu, con chó nhỏ Peter kia tính tình còn rất lớn từ khi sự kiện xương sườn lần trước mãi cho đến hiện tại anh và thiếu thụ lâm vẫn luôn cũng không có thể thân cận nó. Peter mỗi ngày vẫn là ủi oài như vậy, bất quá gần đây giống như có hơi dài ra nhìn đều rắn chắc da lông cũng sáng bóng. Mọi người đều nói này con chó nhỏ này buổi tối khẳng định đi ra ngoài bắt đồ ăn hoang dã, lão chu nhìn như vương trang giống cũng không thiếu gì cũng liền kệ nó. Hai thằng nhóc dẫn theo một con chó nhỏ đi lên núi đào cây. Thằng nhóc la văn phong này còn rất có chú ý, sau khi lên núi tìm được những cây tạp treo hạch đào cũng không trực tiếp đào, mà là tìm thêm mấy cây chọn đào. Kiều Doãn Minh cũng thẳng tìm một cây lệch tán bắt đầu đào thằng nhóc La Văn Phong kia nói rõ chính là xem thường người, nó quyết định hôm nay muốn kiếm thêm mấy cái hạch đào tốt nhất kiếm nhiều hơn so La Văn Phong. Đào đào, La Văn Phong đột nhiên nói với Kiều Doãn Minh nói, này, mày xem xem con chó nhà mày đang làm gì kìa. Kiều Doãn Minh liếc mắt nhìn hướng Peter chê La Văn Phong ít thấy việc lạ, nhìn không ra à. Đang ăn cơm, chó nhà mày còn ăn sống à. Hơn nữa này cũng không phải đồ sống bình thường nha, Peter không biết từ chỗ nào ngậm tới một con rắn, nằm sắp bên cạnh một cái sườn núi nhỏ đang gặp, gặp đến đầy miệng máu. Lớn mấy tháng liền bắt đầu cho ăn toàn cá, kiểu doãn Minh chỉ lo vùi đầu đào cây. Nói lúc trước Peter mới vừa vào ở bên chuồng gà, trước tiên liền theo dõi những con gà nhỏ, ngại là vẫn luôn không có cơ hội xuống tay cơ hội, nhẫn nải tính tình đợi mấy ngày, có một ngày buổi tối nó đang định xuống tay, đã bị đại bảo bắt tại trận, đại bảo nhai hàm răng sáng bóng, cho nó một cái cảnh cáo, dám động đám gà nhỏ đó, liền cắn nó. Peter không dám đi khiêu chiến hàm răng đại bảo, hàng kia răng tốt đến kỳ cục, không quan tâm xương cốt cứng thế bào đều có thể nhai nát nuốt ngon lành. Sau đó nó lại theo dõi đám chim nhỏ trên như vương trang kia không phải lớn lên cùng gà nhỏ không sai biệt lắm sao, chi tiết chim nhỏ quá khó bắt sau khi Peter thử mấy lần liền quyết đoán từ bỏ. Lần trước lúc nó ở bờ ruộng ngó sen bắt ách xanh, bị đại đông ra ngoài đổi không khí bắt tại trận đại đông thực nghiêm túc mà hướng nó xùa một tiếng, sau đó Peter thực thức thời liền thả con ách xanh vừa mới bắt được lên bờ ruộng ngó sen. Peter khẩu vị thực tạp, sâu bỏ cái gì đều ăn, bất quá nó thích nhất vẫn là thịt rắn, lần trước nó ở trên sườn núi phía Bắc ăn rắn, bên đó có một con chó lớn lại đây nhìn nhìn, không có phản ứng gì liền rời đi, sau đó Peter liền bắt đầu sự nghiệp săn rắn của nó. Rất nhanh nó liền phát hiện đám bỏ sát đó giống như tương đối thích buổi tối ra tới hoạt động, gần đây Peter trải qua sinh hoạt ngày ngủ đêm thức đương nhiên, lúc ban ngày, Nghiêu Vương Trang cung cấp thức ăn vẫn là ăn không bỏ bữa nào. Tối ngày này Peter ngủ ngủ, đột nhiên đôi tay đen dài nhọn nhọn kia giật giật ngẩn đầu lặng lặng nhìn phương hướng nào đó trong bóng đêm nửa ngày, sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi chuồng gà. Trong chuồng gà, ngủ cách Peter không xa đại bảo nâng nâng mí mắt lại tiếp tục ngủ, dù sao tên này chỉ cần không ở bên chuồng gà gây rối nó liền đều mặc kể. Về phần nha nha, hàng kia hoàn toàn ngủ như heo chết vậy, nửa điểm cũng không phát hiện Peter rời đi, nó thậm chí cũng không biết con chó nhỏ mới tới này mỗi buổi tối đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Peter theo trong không khí chuyển đến mùi thuộc về loài rắn, đêm khuya ở đường nhỏ trên như vương trang bay nhanh chạy vội, dưới ánh trăng, nó một thân da lông màu đen bóng láng tỏa sáng, trong chạy vội trên người vân da phập phồng, tràn ngập sức mạnh. Con này ở ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn chính là hai con chó tối muộn đột nhiên nhìn lên thực dễ dàng làm người nghĩ lầm là động vật họ mèo, mèo hoang hoặc là báo nhỏ linh tinh. Trong không khí mùi rắn càng ngày càng nồng, nhanh hơn bước chân, trong huyết mạch truyền thừa xuống bản năng săn thú làm nó hưng phấn nhe răng nanh ra, liền chờ hoan ra ngõ hẹp kia một khắc một kích trí mạng Gần, càng gần, Peter dừng lại bước chân, ngẩn đầu nhìn về phía mục tiêu nó đêm nay săn, mục tiêu đi săn của nó lúc này cũng đang nhìn nó. Hai rưỡi, Hoàng Đại Tiên, tối muộn này, bắt con chuột đều không cho cái yên tĩnh, con chó nhỏ này từ đâu tới, mới nãy động tĩnh lớn như vậy, chuột đều bị nó dọa chạy rồi. Ủa Peter bình tĩnh đứng ở nơi đó một lát, sau đó nó đột nhiên học đám chó nhỏ trên như vương trang, phát ra một tiếng vô tội mềm mại đánh yêu ô ô. Hai rưỡi lại nhìn chằm chằm nó một lát, con chó này không thành thật a xem cái khí thế vừa nãy của con chó này, rõ ràng chính là muốn tới cùng nó cướp chuột. Trường 356, Lộng Lấy. Chiều ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay, Lão Bạch gọi một cuộc điện thoại cho Lão Chu, nói là bên Thủy Nhiêu Quán có người tìm về chuyện giống nấm. Vừa nghe đến hai chữ giống nấm này, Lão Chu lập tức liền bỏ việc trong tay cưỡi xe máy 3 bánh ra khỏi Nhiêu Vương Trang. Mắt thấy thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, hệ thống phun xương bên Nhiêu Tích Cầu cũng đã cơ bản hoàn công, hiện tại cũng chỉ dư lại một ít công việc điều chỉnh cuối cùng. Tàng Hoàng chết cây, muốn nhanh chóng đưa lên nhật trình, vì bảo đảm tỷ lệ sống tận lực muốn bắt kịp ở trước bắt đầu mùa đông hoàn thành. Trước đó Lão Chu liền nhờ Lão Bạch bọn họ hỏi thăm chuyện giống nấm, nhưng thật ra cũng liên hệ được một công ty chế thuốc cỡ lớn bên nước R công ty đó có nhà máy sản xuất thuốc, cũng có sản nghiệp chính mình gieo trồng dược liệu. Đối phương đáp ứng cung ứng tăng hoàng giống nấm cho Ngư Vương Trang, nhưng là giá tiền khá cao, lại còn có có kèm thêm điều kiện yêu cầu cùng Ngư Vương Trang ký kết hợp đồng cung ứng dược liệu, làm Ngư Vương Trang mỗi năm định lượng định giá hướng công ty chế dược bọn họ cung ứng 1.000 cân chư linh thời hạn hợp đồng có hiệu lực 10 năm. Đối với yêu cầu như vậy, Lão Chua từ chối, mà đối với Lão Chua từ chối, đối phương cũng không có biểu hiện ra thập phần tiếc hận rốt cuộc đối với một công ty chế dược cỡ lớn mà nói về chút sản lượng này thật sự là quá thấp Lần này đàm phán không có kết quả, lão chô cũng từng chuyển tầm mắt hướng trong nước thông qua con đường internet tìm tòi tin tức phương diện này, kết quả tìm được đều là một ít cùng loại với người có bao nhiêu lớn mật thì có sản lượng lớn bấy nhiêu thổi phồng đưa tin, vừa thấy liền đặc biệt không đáng tin cậy. Lão chô đối một đám nấm giống này yêu cầu tương đối cao anh muốn chính là chân chính có thể trị bệnh cứu người nấm tang hoàng nấm giống dùng làm thuốc mà không phải nấm tang hoàng dùng ăn, không phải những cái nấm không rõ trùng loại gì có lẽ trong nước cũng có một ít nghiên cứu cơ cấu không tồi tại phương diện này cũng lấy được không tồi thành quả, nhưng lão chu trước mắt cũng không có phương diện con đường này. Hơn nữa không thể không thừa nhận, đối với tang hoàng nghiên cứu, bên nước R dẫn đầu mấy chục năm so với chúng ta, chênh lệch kỹ thuật mấy chục năm này đều không phải là dễ dàng có thể vượt qua. Lão Chu đi tới Thủy Nghiêu Quán ở phòng khách lầu 2 gặp được khách thăm lần này, kết quả vừa thấy, vẫn là nhân viên công ty chế dược lần trước, lần này cùng gã cùng nhau tiến đến, trừ bỏ một người phiên dịch trẻ, mặt khác còn có một người Nam trung niên. Sau khi hai bên chào hỏi qua, lão Chu ngồi xuống, không cần phải nói, hôm nay đàm phán cũng là nhẹ nhàng không được lần trước lúc gã này lại đây, thái độ liền đặc biệt cường ngạnh tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là phi thường lễ phép. 3.000 cân Đào hết chư linh trên núi tôi, nhìn xem có 3000 cân hay không. Trong quá trình đàm phán, đối phương yêu cầu Ngưu Vương Trăng cung ứng 3000 cân chư linh cho bọn họ, lão Chu nhìn không được liền lắc đầu nở nụ cười. Một năm không thể hoàn thành, có thể chia làm 2 năm hoặc là 3 năm. Đối phương nói, này cùng hợp đồng 10 năm trước đó lại có cái gì khác nhau? Các người căn bản không có thành ý, lão Chu bất mãn nói. 3.000 cân chia làm 10 năm giao hàng mà nói, một năm cũng chỉ có 300 cân So sánh cùng trước đó mỗi năm 500 cân chúng tôi đã hạ thấp yêu cầu gần một nửa Hơn nữa ở phương diện giá tiền công ty chúng tôi cũng làm ra một ít nhượng bộ Đối phương rất có phong độ về phía lão chu tính cái khoản này 3.000 cân quá nhiều, lão chu như cũ lắc đầu Còn mời la tiên sinh mau chóng làm ra quyết định cái mùa này đúng là thời tiết tốt nhổ trồng nấm tang hoàng Đối phương nâng chung trà lên uống một ngụm trà nóng không nhanh không chậm nói Khó được thế nhưng còn biết lão chu họ la không họ chu Nghe nói bên nước hát người mông cầu kỹ thuật nấm giống cũng tương đối phát triển Lão chu cũng nâng chung trà lên uống trà Người đàn ông trung niên cùng người phụ trách cùng nhau tới đây Lúc này nhẹ giọng cười nói Tại trước một người nước error và một người nước hát la tiên sinh càng nguyện ý tin tưởng ai tin dùng ai đây Lão chu cũng cười cười theo chưa nói cái gì Không gì hay để nói, người nước R hình tượng quốc tế tốt người ta có vốn liếng kiêu ngạo. Lão Chu lại hớp một hớp nước trà, sau đó trực tiếp đặt chén trà xuống trên bàn trà, nói, 2.000 cân, nhiều hơn không có. Thật đáng tiếc, la tiên sinh. Đối phương người phụ trách lúc này cũng đặt chén trà xuống trên bàn trà. Vụ làm ăn này mắt thấy lại thất bại. Là cái dạng này, la tiên sinh. Người đàn ông trung niên đi cùng lúc này lại nói chuyện tại trước khi chúng tôi xuất phát bên trong công ty kỳ thật đã có quyết định 3.000 cân trư linh là tuyệt đối không thể thiếu chỗ duy nhất có thể làm ra nhượng bộ là ở dưới tình huống tổng giá trị bất biến chúng tôi có thể vì cậu cung cấp thêm 5% giống nấm nấm thang hoàng. Bọn họ có kỹ thuật cấp thêm chút giống nấm này căn bản không cần bao nhiêu tiền vốn, biết rõ điểm này, lão chu lại cũng không thể không nhận lấy cái khoản cho thêm này, ký xuống vụ làm ăn này, hết cách hiện tại anh cần giống nấm nấm tang hoàng, chất lượng tốt giống nấm nấm tang hoàng dùng làm thuốc. Vụ làm ăn xác thật là thành công, giống nấm cũng có thông tích nhưng lão chu tâm tình lại không thập phần vui sướng. Đáp ứng đối phương 3.000 cân chư linh này, chia 3 năm giao hàng, mỗi năm 1.000 cân, mà thủy nghiêu quán của anh đến lúc đó còn phải từ nơi khác mua chư linh. Không chỉ là tang hoàng, nói đến chung dược liệu này kỳ thật là một cái đề tài thập phần làm người buồn bực. Trước đây lúc lão Chu không có tiếp xúc phương diện chung y, đối với lĩnh vực này cũng không thập phần hiểu biết hiện tại nhà mình mở một cái thủy nghiêu quán có một số việc muốn không hiểu biết đều khó khăn. Liên tư thị trường dược liệu toàn thế giới tới nói kiếm tiền nhiều nhất nghe nói là bốn nước nước R, nước D, nước M, nước H quốc gia của chúng ta ước chừng chiếm thị trường số định mức 7%. Mà liền hạng mục trung thảo dược độc quyền đăng ký tới nói quốc gia của chúng ta chỉ chiếm 30%, nước R, nước H, nước M ước chừng chiếm 70%. Giống thương hàn luận của trương trọng cảnh, kim quỷ yếu lực chung kinh điển phương thuốc hiện tại đều đã thành người nước ngoài độc quyền. Cần thiết thừa nhận, ở cái thế giới tràn ngập cạnh tranh này, sản nghiệp chung y dược chúng ta đã thực lạc hậu. Những người còn mơ giấc mơ 5.000 năm văn minh lộng lẫy cũng là lúc nên tỉnh lại, lộng lẫy chính là 5.000 năm lịch sử kia, không phải 5.000 năm hiện tại về sau. Lão Chu, thế nào cũng phải chờ đến thứ bảy mới có kem lì à? Sớm 2 ngày được không vậy? Lúc La Mông trở lại tứ hợp viện, thời gian đã sắp đến 4 giờ chiều rồi, có một đám học sinh nam đi lên núi đào cây lúc này đã trở lại, mỗi đứa đều là một thân mồ hôi nóng, lúc này đang ngồi xổm dưới hành lang gặm cà chua, thấy lão chua tới, liền xôi nổi hướng anh đưa ra yêu cầu. Sớm 2 ngày, hầu mập khả năng làm không kịp, lão chua lúc này cảm xúc không tốt lắm, ai lo liệu không hết quá nhiều việc liền nhiều tìm mấy người giúp đỡ đi, chỗ chú nhiều người như vậy. Đám tuổi dậy thì một đám đều là nhiệt tình tăng vọt như vậy. Để chú nghĩ lại đã, lão chua cũng cầm một trái cả chua cắn một ngụm mới vừa hái về cà chua chín đỏ mọc trong ruộng, cắn một ngụm, vỏ còn mang theo giòn, chất thịt mịn mềm, chua ngọt nhiều nước, lão chu cảm giác chính mình tâm tình giống như thoải mái nhiều. Nghĩ gì đó, này có gì mà nghĩ chính là chuyện một thùng kem ly. Nhóm tuổi dậy thì nhìn một cái, việc này giống như hấp dẫn. Các cháu đều có bạn gái, lão chua nhàn nhạt hỏi bọn nó, bạn bè không thể mời ăn kem ly à? Đám thằng nhóc này mồm 5 miệng mười nói, ngồi cùng bàn cũng có thể mời nha Trước sau bàn cũng có thể mời nha À, lão chú gật gật đầu Được chưa vậy, đám thằng nhóc này truy hỏi nói Giờ tâm tình chua không tốt mấy đứa trước hát một bài nghe chơi cho chú Lão chú nói, chú muốn nghe bài nào Bạn học nam ngồi xổm bên cạnh lão chu ăn xong rồi miếng cà chua cuối cùng Lao miệng liền đứng lên, hát bài hát mà thôi Này có gì A thời buổi này ai còn thẹn thùng chớ Nam Nhi phải tự mình cố gắng. Lão chua trọn bào, hôm nay anh muốn nghe cái này. Ngạo khí ngạo cười con sóng vạn trưởng. Nhiệt huyết mặt trời đỏ nóng cháy. Gan như sắt cứng, xương tựa thép tinh. Nghe một đám con trai thời kỳ vỡ giọng hát Nam Nhi phải tự mình cố gắng, kia cũng là có một phen phong vị khác. Lão chua cắn cà chua, cười tùm tìm nghe, lúc này tâm tình của anh đã tốt không ít. Kỳ thật cũng không gì ghê gớm, mấy ngày hôm trước lúc anh vào phương thiên tế đổi cây giống cũng không nương tay, khác biệt liền ở chỗ lão Chu Anh không phải nước R mà thôi. Nghe nói hiện tại trong nước cũng có rất nhiều người có chí, đem chấn hưng ngành sản xuất Trung Y dược trở thành một loại sứ mệnh dân tộc đang không ngừng nỗ lực. Người nước ngoài dù sao cũng là người nước ngoài, nếu muốn hiểu thấu đáo tinh túy Trung Y, đầu tiên bọn họ phải phá bỏ rào cản ngôn ngữ tiếng Trung không phải dễ học như vậy. Lại nói Trung y là một môn tự thành hệ thống ngành học dùng phương pháp Tây y đi giải phẫu Trung y, căn bản cũng là bỏ gốc lấy ngọn Bất quá hôm nay việc này anh nhớ kỹ, lần tới cái công ty chế dược gì gì đó, tốt nhất đừng rơi vào trong tay anh, đến lúc đó anh không hung hăng ngoạm một ngụm anh liền không họ chu Giống, ha, ngẩn bước ưỡn ngực mọi người làm trụ cột của quốc gia Làm hảo hán, dùng trăm điểm nhiệt tình của ta, chiếu ra ánh sáng ngàn phân Nhìn nhóm thằng nhóc hát đến thật khí thế, nhìn đám thằng nhóc này, lão chu liền cảm thấy xã hội này vẫn là tràn ngập hy vọng. mặc kệ là ngành sản xuất trung y dược cũng vậy, hay là ngành sản xuất gì khác cũng vậy, vẫn sẽ có một ngày co chấn hưng. dư gang dư gang, năm nay một sọt sọt dư gang cuối cùng. Lúc này trở lại tứ hợp viện, là một tiểu đội hôm nay phụ trách thanh lý dư gang. Vừa nghe nói có dưa gang, đám thằng nhóc kia tức khắc liền không ca hát Một đám người gào rú chạy tới, vây quanh sọt dưa gang kia Dưa gang, ai, lấy trái lớn cho em Em cũng muốn, hôm nay vẫn may thật tốt, lại có dưa gang ăn Lão chua tối nay bọn cháu ở đây ăn cơm nha Ai nói muốn cho các cháu ăn cơm chùa Không có, lão chua giọng điệu không tốt nói Thật là, vừa mới còn hơi chút khát khao một chút Anh mập nói, có cơm tối của bọn cháu Việc này bọn nó đã sớm hỏi rõ ràng, trừ bỏ ăn còn có thể biết gì? Chuyện cơm tối tự nhiên còn phải là lão Chu dặn trước. Còn phải biết cái gì ạ? Một thằng nhóc 13-14 tuổi, một bên gặm dư khang, vẻ mặt thiếu đánh riêng cái cánh tay này, thân trên để trần bị mặt trời chiếu đến đỏ lên. Chương 357, Hagenda. Sáng sớm hôm sau, lão Chu liền đi lên núi tích câu. Tốn phí tổn lớn như vậy mới lấy được giống nấm, phải tất yếu chiếc cây mới sống được anh nhưng không muốn cùng những người nước R đó lại làm một lần mua bán như vậy. Cảm giác kia liền cùng lấy bạc trắng thật nhà mình đi đổi một đám sản phẩm điện tử không sai biệt lắm. Hagen-Daz là thương hiệu kem của Mỹ được thành lập tại The Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và do Thái là Rehuban và Rose Maters. Công ty khởi đầu tại Brooklyn, New York với cửa hàng kem bán lẻ chỉ có 3 hương vị, vanilla, sô-cô-la và cà-phê vào ngày 15 tháng 11 năm 1976. Những cái chư linh đó, lão chô dù sao là nghĩ một lần đau lòng một lần, tuy rằng nói hai bên tiền hàng một trọi một, anh cuối cùng còn có thể kiếm chút nhưng anh không thích cái tiền này. Bên nước Error, nói là vì bảo đảm tỷ lệ sống giống nấm chiếc cây, bọn họ có thể cử một nhân viên kỹ thuật lại đây cho lão Chu, lão Chu không đồng ý, mà là an bài trịnh bác Luân theo chân bọn họ cùng đi bên nước Error, sau khi tiếp thu mấy ngày kỹ thuật huấn luyện, lại cùng nấm giống cùng nhau trở về. Sở dĩ để trịnh bác Luân đi, là bởi vì gã có thể thực của nước Error, vừa vặn gần đây làm xong hệ thống phun xương bên New Take Co rồi, trong tay cũng không có việc gì, để gã đi, chờ gã học xong trở về, lại dạy cho bọn lâm khoát cũng là giống nhau. Trịnh bác luân người này ngày thường toạt nhìn tuy rằng im hơi lặng tiếng, nhưng là bất kể phái gã đi đâu, lão chu đều không lo lắng gã ở bên ngoài sẽ bị thiệt. Vé xe của cậu ngày nào? Lúc buổi sáng, lão chu đang ở nghiêu tích câu xem xét đám cây dâu mọc thấy thiên dịp lại đây, vì thế thuận miệng liền hỏi gã. Ngày 6, thiên dịp trả lời nói. Ngày 6 liền đi rồi. Lão chu gãi gãi tóc gần đây anh bận quá thiếu chút nữa đều quên kỳ nghỉ của thiên Diệp sắp kết thúc. Ừ... Thiên Diệp cười tùm tìm đi tới tôi thương lượng chuyện này cùng anh. Chuyện gì, lão chu biết tên này tám phần lại là muốn đóng gói thứ gì đó mang về bộ đội. Dê núi kia anh bán hai con cho tôi. Thiên Diệp quả nhiên liền nói, cậu mua dê núi làm gì cũng không thể dẫn về bộ đội. Lại nói mùa thu hoạch này ngày này ăn thịt dê, không khó tiêu hóa lắm sao. Giết khiêng trở về, Thiên Diệp nói, kia chính là hai con dê. Lão chú nói, khiêng trở về. Thiên Diệp gợt gợt đầu. Được, chỉ cần gã khiêng về được lát nữa thử cậu đi chọn hai con. Lão chú à, một lát sau Thiên Diệp lại nói chuyện. Chuyện gì, lão chu lúc này đang khom lưng bồi thêm đất cho một cây dâu. Nghiêu tích câu này hoàn cảnh tốt thì tốt chính là tầng đất vẫn là hơi quá mỏng. Đám cây này mọc cao lên, dễ cây liền trồi ra mặt đất. Lão chú tính toán hôm nào từ bên ngoài chọn chút đất đổ vào. Đây là chìa khóa hai căn nhà của tôi. Thiên Diệp đưa qua cho anh một sâu dài chìa khóa Ừ Lão chú cầm lấy chìa khóa thuận tay đặt ở trên mặt đất bên cạnh mình, lại nói tiếp hai căn nhà bên này, anh thật đúng là không từng quan tâm lắm, xây xong thời gian dài như vậy, trước sau cũng liền đi qua chưa được mấy lần. Đồ trong phòng tôi, anh bảo bọn họ đừng đụng vào. Thiên Diệp lại nói, vậy sau này cậu còn trở về không? Lão chu hỏi gã, về chứ, sao không trở về? Thiên Diệp nói, vậy cái chìa khóa cậu liền trước tự mình giữ lại đi. Lão chú nói cầm lấy sâu chìa khóa, là chiền nào? Mấy cái này đều là của tôi. Thiên Diệp chỉ chỉ mấy cái chìa khóa trong sâu chìa khóa. Nếu đều phải trở về, về sau cái phòng kia liền cho cậu dùng. Đúng rồi cậu nói những cái chìa khóa này có cần để chỗ Vương Hiểu Thần tốt hơn không? Họa sĩ Vương hiện tại cũng coi như là dân cư thường chủ chỗ bọn anh chỗ gã lại đặc biệt gần bên Miu Tích Câu. Được lát nữa tôi cầm đi để bên Vương Hiểu Thần, dù sao chỗ quản sự Trần cũng đã có người dành trước. Bộ dáng Thiên Diệp thoạt nhìn rất cao hứng. Được, Lão Chu gật gật đầu, tiếp tục bận việc của chính mình. Phòng kia thật chừa cho tôi à, tuyệt đối không cho người khác ở à. Thiên Diệp dặn dò nói, thật thật yên tâm trăm phần trăm đi. Hai căn nhà đó xung quanh tổng cộng 8 phòng, liền tính lầu một không làm phòng ngủ, lầu 2 cũng còn có bốn cái phòng, ngoại trừ một phòng của Thiên Diệp còn có ba cái. Việc trông núi này, ba người đã thực đủ dùng, Lão Chu lại không tính toán để một một người mới đóng quân ở đây. Lần tới lại đây nếu là phát hiện phòng bị người động tôi chính là muốn tức giận. Thiên Diệp luôn mãi dặn dò. Vậy cậu liền hủy như vương trang đi. Lão Chu chê gã lằng nhằng, nếu không yên tâm như vậy tự cậu lấy cái ổ khóa khóa lại đi. Được, Thiên Diệp cuối cùng hài lòng. Đuổi Thiên Diệp đi, Lão Chu tiếp tục chăm sóc đám cây dâu bảo bối của anh. Nếu muốn chồng gia tang hoàng tốt anh đầu tiên chuẩn bị hoàn cảnh tốt cho chúng nó. Hiện tại nghiêu tích câu này thoạt nhìn vẫn là thực không tồi, hồ nước lớn lớn bé bé chung quanh hồ nước mọc đủ loại cỏ nước, trong hồ có một ít cá nhỏ tôm nhỏ, còn có ba ba gần đây vừa mới bắt đầu nuôi đám vịt xiêm đó lớn lên cũng thực không tồi, mấy ngày không thấy là có thể lớn một vòng. Duy nhất làm lão chu có chút lo lắng chính là mấy đôi thiên nga trắng và thiên nga sáng nuôi thả của mã tự quân và đoạn gia thụ, lão chu sợ chúng nó sau khi lớn lên bay lên trên cây dâu ăn mất tang hoàng. Liền ở thời gian lão Chu cân nhắc mấy đôi thiên nga kia thiên dịp đều đã xuống đến giữa sườn núi, trên đường đụng tới tiếu thụ lâm đang đi hướng trên núi, hai người chào hỏi. Lúc này xuống núi làm gì vậy? Tiếu thụ lâm hỏi gã, mua ổ khóa, thiên dịp cao hứng nói, mua cái ổ khóa thôi mà cao hứng thành như vậy. Không biết còn tưởng gã đây là muốn cưới vợ đâu. Tiếu thụ lâm sau khi lên núi cùng lão chu nói chuyện này, lão chu cũng là không rõ nguyên do. Hai người bọn họ một bên làm việc một bên nói chuyện, lão chô nói tên thiên diệp này này có thể là coi trọng vương hiểu thần, tiếu thụ lâm không tin tưởng lắm. Trước đây có một lần, lão chô nói với tiếu thụ lâm, tên mã từ quân kia có thể là coi trọng la Chí phương, gã cũng lặng lẽ quan sát vài lần, kết quả gì cũng chưa nhìn ra tới. Sau đó lại có một lần, lão chô nói với hắn, Trần Kiến Hoa khả năng có chút ý thứ đối chỉ cậu ta, kết quả hai người đến bây giờ vẫn là nửa điểm động tĩnh cũng không. Xem ra thời buổi này là không thịnh hành yêu đương. Lão chô thở dài nói. Vậy thịnh hành cái gì? Tiếu thụ lâm hỏi cậu ta. Độc thân, lão chô nói. Không chỉ là ở Ngư Vương Trang bọn họ, chính là ở trong làng trong thị trấn. Mấy năm nay nam nữ thanh niên lớn tuổi không kết hôn cũng là càng ngày càng nhiều. Lão chô ngày mùng một cùng người ký hợp đồng, ngày mùng hai hôm nay, lầm khoát sáng sớm tinh mơ liền mang theo vài người lên núi, đào ra 1.000 cân chư linh, hai người nước R nghiệm hàng xong, ngày hôm sau liền mang theo đợt chư linh này rời đi theo chân bọn họ cùng nhau đi còn có trịnh bác luôn. Về chuyện Lão Chu cùng người nước R ký xuống cái đơn hàng này, ở trên trấn Thủy Nhiêu người biết đến cũng không nhiều, dù sao trên Nhiêu vương trăng mỗi ngày người đến người đi xe tới xe lui, chỉ cần mấy người kia miệng kín một chút, trên cơ bản cũng không có người nào sẽ đặc biệt chú ý hai người nước R này. Lúc này, ở trên Trấn Thủy Nhiêu, mọi người quan tâm nhất vẫn là kem ly ngày mùng 4, Lão Chu đáp ứng đám con nít trấn trên những cái đó hài tử thứ 7 này bắt đầu ở chỗ đầu cầu cung ứng kem ly tiền mặt không cần cần thiết lấy thua từ nhà anh đi đổi. Mấy ngày 11 này, nam sinh tới Nhiêu Vương Trang đào cây thật đúng là không ít về phần bọn nó trước đó tìm lão chua nói cái chuyện cung ứng kem ly sớm kia cuối cùng cũng không có thể thành. Đám nhóc con này lúc ấy còn có chút không cao hứng, sau đó ăn một rổ nho tiếu thụ lâm từ bên lò rèn mang về, một đám liền đều thật cao hứng. Buổi sáng ngày mùng 4, sau khi thời gian ăn sáng kết thúc hầu mập liền bắt đầu bận việc cái chuyện kem ly này. Ngày xưa lúc này, gã đều là nghỉ ngơi, hết cách gã hiện giờ cũng là người dìu già rất trẻ. Lão chú đáp ứng gã, làm một tháng kem ly, là có thể cho con gái gã tiền nửa năm sữa bột hầu mập không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, sữa bột như vương trang tự sản xuất tuy rằng không đắt tới trình độ nào, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rẻ, người từng nuôi con nít đều biết cái tiền sữa bột này thiệt tình không phải đùa giỡn. Hơn 10 giờ sáng, một đám kem ly mới ra lò đã bị đưa đến chỗ Trịnh Thanh Mi đám kem ly đều là hàng tốt đựng bằng chén sứ màu trắng, bên trong ngoại trừ kem còn kèm một ít trái cây cắt hạt lựu, mặt khác còn có hai cái mứt dương mai, nồng đậm nước sốt bị kem ly màu trắng ngà mà làm nền đạt được ngoài trong suốt trong đỏ tươi. Trịnh Thanh mi cất đám kem ly này vào tủ lạnh, sau đó cô lấy di động ra, mở ra WeChat liền đăng một cái tin tức kem ly tới rồi trên đường cẩn thận. Chấn trên có mấy cái học sinh trung học hai ngày trước một hai phải hỏi số wechat của cô, nói là chờ lúc kem ly tới rồi cần phải thông báo cho bọn nó trước tiên. Trịnh thanh mi bị bọn nó cuốn lấy có chút chịu không nổi, hơn nữa lại không phải cái chuyện lớn, vì thế liền đáp ứng rồi. Chẳng qua, lúc này vẫn là thời gian đi học đó, đám thằng nhóc này chắc sẽ không trốn học ra tới. Trịnh thanh mi liền lo lắng đám thằng nhóc quỷ này chạy quá nhanh, đến lúc đó lại ra chút cái gì ngoài ý muốn. Đám thằng nhóc quỷ la văn phong, trốn học nhưng thật ra không dám, trường bọn nó chủ nhiệm lớp đặc biệt hung hãn, đám tuổi dậy thì ở trước mặt thầy mỗi người đều ngoan như mèo con, ai cũng không dám chọc điên thầy ấy. Trốn học, nói dỡ nà, 10 giờ 20 phút thời gian tiết học vừa kết thúc, đám nam sinh trung học Trấn thủy mưu, liền như điên rồi chạy hướng ngoài trường học. Trung học Trấn Thủy như cách chỗ đầu cầu trịnh thanh mi này cũng không xa, đi bộ ước chừng 7-8 phút, nếu chạy bộ trên cơ bản cũng liền 2-3 phút, đám thằng nhóc thanh xuân này chạy giống như gió xoáy, không cần 2 phút liền đến. Nhanh nhanh, một phần kem ly, mau mau mau, chị xem hạch đào trước đã, tùy tiện xem, giả không được, được rồi, đem đi đi, bộ đồ ăn dùng xong rồi nhớ rõ để ở chỗ thu chai sữa châu nha. Biết biết, em muốn 2 phần em muốn 2 phần. Nhanh lên nha, phía trước nhanh lên, một lát liền nên đi học. Này, cái thằng kia, mày đừng chen ngang a Đám thằng nhóc này cái cỏ ẩm ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng liền thời gian 5-6 phút như vậy, liền chạy đi không còn đứa nào, mà kem ly bên trong tủ lạnh cũng đổi đi ra ngoài non nửa, không cần bản thân cô soi hàng giả thu một cái hạch đào cho một cái kem ly, nhanh chóng thật sự. Trịnh Thanh Mi lại kiểm tra một chút đám hạch đào đó, xác định chính mình cũng không có thu được hàng giả, sau đó bỏ chúng nó vào một cái hộp bên cạnh một quầy, mấy cái hộp dùng đựng đồ đều là lúc trước lúc cô bắt đầu học đan hộp dày làm được thức phẩm. Thanh Mi ơi, kem ly đều bán hết rồi. Lúc này một người phụ nữ từ phía trước cái đình đi qua. Ai, chị Hồng, chị lại đây một chút. Trịnh Thanh Mi cất hộp xong. Gọi người nọ tới ngồi bên trong cái đình nhỏ của cô Người phụ nữ này liền ở tại phụ cận Lúc trước lúc Trịnh Thanh Mi học đan hộp dài Chủ yếu chính là học từ chị ta Làm gì nha Muốn mời chị ăn kem ly hả Người phụ nữ kia cười hì hì liền vào cái đỉnh gỗ này Bọn họ múc cho em một chén thật lớn Trịnh Thanh Mi từ bên trong tủ lạnh lấy ra một cái chén sứ Chỉ thấy trên cái nắp cái chén sứ này dán tờ giấy Mặt trên còn viết mấy chữ Trịnh Thanh Mi chuyên dụng Bên trong là một chén kem ly tràn đầy Cũng không có rất nhiều tự em ăn đi. Người phụ nữ kia từ chối nói. Ăn hết một chén lớn như vậy, dạ dày em nhưng ăn không tiêu. Trịnh Thanh mi nói mở cái nắp ra, từ chén múc một muỗng kem lớn để lên nắp chén, chính mình cầm ăn, lại đưa cái chén xứ màu trắng cho đối phương. Chị sao lại có thể lấy nhiều như vậy, em lại ăn nhiều một chút, đồ nhà lão chu ra dưỡng người. Người nữ kia cầm lấy cái chén xứ, lại ý bảo Trịnh Thanh mi lại múc thêm một ít. Em nhưng thật ra muốn ăn, chính là không dám ăn nhiều. Trịnh Thanh mi lại múc một muỗng nhỏ, sau đó liền xua xua tay ý bảo chính mình từ bỏ cô ăn nhiều như vậy là đủ rồi, lại ăn lo lắng dạ dày lạnh. Vậy chị lấy về nhà ăn nha. Người phụ nữ qua cười nói. Được ạ, muốn lại lấy cái muỗng không? Trịnh Thanh mi biết chị tám phần là định trừa cho con gái chị, vì thế cho đưa một cái muỗng xứ nhỏ màu trắng cho chị. Đây cũng là chuyên môn vì lần này kem ly trang bị, dùng xong thu về, rửa sạch sẽ tiêu tiêu độc lần tới dùng tiếp. Vậy chị đi trước không sai biệt lắm nên trở về nấu cơm Lúc này người phụ nữ này cũng không định ngồi lâu Sớm như vậy ạ, trịnh thanh mi giữ chị lại Thằng nhỏ hơn 11 giờ liền tan học mỗi ngày vừa đến nhà liền kêu đói bụng Một bữa cơm có thể ăn hai chén lớn, chén lớn như vậy Người phụ nữ kia nói dùng tay khoa tay vẽ cái độ lớn của cái chén Chị nói nó có phải nên giảm béo hay không Ít nhiều khống chế được chút ba nó chết sống không đồng ý Ăn được tốt mà, nhỏ như vậy liền bắt đầu giảm béo, vậy khổ quá đi. Giữa trưa ngày này, người nhà này sau khi ăn xong cơm trưa, người mẹ bưng một chén kem ly, lặng lẽ đưa đi phòng ngủ con gái cô. Ăn đi, đừng để em con biết. Con trai bà tuổi còn nhỏ, còn học thiểu học thời gian đi học ngắn, trong nhà có cái gì ăn ngon, trước phải qua tay nó đã con gái học sơ tam, ban ngày đi học buổi tối còn có thiết tự học buổi tối. Cái này từ đâu có ạ? Cô gái nhỏ vừa thấy cái kem ly kia, đôi mắt đều sáng. Lúc buổi sáng, Trịnh Thanh Mi ở đầu cầu cho mẹ con xem trên cái nắp này còn viết Trịnh Thanh Mi chuyên dụng đó, cô ấy liền múc hai muỗng, còn lại đều cho mẹ mang về Mẹ cô gái liền ngồi ở trên mép giường, một bên nói chuyện, một bên nhìn con gái cô mở ra cái nắp một ngụm một ngụm ăn kem ly Như thế nào, hôm nay ở trên trường học không ăn được ha Một lát sau, mẹ cô gái hỏi Hừ, đừng nhắc tới Cái tên nó cùng bàn cùng cô một mạch đưa một chén kem ly tới lớp bên cạnh kết quả nữ sinh lớp bên cạnh cái chết sống không chịu nhận Vì thế hắn lại ôm trở về ngồi ở trên vị trí của cậu ta một ngụm một ngụm ăn coi cô như không khí Sao còn bị khinh bỉ mẹ cô gái liền hỏi cô gái này ăn kem ly một năm một mười nói chuyện hôm nay xảy ra ở trong trường học cho mẹ mình Còn có phải nói gì cả khịa người ta hay không mẹ cô gái cười đến không ngừng được còn cho là chuyện gì đâu Con liền nói một câu, cô gái hừ hừ, con nói gì, tặng bạn nữ kia kem ly của Nhiêu Vương Trang đều không ăn, này không thích cậu nhiều bao nhiêu nha. Đó, xem con kìa, một cái học kỳ này con đều không nói câu nào với cậu ta nữa. Cùng lúc đó còn có phụ huynh học sinh đang topic lên diễn đàn đồng thành, nói con gái nhà mình hôm nay ở trong trường học không có thể ăn được cái kem ly kia của Nhiêu Vương Trang, đám thằng nhóc quỷ đó quá không ánh mắt gã quyết định sáng mai bản thân đi lên Nhiêu Vương Trang đào cây. Dưới lầu một đống dân mạng phất cờ hò gieo cổ vũ gã cố lên, còn có cầu tổ chức thành đoàn thể, người hưởng ứng đông Đảo Mọi người đều nói lão chu vụ làm ăn lần này đào cây đổi kem ly làm không tồi, hoàn toàn véo chuẩn bầy thức của nhóm ba ngốc. Còn có người đặt tên cho kem ly nhà lão chu ra là Hagen-Dar, liền slogan quảng cáo đều giúp anh nghĩ luôn rồi. Yêu cô ấy, liền vì cô ấy đào một thân cây. chương 358, Vỏ Măng Buổi sáng ngày thiên dịp phải đi, Lưu Xuân Lan sách một sâu bánh trưng lại đây cho gã, nói là để gã trên đường ăn. Không lâu trước đây, hai cô bé La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh kia nói là muốn ăn bánh trưng, Lưu Xuân Lan liền gói một lần cho cho các cô bé, thuận tiện cũng lấy mấy cái đến bên La Mông, trên đường gặp thiên dịp vừa vặn xuống núi, liền lấy hai cái cho gã nếm thử tên kia kia một đường khen, khen Lưu Xuân Lan kêu một cái cao hứng. Thế nên, lúc này nghe nói gã phải đi, Lưu Xuân Lan chiều ngày hôm qua liền gói bánh chưng xong, nấu đến quá nửa đêm, hôm nay sáng sớm tinh mơ liền đưa lại đây cho gã. Sao không để qua trung thu hãng đi? Lưu Xuân Lan không biết Thiên Diệp mấy tháng này tổng cộng ăn bao nhiêu con rắn nướng, cho rằng gã một người ở tại trên núi chịu khổ đủ bề. Kỳ nghỉ hết rồi ạ. Thiên Diệp vẻ mặt cao hứng cầm lấy một sâu bánh chưng kia. Trên đường để ý chút khi nào nghỉ lại qua đây a Lưu Xuân Lan dặn dò nói. Dạ, Thiên Diệp ô một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Thiên Diệp, đi thôi. Lúc này, bên ngoài sân có người hướng bên bọn họ hô một tiếng. Tới, Thiên Diệp khiêng cái ba lô lớn của gã, lại sách một cái vali du lịch cỡ lớn, đi nhanh ra sân. Trước đây lúc Thiên Diệp mới vừa lên nghiêu vương trang, hành lý nhẹ nhàng đơn giản, lúc đi, nhìn bao lớn bao nhỏ này, vali cùng ba lô đều nhét đến tràn đầy, trong tay còn sách một sâu bánh trưng Bên trong cái vali du lịch của thiên diệp đựng chính là hai con dê gã mua từ chỗ lão chu, đêm qua giết chặt thành miếng lớn miếng nhỏ, nhét tù đông đông lạnh một đêm, lúc này cùng mười mấy túi trường nước đá cùng nhau đựng trong vali, xách theo liền ngồi xe đi, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang đều có chút lo lắng hắn cái vali này của gã có thể quá được kiểm tra an ninh không. Mẹ liền cho bánh chưng cho mỗi cậu ta à, con thì sao? Lão chu hỏi mẹ anh chập mấy cái này cho các con ăn, này đều thời đại gì, còn thiếu bánh trưng ăn sao?" Lưu Xuân Lan nói rồi đưa cái rổ nhỏ trong tay chính mình cho La Mông, trong nhà nếu gói bánh trưng, kia tự nhiên là không thể thiếu phần của anh. Lại không phải mỗi ngày gói. Lão chua tay chân lanh lẹ lột một cái bánh trưng gặm một ngục nhai nhai, nói, "Bỏ nhiều đậu ghê. Gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa?" Liêu Xuân Lan vỗ vỗ quần áo, này liền muốn đi về trong làng, bên tứ hợp viện náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng bà cùng những người đó không bao nhiêu tiếng nói chung, vẫn là cùng người trong làng nói chuyện càng an dơ. Hiện tại nhà bọn họ cũng rất náo nhiệt, bánh bao chay bánh bao thịt tuy rằng là không làm, nhưng sau đó lại làm bánh quy, sau khi bé khỉ đi học, hai vợ chồng già bọn họ cũng không đi bên căn nhà nhỏ của Lan Mông nữa, làm bánh quy cũng đều dọn về trong làng, hiện tại liền ở bên kia làm trong nhà. Người trong làng đều thích đến nhà người khác chơi. Lúc không bận việc trong ruộng, chính là đi chơi nhà này nhà kia, giống nhà La Hưng Hữu bọn họ, nhà ông La bọn họ, còn có nhà trưởng làng La là Toàn Thuận bọn họ, đều là mọi người khá thích đi. Chậc, bác ấy đây là tiếc gạo nếp đó. Hầu mập tên này, chỗ nào có chút đồ ăn gì đều không thể thiếu gã, lúc này gã là ăn một cái, trong túi lại cất một cái tương lai chờ con gái gã lại lớn lên chút, gã nên cất hai cái. Gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa? Lão chú cũng là cái lời nói kia, gạo nếp rất đắt, đặc biệt là gạo nếp nhà bọn anh, xây thành bột bánh trôi, một cân hơn 10 tệ đều có người cướp mua, nếu là nặn thành bánh trôi, vậy càng đắt lưu xuân lan sẽ tiếp cũng là bình thường, tiết kiệm cả đời người. Chuyện con gái cậu thế nào rồi? Từng đi đồn công an hỏi thăm chưa? Lão chu gặm bánh trưng, hỏi hầu mập. Đi rồi, không có tình huống gì, chấn trên cũng nhờ người lưu ý, nghe người ta nói, đoạn thời gian kia, xác thật là có một đôi trẻ tuổi mang theo con rừng chân ở chấn trên chúng ta, khẩu âm kia vừa nghe liền không phải vùng chúng ta cũng không biết cụ thể có phải hay không, dù sao sau đó cũng không lại nhìn đến. Vừa nói đến chuyện này, hầu mật thái độ liền nghiêm túc nhiều. Không có việc gì, nói không chừng là người tốt đó. Lão Chu An ủi gã. Hừ... Ba mẹ đứng đắn có thể nửa đêm ném con nhà mình ở nơi đó, đối với chuyện này, hầu mập tỏ về cũng không xem trọng. Thật gặp loại chuyện này nhiều rồi, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Lão Chu thở dài nói, lại nói như thế nào cũng là ba mẹ ruột, muốn không phản ứng bọn họ đều không được, vãn nhất lại là cái loại không biết xấu hổ trường học A đơn vì A bọn họ đều dám đi, không dứt họ có thể dây dưa cầu cả đời. Hầu mập không nói, gã lúc ban đầu là không ủng hộ liễu như hoa nhận nuôi đứa nhỏ này, nhưng hiện tại nuôi lâu như vậy, tình cảm đều ra tới, nghĩ cho tương lai đứa bé, gã cũng là có chút lo lắng. Bất quá tôi nói cậu này, thời buổi này, cũng không gì lo lắng, đến lúc đó thật sự tránh không khỏi, hai người liền đưa con bé ra nước ngoài là xong, thế giới bên ngoài trời cao biển rộng, bọn họ muốn tìm cũng tìm không ra a cậu nói có phải hay không. Lão chua một bên nhai bánh chưng, một bên chuyện trò cùng hầu mập. Hầu mập thở dài một hơi, nếu là thật sự không có cách khác đến lúc đó cũng chỉ đành làm như vậy. Cho nên nói, vì để ngừa vạn nhất hiện tại cậu phải thích có tiền nhiều chút muốn đưa con trẻ xuất ngoại đó nhưng phải tốn thật nhiều tiền đó. Lão Chu làm cái tổng kết cho đoạn nói chuyện phím này. Được tôi đi làm việc, hầu mập ăn xong bánh trưng, ném lá bánh trưng, đứng dậy đi hướng trong phòng bếp nói đến nói đi còn không phải là vì lừa dối gã làm việc nhiều hơn sao. Hôm nay như thế nào có bánh trưng A Hầu mập vừa rời đi không bao lâu, đoạn gia thụ lại lại đây, qua hai ngày nữa đều tết trung thu rồi, lúc này còn ăn bánh trưng Cho nè, lão chu thực sảng khoái liền cho gã một cái. Gần đây ông chủ đoạn tinh thần không tốt lắm, gã đối đầu mã từ quân đang ở nước ngoài bán tái gan ngỗng bán đến hô mưa gọi gió, nhà hàng đại nghiêu đầu nổi bật lấn át hội sở tiểu nghiêu đầu của gã. Đoạn gia thụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trên nghiêu vương trang chờ đợi, tâm tâm nghiệm nghiệm liền muốn làm cái món nhà hàng mã tư quân không có, bất đắc dĩ đồ vật trên nghiêu vương trang chỉ có vậy, gã nhìn đến, mã thư quân người ta cũng đã sớm đã thấy được, nên nói mua bán cũng đều nói đến không sai biệt lắm, lại muốn làm chút đa dạng mới, đó là thật khó. Kinh doanh hai nơi anh ném lại đều mặc kệ có ổn không vậy? Lão Chu hỏi gã, đoạn gia thụ không lên tiếng. Lão Chu ngẩng đầu nhìn gã một cái, thấy gã đang nhìn chằm chằm bánh trưng trong tay xuất thần, như thế nào, chưa từng ăn bánh trưng vỏ măng à? Ăn rồi, chẳng qua trước đó gã ăn bánh trưng vỏ măng, hương vị giống như không có thanh hương nồng đậm như vậy, vỏ măng này mùi hương. Lão Chu cười cười, thầm nghĩ tên này này còn rất biết hàng, vì để ba mẹ chị gái cháu gái nhà mình ăn nhiều nước linh tuyền, lão Chu đổ không ít nước linh tuyền vào lu nước nhà bọn họ, mỗi lần đi qua đều phải đổ tràn đầy một lu. Liêu xuân lan bọn họ không biết nội tình, không ít lấy lưu linh tuyền rửa mặt đánh răng rửa rau vo gạo. Những cái nước linh tuyền dọc theo ngương xuyên qua một mảnh rừng trúc bên cạnh nhà bọn họ vẫn luôn chảy vào ruộng nước sân sau. Một mảnh rừng trúc bên cạnh nhà bọn họ, mấy năm nay liền được linh tuyền thẩm bổ không ít lớn lên kia kêu một cái xanh tươi ung um tùm cảnh lá tốt tươi, bởi vì rừng trúc không lớn, mọc ra tới măng phần lớn đều nhà mình ăn. Mùa xuân ông la thường xuyên đưa măng cho bên nghiêu vương trang. Còn nói bên Nhiêu Vương Trang cái gì cũng ngon, chính là không có măng ăn ngon như vậy. Liêu Thải Vân Nạp Mậu Thành Tiếu lão đại bọn họ, mấy tháng đầu mùa xuân cũng đều ăn cái măng này không ít. Có một ít măng không kịp thời cắt xuống trưởng thành liền thành cây trúc ở trong quá trình này, sẽ tự nhiên bóc ra không ít vỏ măng, Liêu Xuân Lan đều thu hết đám vỏ măng đó. Mỗi năm mấy ngày trước Tết đoan Ngọ chợ sáng ở sân phơi lúa làng bọn họ, mấy thứ như gạo nếp, đậu xanh, lá bánh trưng đều đặc biệt bán chạy, cũng có người chuyên môn thích mua vỏ mang đem về gói bánh trưng, trong làng cũng có người nhặt vỏ mang bán, một tấm liền bán hai ba xu, Lưu xuân làn bán cái vỏ măng kiêm mùi hương nồng, vẫn luôn đều bán năm xu một tấm. Liền vì năm xu một cái vỏ măng này, Lưu Xuân Lan lúc rảnh rỗi liền phải đi bên rừng trúc nhìn xem, nhìn thấy có bóc ra rồi hoặc là vỏ măng sắp bóc ra, liền phải thu gom chúng bó, đem về sân rửa sạch sẽ, vuốt phẳng lì từng tấm một, vì không cho nó cuốn lên còn phải dùng tấm ván gỗ dày đè mấy ngày. Tôi liền nói cho thêm một cân gạo nếp đi, bà lại không chịu. Lúc này, ở trong sân nhà bọn họ, ông La liền ngồi sổm dưới hành lang, một bên ăn bánh chưng, một bên oán giận Lưu Xuân Lan gạo nếp cho quá ít. Gạo nếp ăn nhiều tiêu hóa không được Lưu Xuân Lan vẫn là cái lời nói kia Ai nói bà liền tính lại bỏ thêm 2 cân gạo nếp tôi cũng có thể tiêu hóa được Ông La lập tức liền phản bác Lưu Xuân Lan không nói lời nào Lại nói tiếp nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu cái tiền này Một hai cân gạo nếp này chính mình ăn nhiều một chút Đến lúc đó liền bán ít đi một chút Lời nói là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là người tiết kiệm cả đời, ngày hôm qua lúc bỏ gạo nếp bà chính là có chút không xuống tay được trong lòng chính là tiếc rẻ. Nói thật trong làng những người từng trải qua cuộc sống khẩu cực trên cơ bản cũng đều giống như bà vậy. Giống nhà trưởng làng La Toàn Thuận bọn họ, hiện tại hai đứa con trai ông cũng đều kiếm được nhiều tiền, con trai cả La Hán Vinh ở bên Vĩnh Thanh mở tiệm ăn, làm rất tốt còn út La Hán lương nuôi heo, việc là Bẩn chút mệt mỏi chút nhưng là nghe nói đều kiếm nhiều tiền hơn anh nó. Liền nhà bọn họ loại tình huống này, cũng không thấy hai vợ chồng la toàn thuận bọn họ ăn xài phung phí xài tiền xả xà láng Trong ruộng chồng rau củ, rau củ ngon trước nay đều là đem đi bán, nhà mình ăn kia đều là bán không chạy lắm Hai vợ chồng la hưng Hữu liền càng khỏi nói tôi còn trẻ, chưa thấy qua ai càng có thể chịu khổ bằng vợ chồng họ Nhà bọn họ nợ nần đã sớm trả hết rồi, hiện tại hẳn là cũng tích cóp không ít nhưng chính là tiết kiệm, liền bộ quần áo mới đều không nỡ mua Mẹ của Hưng Hữu có một ngày buổi tối lúc ở cửa làng hóng mát nhưng thật ra đối người ta nói chút. Nói là là Hưng Hữu trước đây lúc có một thân nợ ở bên ngoài làm thuê, liền đặc biệt hâm mộ những người trẻ tuổi có thể mua xe mua nhà, gánh nặng gì đều không có tương lai chờ con của gã trưởng thành, gã cũng mua xe mua nhà cho nó, không để nó hâm mộ người khác. Lưu Xuân Lan một bên vùng cây trổi lớn quét sân, một bên suy tư những chuyện trong làng, sân còn chưa quét xong, di động của bà vang lên. Là mông à chuyện gì vậy? Còn nói mớ vỏ măng nhà mình à? À à, vậy khi nào cậu ta muốn lấy? Được biết rồi, chuyện gì vậy? Lưu Xuân Lan vừa cúp điện thoại, ông la liền hỏi, lúc này ông đã bắt đầu ăn cái bánh trưng thứ ba, ghét bỏ thì ghét bỏ, ăn là ăn không ít. Nói là cái ông chủ đoạn kia muốn mua vỏ măng nhà chúng ta, một tấm 10 tệ, bảo tôi đều bán hết cho cậu ta. Lưu Xuân Lan lúc này còn chưa phản ứng lại, chính mình vẫn luôn bán năm xu một tấm vỏ măng, như thế nào chớp mắt liền lên 10 tệ rồi. Tới, sau này bà liền vỏ măng đều không nỡ dùng, gạo nếp cũng không nỡ dùng, vỏ măng cũng không nỡ dùng, vậy chúng ta cũng đừng gói bánh chưng nữa, rứt khoát liền nấu đậu xanh ăn đi. Ông la lại ở nơi đó là nhảy, bất quá cẩn thận nghe giọng điệu của ông, ông lão này trong lòng hiển nhiên cũng là cao hứng. chương 359, ra mặt. Thiên Diệp sáng mùng năm rời đi, người thay gã phải chập tối hôm sau mới có thể đến, nghe nói người tới lần này, cũng là đồng đội của Thiên Diệp mấy ngày hôm trước vừa mới bắt đầu nghỉ đông, về nhà một chuyến, lúc này trực tiếp từ bên nhà bọn họ tới Nhiêu Vương Trang, chờ kỳ nghỉ kết thúc lại từ Nhiêu Vương Trang trở về bộ đội. Tối mùng năm hôm nay, Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm liền ở tại trên Nhiêu Tích Câu, bé khỉ nhờ La Hồng Phượng trông giúp một ngày. Sáng sớm hôm sau Tiếu Thụ Lâm liền xuống núi, Lão Chu tiếp tục ở lại Nhiêu Tích Câu. Mùng 6 hôm nay vừa vặn là Tết Trung Thu, công ty bọn Tiếu Thụ Lâm rất bận, Nghiêu Vương Trang cũng bận, bất quá thuộc hạ lão chung người tài ba nhiều chuyện lớn nhỏ bọn họ đều có thể sắp xếp tốt cái công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm, rời Tiếu Thụ Lâm liền không có một ai làm việc tử tế được trong công ty vài cái công nhân cũ đều là đi theo Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đoạt sang sơn, trừ bỏ Tiếu Thụ Lâm, bọn họ ai cũng không phục ai. Là mông cũng không phải không có từng ra chú ý cho thiếu thụ lâm, bảo cậu ta lúc nên nhẫn tâm phải nhẫn tâm, bằng khôn cái công ty kia của cậu ta vẫn luôn không ra được cái trật tự nào. Giống ở trên nghiêu vương trang. Đám người liễu như hoa cũng là sẽ không cần ăn theo Trần Kiến Hoa, ăn theo gã cũng không chiếm được của hời gì, chỉ cần không ra cái vấn đề gì lớn, lão Chu khẳng định chống lưng cho Trần Kiến Hoa, Trần Kiến Hoa chỗ đứng cứng, lời gã nói mới có thể tính, mới có thể quản lý người bên dưới, nghiêu vương trang mới có thể bình thường vận chuyển, nếu không chưa được mấy ngày phải loạn thành một nồi cháo. Tiếu thụ lâm cũng biết đạo lý này, chẳng qua người cùng người rốt cuộc vẫn là không giống nhau, gã là tình nguyện chính mình vất vả một chút cũng không muốn tổn thương tình cảm anh em. Lúc hơn 10 giờ sáng, lão chu di động vang lên, cầm lên nhìn một cái, là Lưu Xuân Lan gọi tới, còn tưởng là bà là muốn kêu chính mình đi qua bên đó ăn Tết Trung Thu. Kết quả Lưu Xuân Lan lại nói với anh, La Mông à, giờ này con ở đâu vậy? Nhà La Chí Phương bọn họ cãi nhau ẩm ý, còn muốn qua đây một chuyến hay không? Sao lại cãi nhau ẩm ý? La Mông nhíu mày nói, còn không phải là vì mấy mảnh đất kia, vừa vặn hôm nay bọn họ đều về trong làng ăn Trung Thu, thì đó, nói mấy câu không hợp liền ồn ào lên. Liêu Xuân Lan để thấp giọng nói chuyện, bên người còn có tiếng ồn ào, xem ra lúc này người liền ở phụ cận. La Chí Phương cũng ở bên đó ạ La Mông liền đứng dậy đi hướng bên ngoài như tích câu. Ừ, La Chí Phương cũng ở đây, bất quá nó nhưng thật ra không có cùng ẩm ý, chủ yếu chính là chú trường phúc con và ba La Chí Phương. Lưu Xuân Lan nói, vậy con liền qua đó, mẹ cũng cẩn thận một chút, đừng tới gần như vậy. La Mông lo lắng bên kia vạn nhất đánh nhau, lỡ đâu va chạm mẹ anh. Yên tâm đi, trong làng chúng ta nhiều người như vậy, không thể để bọn họ thật đánh nhau. Lưu Xuân Lan nói, bà có ở bên đó không? La Mông hỏi bà, có, bọn thanh niên đều ở đây. Lưu Xuân Lan nói, chờ cúp điện thoại, Lưu Xuân Lan liền nói với mấy người bên người, La Mông lát nữa cũng lại đây. La Mông cũng muốn lại đây à, ai, trường phú à, tới tới, mọi người có gì muốn nói, đều ngồi xuống từ từ nói, đều là người một nhà, còn có gì không nói rõ được chứ, thế nào cũng phải muốn cãi nhau ẩm ý. Lúc này đứng ra làm người hòa giải chính là trưởng làng La Toàn Thuận làng bọn họ. Lưu Xuân Lan và ông La liền không xa không gần đứng ở trước nhà, vừa không đi gần phía trước cũng không đứng xa, La Toàn Thuận lại đây kéo hai vợ chồng bọn họ vào nhà ông La Thuận thế đi vào, Lưu Xuân Lan cười xua xua tay, như cũ đứng ở bên ngoài. Trong làng cứ như vậy, ngày thường nhìn xem không ra chênh lệch địa vị gì, vừa đến loại thời điểm này còn phải là cánh đàn ông nói chuyện càng có phân lượng. Ước chừng nửa giờ trước lúc Lưu Xuân Lan và ông La ở trong sân nhà mình, nghe được bên này có âm thanh ẩm ý, Lưu Xuân Lan không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy hướng bên này, bị ông La một phen kéo về. Ông kéo tôi làm gì? Lưu Xuân Lan còn rất sốt ruột. Bà cái bà lão mốc này, loại sự tình này chúng ta qua đó góp vui cái gì? Ông La bảo bà đừng đi. Đây là sao? Trong làng trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh loại sự tình này, cũng không thấy ông lão này kiêng rè như vậy. Bà cũng không dùng đầu mà ngẫm lại, trong nhà người ta ẩm ý, bà này vừa chạy tới, vạn nhất đến lúc đó người ta bảo bà phân xử thì làm sao. Người ngoài biết gì chuyện nhà họ chúng ta tránh chút. Nhà bọn họ cũng là này đã khác xưa, bởi vì liên quan La Mông, hai vợ chồng già bọn họ nói chuyện cũng có trọng lượng, theo chức tùy tiện nhìn xem náo nhiệt tùy tiện khuyên hai câu kia tình huống đã là không giống nhau. Vậy chúng ta liền không đi, không đi, này quê nhà hương thân, trước nhìn xem tình huống lại nói. Trong chốc lát có con nít trong làng chạy tới nhà bọn họ tìm hai cô bé làm ý tuệ chơi. Ông la liền hỏi đứa bé kia đây là nhà ai ẩm ý vậy? Nhà la Chí phương bọn họ. La trí phương mấy năm nay cùng con nít trong làng quan hệ nhưng thật ra không tồi. Lúc rãnh rỗi buổi tối thường thường cũng đến trong làng đi dạo một chút thăm ông nội gã. Lấy chút đồ ăn cho ông nội gã đám con nít trong làng thơm lây theo không ít thời gian dài. Quan hệ tự nhiên liền quen thuộc. Bọn họ đây là ẩm ý cái gì? Lưu Xuân Lan cũng hỏi. Còn có thể vì sao, vì đất đai đó. đứa bé kia một bộ miệng lưỡi ông cụ non, hiển nhiên là vừa rồi mới từ bên dân làng V xem thê nơi đó học lại. Ông La và Lưu Xuân Lan nhìn nhau, này nếu là chuyện khác còn dễ nói, mà chuyện này. Mấy năm nay trong làng bọn họ trồng rau trồng lương thực thu nhập cũng đều thực không tồi Mấy năm trước đám ruộng đồng bị bỏ hoang Có thể trồng trọt đều bị người trồng trọt rồi Hiện tại làng bọn họ đồng ruộng nhưng đắt đỏ Anh em nhà ai nếu là ẩm ý ra cái gì không thoải mái 8 phần chính là bởi vì cái chuyện này Nếu là chuyện nhà người khác bọn họ có thể tránh cũng liền tránh Nhưng này dù sao cũng là liên quan đến La Chí Phương La Chí Phương đều làm việc ở trên Nghiêu Vương Trang đã nhiều năm Thằng bé này rất thành thật lúc này nhà bọn họ nếu là già câm vừa điếc không chịu đứng ra chống lưng cho nó Đến lúc đó vạn nhất lại chịu thiệt này sao có thể coi được chứ Bên này La Toàn Thuận bọn họ ở trong làng khuyên một chút, bên kia La Mông cũng cưỡi xe máy ba bánh chạy hướng dưới chân núi, trên đường gặp Nạp Mậu Thành, nói là trong làng gã cũng nghe nói, bảo La Mông yên tâm đi, bên Miưu Tích Câu có gã trông chừng. Như Vương Trang Tứ Hợp viện cùng bên làng cách gần, bọn họ mới nãy cũng nghe được tin này, ra chuyện như vậy, mọi người khẳng định liền lo lắng La Chí Phương bị thiệt, nhanh chóng gọi điện thoại cho lão Chu, lão Chu nói anh đã đi hướng dưới chân núi, Nạp Mậu Thành liền cưỡi xe máy ba bánh lên núi ca cho anh. Lúc Lão Chu chạy tới trong làng, La Trường Phú bọn họ đã không cãi nhau ẩm ý nữa, nhưng không khí vẫn là thực căng. Trong phòng không ít người, La Trường Phú ông nội của La Chí Phương, La Vĩnh Tinh Ba của gã, La Trí Dương em trai gã, còn có mẹ gã cùng với em dâu gã, lúc này đều ở đây, trưởng làng La Toàn Thuận còn có mấy người khác lời nói có phân lượng cũng ở đây. Giống nhau gặp phải loại chuyện này, những người trong làng bọn họ trên cơ bản cũng chính là làm người hòa giải, về phần nhà bọn họ rốt cục muốn chia như thế, hầu như là sẽ không xen vào, loại chuyện này làm không tốt liền phải bị người oán hận, làm tốt cũng không lợi lộc gì. Chuyện này vốn dĩ cũng không tới lượt cháu người làm cháu dâu nói chuyện, bất qua cái chuyện ruộng đồng này, trước đây cháu cũng nghe người ta nói qua, ban đầu đã nói rõ cái này của nhà ai cái kia của nhà nọ chờ thêm 10-20 năm, liền ai cũng nói không rõ, dù sao ai chồng chọt liền thuộc về người đó. Người nữ trẻ tuổi nói chuyện, là em dâu của La Chí Phương. Cô cũng biết việc này không tới lượt cô nói chuyện, lão già ta này còn chưa có chết đâu. La Trường Phú tức giận nói, con cũng còn chưa có chết đâu, sao cái này mà liền tới trên tay con con trước. Là vĩnh tinh ba của La Chí Phương không nhẹ không nặng mà nói một câu. Ta cũng chưa nói cái này mà liền cho nó La Trường Phú yếu ớt nói. Lúc còn trẻ không học hành đàng hoàng Học người ta đi cờ bạc không quan tâm gia đình Ông người làm ba ở trong lòng con trai mình không phân lượng La Vĩnh Thịnh lời nói với ông cũng là tức giận La Trường Phú trong lòng hồ thẹn cũng là kiên cường không nổi Ai, La Mông tới, tới tới, trong nhà ngồi Trưởng làng La Toàn Thuận lúc này nhìn đến La Mông cũng lại đây Vội vàng gọi anh vào nhà ngồi Đây là chuyện gì, sao lại lớn tiếng La Mông cười cười, vào nhà ngồi Ai, việc này khiến các cháu chế dĩu rồi Là trường phú miễn cưỡng cười nói, không chê cười không chê cười, thừa dịp hôm nay mọi người đều có mặt, chúng ta liền xử lý rõ ràng chuyện này, cũng đỡ phải tương lai hai anh bọn nó có khoảng cách. Là Vĩnh Thịnh nói, là cái lý này, là mông mỉm cười phụ hỏa. Trước đó là Chí Phương cũng từng nói với anh, nói là chờ năm nay củ sen trên nghiêu vương trang thu hoạch xong rồi, gã liền không làm ở bên này nữa, định ở trong làng đào mấy cái ruộng sen, tương lai lại tìm kiếm mấy mảnh đất tốt nhận thầu lại chính mình trồng củ sen. Việc này la mông cũng là không ý kiến, trên nhiều vương trang anh nhân công ngắn hạn dài hạn phần lớn đều là người bên ngoài, chỉ có mấy người la Chí phương, la toàn quý, la tiến hỷ bọn họ là người trong làng, ở trong làng có đất cùng nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn đó liền có một ít bất đồng. Là toàn quý đối phương diện chính mình gây dựng sự nghiệp này không tin tưởng gì ông ở Nghiêu Vương Trang sống rất an nhàn Là tiến hì con của ông lại có chút tàn tật hiện tại sống ở trên Nghiêu Vương Trang cũng khá tốt cùng chỗ cùng mọi người đều không tồi Cũng hòa hợp với tập thể, hai ba con bọn họ trước mắt là tính toán tiếp tục đi làm ở trên Nghiêu Vương Trang Nhưng La Chí Phương rốt cuộc tuổi trẻ sức lớn, cũng có chí hướng, lúc trước lúc gã mới vừa trở về trong làng, chính là tính toán muốn chính mình chồng củ sen, chẳng qua khi đó trong làng lực cản khá lớn, vừa vặn la mông lại mời gã lên như vương trang, gã suy nghĩ một chút liền đi. Hiện giờ mấy năm thời gian trôi qua trong làng lực cản cơ hồ cũng đã không có, La Chí Phương ở phương diện chồng củ sen cũng đã rất có tâm đắc. Lúc trước lúc gã mới vừa lên Nghiêu Vương Trang, lão chú cũng là nói như vậy với gã, trước tiên ở Nghiêu Vương Trang làm mấy năm tích có kinh nghiệm, chờ tương lai có cơ hội, lúc chính mình làm một mình cũng không đến mức hai mắt mù mờ. Dù sao nhà chú tổng cộng cũng liền hai anh em La Chí Phương, La Chí Dương, nhân dịp hôm nay mọi người đều có mặt, để hai anh em bọn họ giải quyết rõ ràng những việc này, trong làng muốn chiên như thế nào, còn có căn nhà của chú ở chấn trên phải chiên như thế, đều nói rõ ràng, cháu làm chứng cho mọi người. Là mong lời này một kim thấy máu nói trúng điểm mấu chốt muốn chia có thể a nhưng cũng đừng quên căn nhà của họ ở Trấn Trên, mấy năm nay Trấn Thủy Nghiêu phát triển tốt giá nhà tăng lên nhiều, hiện tại căn nhà nhà bọn họ định giá cũng là không thấp. Là Vĩnh Thịnh rõ ràng đã bị nghẹn một chút hiển nhiên là không nghĩ tới là mong sẽ đột nhiên tung ra một chiêu này với ông. Sao căn nhà Trấn Trên không định chia hả? Ông La vừa thấy phản ứng này của gã ta tuẩn thế tiếp lời căn nhà trấn trên nếu không định chia, này vô cùng lo lắng chạy tới trong làng chia cái gì a Chật nhìn các người làm ba mẹ này, này không bất công sao. Con trai nhà mình muốn làm chút chuyện sao liền không ủng hộ như vậy chứ. Tôi nói này, hiện tại nói chuyện này cũng là sớm chút. Chú trường phú chúng ta đều còn khỏe chán. Cái này mà muốn chia, vậy siêu thị nhà mấy người làm sao đây, bảo La Trí Dương mỗi tháng trả tiền thuê cho La Trí Phương à. Những người vây xem mồm năm miệng 10, lời trong lời ngoài đều nói hai vợ chồng La Vĩnh Thịnh bất công, xác thật cũng là bất công, con trai út con dâu út nhà họ hiện tại cũng đều trở lại trấn thủy Như cư trú, không lâu trước đây còn đổi thịt tạp hóa nhà bọn họ thành một nhà siêu thị 24 giờ, làm ăn cũng không tệ lắm. Hiện tại bọn họ chính là sợ La Chí Phương chiếm phần của La Chí Dương, lại không nghĩ tới căn nhà nhà bọn họ ở chấn trên, có phải cũng nên có một phần của La Chí Phương hay không? Căn nhà trấn trên tôi không cần. La Chí Phương lúc này liền nói, căn nhà trấn trên kia cũng là ba mẹ gã thật vất vả hơn phân nửa đời mới xây lên, nhà của chính bọn họ, bọn họ thích cho ai thì cho người đó. Lão Chu không nói chuyện chính là lấy khóe mắt liếc La Vĩnh Thịnh một cái, La Chí Phương đều nói như vậy, ông ta còn có mặt mũi nói chia sao. Không quan tâm con muốn hay không, căn nhà kia dù sao liền có một phần của con, tương lai lúc con cưới vợ cũng là xử lý như vậy. La Vĩnh Thịnh liền nói. Là Trí Phương không hé răng, về cái chuyện này, gã ít nhiều cũng có thể lý giải tựa như em dâu gã nói, tại một số nơi, xác thật cũng là có chuyện như vậy phát sinh, chẳng qua ba mẹ gã thế nhưng đứng ở bên em trai gã, đề phòng chính mình như vậy ít nhiều vẫn là có chút trái tim lạnh lẽo. Đúng đúng, Chí Phương tuổi cũng không nhỏ, cũng nên cưới vợ, ba mẹ con đối với chuyện của con cũng đề bụng. Là Trường Phú lúc này vội vàng ngắt lời, là Chí Phương cháu một chàng trai tốt như vậy còn lo không cưới được vợ. Hôm nào bảo thím phượng liên cháu hỏi tham dùm một chút duyên phận này nếu là tới rồi A cũng là rất nhanh. Trưởng làng la toàn thuận lập tức cũng tiếp lời. Nhà gì tôi có đứa con gái, năm nay. Nhà của chúng tôi cũng có cái cháu ngoại gái, liền đi làm ở bệnh viện chấn. Nói coi cháu thích con gái dáng dấp thế nào tôi cũng dễ giúp cháu tìm kiếm một chút. Hiện tại người trẻ tuổi sao đều không vội kết hôn vậy. Ngô Chiếm Phương và La Minh Huy làng chúng ta như thế nào rồi, sao còn chưa có động tĩnh vậy. Trong phòng những người này nói tươi náo nhiệt bên ngoài những dân làng vây xem thôn dân chật lưỡi chật lưỡi thổn thức thổn thức trong lòng nghĩ gì đều có. Có người cảm thấy La Trí Phương này thật sự là thành thật quá mức căn nhà chấn trên gã sao lại không cần a Cũng có nói hai vợ chồng La Trí Dương kiên nhũ sự chuyện lần này khẳng định là hai người bọn họ ở sau lưng khơi màu. Cũng có cân nhắc lão Chu lần này quá tích cực từ trước đối với một loại chuyện này, anh chính là không thế nào lên tiếng, lúc này đến lượt La Chí Phương thái độ liền không giống nhau, quả nhiên sống ở Ngư Vương Trang chính là bất đồng. Lúc sau ai cũng không nhắc lại chuyện chia của này, mọi người trên mặt đều cười ha hả cái chung thu này nên ăn thế nào thì ăn thế đó. Là trường phú càng là bận rộn trong ngoài thu xếp, lại là giết gà lại là nấu nước, sợ con trai con dâu ông trong lòng một cái không thoải mái, xoay người lại đi rồi ông lão này cũng là không dễ dàng. Bên lò rèn, Lưu Thải Vân đi một chuyến trong làng, tù chỗ Lưu Xuân Lan nghe nói chuyện này, trở về bên đại viện đá xanh, liền nói cùng người trong viện tử. Chính là nói, Lão Chu lần này ra mặt cho La Chí Phương. Bà đứa con gái nhà gì Vân cũng đều nghe say xưa. Lần này Lão Chu chúng ta có phải quá cường thế một chút hay không? Làm Yến lo lắng nói, cường thế cái rắm, liền đàn em chính mình người đều không chống lưng được vậy nó rớt khoát liền không cần lăn lộn Yếu Lão Đại không cho là đúng nói. Liền sờ có người nói này nói nọ, An Lập Quân cũng nói như vậy. Nói để cho bọn họ nói, lão chua nó họ chu lại không họ tiền còn có thể người gặp người yêu sao. Lão thường liền nói, cũng đúng tam nha gật gật đầu cảm thấy lão thường lời này rất có đạo lý, nghĩ lại lại thấy không đúng, lão chu khi nào họ chu Đừng nói thằng nhóc đó tại phương diện này vẫn là tương đối hợp tính nết tôi, người cũng hiếu thuận nghe nói hai ngày trước lại mang qua cho ông một bình rượu cầu kì à. Lão Tiếu A, hôm nay Tết Trung Thu, hai ta uống một chung A. Lão thường này lại đánh chú ý lên rượu cầu kỳ của thiếu Lão Đại. Mấy ngày trước bản thân lão thường cũng từ chỗ la Mông lấy chút rượu cầu kỳ, sau đó con của ông lại đây một chuyến, nói là gần đây có chút hao tổn tâm trí, ngủ không ngon lắm, lão thường dưa bình rượu cầu kỳ nhỏ cho nó mang về tầm bổ, về phần chính ông, này không phải còn có thiếu Lão Đại sao, lúc nào muốn uống, liền đi chỗ ông ta uống ké một chút. Tiếu lão đại không rên một tiếng, đứng dậy liền đi về căn phòng nhà mình. Nhớ trước đây, lúc mới vừa bắt đầu làm hàng xóm cùng lão thường, tiếu lão đại gặp ông ta như chuột gặp mèo vậy. Hiện tại đã sớm đã không phải chuyện như vậy, kệ ông ta tướng quân thường thắng gì, không muốn phản ứng liền không phản ứng. chương 360, Hương Thân Cường Hào. Tết Trung Thu đêm nay, thức ăn trên như vương không tồi, sau khi ăn cơm tối xong, mỗi người còn được chia một phần đậu phộng hạt dưa hạt rẻ rang đường. Năm nay hạt rẻ nhà lão chu lớn lên đặc biệt tốt hai ngày trước đã bắt đầu thu hoạch, lúc này còn không có thu xong đâu, gần đây nhóm chó lớn chó nhỏ trên như vương trang đều là thành đàn thành đàn ở trong rừng hạt rẻ vui mừng tìm kiếm những trái hạt rẻ bị rớt ở trong bụi cỏ. Ai, Lâm khoát a mấy người chúng ta chơi trò chơi đi. Ngoài hành lang dài bên tứ hợp viện, lúc này liền có một cái nhân công ngắn hạn một bên xào xào bài Tây một bên kêu Lâm khoát chơi bài. Không chơi. Lầm khoát xua xua tay, cong chân bắt chéo ngồi ở dưới hành lan, lột hạt rẻ rang đường uống bia ướp lạnh. Bên trong những nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang, có mấy người chơi bài đặc biệt lợi hại trước kia không biết còn có người dẫm hố, hiện tại mọi người đều quen thuộc như vậy, nơi nào còn có người chịu mắc mưu. Ai, mới tới anh chơi hay không chơi a Mấy tên này lại theo dõi người mới. Chơi cái gì? Thanh niên mới tới hỏi bọn họ. Người này tên là Phạm Văn Minh, chiều nay vừa đến, chính là người trong bộ đội của Thiên Diệp, lại đây thay ca cho Thiên Diệp. Phạm Văn Minh này thoạt nhìn cũng liền chưa tới 30 tuổi, lớn lên còn rất trắng nõn, lịch sự văn nhã đeo mắt kính, muốn nói giá trị nhan sắc cũng coi như là không tồi, chỉ là đáng người trên như vương trang đều thờ ơ đối cái này. Mấy năm nay bầu không khí trên như vương trang càng thêm tục tẳng lên, liên quan thẩm mỹ phẩm vị đều trở nên có chút gì đó. Mấy ngày trước Ngưu Hồng Hà vợ nạp Mậu Thành, cũng chính là chị dâu họ của Lão Chu, giới thiệu một cô gái trên chấn thủy Ngưu cho một nhân công ngắn hạn của Ngưu Vương Trang, kết quả người ta lại là không hợp nhãn, chê cô gái kia lớn lên quá trắng nõn quá mảnh mai. Thời gian đó Lão Chu liền không ít nghe người chấn trên nói với anh, người trẻ tuổi chỗ cậu sao kỳ quái vậy. Cô gái như vậy đều coi thường. Muốn nói anh lính, mọi người vẫn là càng thích cái kiểu như thiên diệp, không thể không nói, đối với người mới tới có chút nhân tâm kỳ thật là thất vọng. Như gà bệnh có gì đẹp, bên trong bộ đội cũng có thể đeo mắt kính sao, làm công tác văn hóa à, thứ đồ kia quá không thú vị. Muốn nói văn nhã, lúc lão Chu không nói lời nào cũng là thực văn nhã, nếu muốn xem văn nhã, bọn họ mỗi ngày nhìn lão Chu thêm mấy cái cũng là đủ rồi. Trá kim hoa có thể hay không? Trá kim hoa, một kiểu chơi bài của Trung Quốc tôi không hiểu gì, ai muốn tìm hiểu thì google nha. Mấy tên này vừa thấy cái người mới giống như muốn chơi, tức khắc liền vổ lấy. Liền lão chu cho mười mấy cái hạt rẻ Đủ chính gã một mình ăn Liền không đủ mang về cho vợ trong nhà Bọn họ phải thắng thêm một chút Cái này không quá sợ trường Phạm Văn Minh lắc đầu Không sợ trường Chơi một hồi liền biết Tới tới tới chơi hai vòng liền lên tay Mấy tên kia đều nhiệt tình xiết bao Không sợ trường tốt nhất à Mớ hạt rẻ này đều cược Đều cược đều cược Mấy người không ăn à Cũng chưa ăn tất cả đều còn đó anh xem Được bùm bùm mấy ván bài Mấy phút sau, mớ hạt rẻ này tôi đều cầm đi nha. Tên mới tới kia mặt mang mỉm cười, ôm mấy phần hạt rẻ rang đường, chậm gì gì từ chính mình vị trí đứng lên. Ở trên mấy cái vị trí bên cạnh gã còn lại là một mảnh mây đen mù sương, thảm không nỡ nhìn. Đậu tên này thật là lợi hại. Mấy cái thanh niên vây xem nhìn về phía phạm văn minh trong ánh mắt tràn ngập kính sở, rõ ràng mấy phút trước kia còn coi người ta là gà bệnh. Tiểu phạm cháu là làm cái gì? Ở đây một người đàn ông trung niên lớn tuổi hỏi Mới nãy cái quá trình trá kim hoa kia ông cũng xem, người bình thường căn bản chơi không ra loại trình độ này, vì thế phỏng đoán Phạm Văn Minh này có thể là có cái gia học sâu xa gì đó. Chính là công nhân viên chức bình thường. Phạm Văn Minh mỉm cười nói, à đối với cái trả lời này, mọi người đều là không tin mấy ấn suy đoán trong lòng mọi người, Phạm Văn Minh trong nhà ít nhất cũng nên có cái phòng đánh bài tiệm mặt trực gì đó. Hơn 7 giờ tối, lão chu an bài một nhân công ngắn hạn tuổi trẻ Để cậu ta cưỡi xe máy ba bánh đưa Phạm Văn Minh tới New Tick Câu Cũng dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận Về phần mấy căn phòng ở kia Phạm Văn Minh thích ở phòng nào thì ở phòng đó Cái phòng treo cái ổ khóa đừng động vào là được cái kia là địa bàn của thiên diệp Phạm Văn Minh vác hành lý ôm hạt rẻ, ngồi xe hướng gió Một đường liền đi hướng New Tick Câu Chờ tới nơi rồi nhìn một cái, hoàn cảnh còn tính không tùy Vị trí là hơi lệch bất quá trước đó thiên dịp đều chuẩn bị tốt mạng internet rồi, gã về sau liền ở nơi này, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ thức dậy lên mạng cuộc sống cũng là khá thích ý. Phòng ở gì đó cũng là phải chọn thật tốt, Phạm Văn Minh mờ toàn bộ đèn điện của hai căn nhà, sau đó lại kết hợp nhân tố phương vị các loại, chọn một phòng có thể ngủ đến 12 giờ chưa cũng sẽ không bị mặt trời chiếu tới. Ở đầu khác của căn phòng gã trọ chính là căn phòng của Thiên Diệp, Phạm Văn Minh mỗi lần ra ra vào vào, đều phải nhìn thấy cái ổ khóa thật lớn treo trên cánh cửa kia, xem kích cỡ đó, khẳng định hơn nửa cân. Ngốc ích này, lại một lần nữa lúc đi qua cái cửa phòng kia, Phạm Văn Minh nhịn không được mắng một tiếng. Hát si, cùng lúc đó chỗ kiểm tra an ninh ga tàu lửa nào đó Thiên Diệp đang đưa ra chứng nhận quân nhân của gã với nhân viên kiểm tra an ninh. Tuy rằng nói cũng không có cái vật phẩm vi phạm lệnh cấm gì, nhưng mà hành vi nhét hai con dê vào bên trong vali du lịch. Lại nói bên lão Chu, lão Chu gần đây quan tâm hai việc một việc là đám cây dâu trên tích câu một chuyện khác chính là hình tượng cá nhân của lão Chu Anh. Trước đó bởi vì chuyện của La Chí Phương Anh ở trước mặt các dân làng cường ngảnh một phen, cái hình tượng cường ngảnh khẳng định không được đến lúc đó vạn nhất lại diễn biến thành hương thân cường hào gì đó vì bóp chết loại này khả năng này ở trạng thái nảy sinh trong khoảng thời gian gần đây, anh liền cũng không có việc gì liền chạy hướng trong làng. Thời gian đã tiến vào mùa thu, các dân làng ban ngày phần lớn vội vàng thu hoạch vụ thu từ sáng sớm tinh mơ vẫn luôn làm đến mặt trời xuống núi. Lúc buổi tối, về nhà tắm giờ một cái, lại cầm tô cơm đến dưới cây đại thụ ở cổng làng, một bên ăn cơm một bên tám chuyện, đây là thời gian nhàn nhã mọi người yêu thích nhất. Chập tối ngày này, Lão Chu lại dắt bé khi đi cổng làng, dưới cây đại thụ ở cổng làng, lúc này cũng đã lục tục tụ tập không ít người. Như thế nào à, hôm nay có chuyện mới mẻ gì không? Lão Chu vừa đến bên kia liền hỏi. Ai, Lão Chu, mau tới mau tới. Dân làng bên kia vừa thấy lão chú, liền vẫy tay ý bảo anh qua đây, sau đó hạ giọng nói, là Minh Huy còn có một cái bạn học nữ thường xuyên liên hệ các người cũng không biết đâu ha. Ai lúc đi học không có mấy cái bạn học nữ chứ? Lão chu cười nói, này không giống nhau, có thể từ trong miệng Hoàng Tuệ Châu mẹ thằng nhóc đó nói ra cái bạn học nữ này cùng cái bạn học nữ kia của cậu khẳng định không giống nhau. Dân làng kia cười hì hì nói. Ai cũng đều biết Lão Chu không thích nữ quan hệ của cậu ta và bạn học nữ kia khẳng định là đơn thuần đến không thể càng đơn thuần. Sao, hai người kia thu hút lẫn nhau à? Lão Chu không thèm để ý nói. Ai biết được có lẽ là vì mặt mũi mới nói như vậy. Bên cạnh có chị gái nói. Lại nói tiếp gần đây trong làng phát sinh vài chuyện đều cùng La Chí Phương có liên quan. Tên này ngày thường giữ yên lặng, không nghĩ tới còn rất có thể gây chuyện. Lần trước là ba mẹ em trai gã về trong làng nói muốn chia đất đai, lúc này mới qua không mấy ngày, gã lại cùng Ngô Chiếm Phương ký cái hợp đồng, muốn ở nhà cô ấy nhận thầu cái triền núi làm ruộng củ sen. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến tiếng gió, mọi người nói Ngô Chiếm Phương và La Minh Huy chia tay, tương lai cô còn phải là sống cùng La Chí Phương. Các dân làng làng Đại Loan mấy ngày nay đều rất hưng phấn, ngầm nói, đều là chuyện về mấy cái người trẻ tuổi này, lão Chu mỗi lần lại đây cũng nghe không ít. Ai, được rồi, này đều nói chuyện đã nhiều năm, hiện tại người trẻ tuổi thật là có thể lăn lộn Có ông lão quan niệm bảo thủ, lúc này liền thở dài. Này có gì, bọn họ ít nhất còn nguyện ý lăn lộn người trong nhà liền vụng trộm vui đi, giống đứa cháu ngoại gái nhà gì tôi, chập này đều sắp 30 tuổi, chết sống còn không chịu quen bạn trai, xem mắt cũng không đi, người trong nhà đó lo lắng tới bạc tóc. Bác gái nói chuyện, một bên cầm cái tô lớn xì sụ uống cháo, một bên vùng đũa chỉ điểm giang sơn. Các người nói coi, hai người bọn họ đều yêu đương như vậy, sao chính là không thành đâu. Có người nhỏ giọng nói, không phải tôi nói chớ là Minh Huy xác thật là chàng trai tốt chính là tính tình kia cũng là có chút bị ba mẹ nó chiều hư, được dỗ rành quen rồi, liền ngô chiếm phương tính tình kia có thể chiều nó được. Lúc nói đến những nội dung này, mọi người âm thanh đều thực nhẹ trên cơ bản chính là khe khẽ nói nhỏ. Tôi sao nhìn như là Minh Huy chê chiếm phương lớn lên khó coi. Có người đưa ra bất đồng ý kiến. Muốn nói vẻ ngoài, hai người sắc thật liền đại chúng thẩm mỹ tới nói La Minh Huy giá trị nhan sắc sắc thật là cao nhiều so Ngô Chiếm Phương Vấn đề là Ngô Chiếm Phương người ta cũng không cảm thấy La Minh Huy lớn lên thật đẹp trai Ha ha ha, đúng rồi, trước đó La Minh Huy ở trên mạng làm cái kia cái gì Cùng cô gái nhỏ người ta trong thành phố rất nhiều hỗ độc Ngô Chiếm Phương có phải nhìn ngứa mắt hay không? Là tôi tôi cũng ngứa mắt Chuyện lần này, nghe nói Ngô Chiếm Phương cũng không cùng La Minh Huy thương lượng một chút Thường lượng cái gì, hai người còn chưa kết hôn mà. Con gái như Ngô Chiếm Phương làng ta cũng là tìm không ra cái thứ hai, đỉnh núi kia nghe nói đều là tự cô ấy một mình bỏ tiền bao xuống, cũng không đòi tiền ba mẹ thằng con trai khác cũng làm không được đến như vậy. Lợi hại là lợi hại tính tình kia cũng rất lợi hại a Các người nói coi thằng nhóc La Minh Huy, rốt cuộc có thích Ngô Chiếm Phương hay không vậy? Chắc có, bất quá ba mẹ nó dù sao là thực vừa ý Ngô Chiếm Phương quá vừa ý. Dù sao tôi nhìn ngang nhìn dọc thằng nhóc Minh Huy kia, đều không giống như là có thể lấy vợ xấu, thằng nhóc đó thích cười lắm. Ngô Chiếm Phương số chỗ nào? Mấy năm nay lại trang điểm một chút, nhìn thuận mắt nhiều. Tôi đoán hai vợ chồng lão Ngô, khẳng định vẫn là vừa ý La Chí Phương, khác không nói, nhà cậu ta có hai anh em, tương lai sinh con, dễ chia của. Này nhưng không nhất định, La Minh Huy là độc đinh trong nhà, ba mẹ nó toàn tâm toàn ý, liền giúp đỡ một mình nó. Muốn tôi nói, vẫn là Minh Huy tốt, hai người đều yêu đương đã lâu như vậy, có cơ sở tình cảm ổn thỏa. Ổn thỏa có gì dùng, ổn thỏa lâu như vậy cũng không kết hôn. Tôi nếu là lão Mô tôi liền chọn La Chí Phương, tên nhóc đó thật sự chăm chỉ. Tôi thấy Minh Huy khá tốt, La Chí Phương tốt, còn phải chọn La Chí Phương. Những dân làng này cũng là rất thú vị, đều là chuyện không liên quan mình, cũng không phải con trai con gái nhà mình, thế nhưng vì vấn đề muốn chọn ai làm con rể nói nhau nhau lên. Lão Chu cậu nói cậu nếu là Lão Ngô cậu chọn ai? Lúc này có người liền hỏi Lão Chu. Vấn đề là chuyện này hai vợ chồng Lão Ngô nói cũng không tính à, người trẻ tuổi bọn họ chính mình nói mới tính. Muốn Lão Chu chọn kia khẳng định là La Chí Phương. Bất quá ở trên cái vấn đề này, Lão Chu không tiện tỏ thái độ mấy ngày hôm trước vì chuyện chia đất anh đã mạnh mẽ thay La Chí Phương ra mặt lúc này liền điệu thấp chút đi. Vãn nhất đến lúc đó La Minh Huy nhà bọn họ nổi giận, nói anh liền vợ nhà người khác đều phải đoạt tội lỗi này liền lớn lắm chương 361, nghe nói hai người chia tay Thời gian lại trôi qua chưa được hai ngày, La Minh Huy và Ngô Chiếm Phương cùng nhau thả ra lời nói, nói hai người bọn họ chia tay Bảo mọi người sau này đừng lại coi hai người bọn họ là một đôi Việc này lại nói tiếp cũng thú vị, chập tối ngày đó Hai người trẻ tuổi này cùng nhau đi dưới cây đại thụ ở cổng làng, mọi người còn tưởng hai người bọn họ lại hòa hợp rồi, kết quả người ta ở đàn kia ngồi không bao lâu, liền nói, nói hai người bọn họ chia tay, về sau chính là bạn bè bình thường. Ông nói coi hai đứa nó chia tay chia rất nhanh ha, tôi còn tưởng rằng không quan tâm là chia hay không chia ít nhất cũng còn phải kéo cái 10 ngày nửa tháng. Hiện tại người trẻ tuổi làm gì đều quyết đoán, mạnh mẽ hơn chúng ta. Tôi không được tôi liền sợ người khác khua môi múa mép lại đều là quê nhà hương thân, ngẩn đầu không thấy cúi đầu thấy. Người trẻ tuổi cùng chúng ta sao có thể giống nhau? Người ta đó là trời đất bao la chúng ta cả đời này liền ở làng Đại Loan, rời khỏi làng Đại Loan ông còn có thể đi chỗ nào? Sáng ngày này, bên cạnh đường cái cổng làng, mấy cái dân làng một bên nhặt sau một bên nói chuyện phiếm mấy ngày nay trong làng đề tài đều không rời khỏi mấy cái người trẻ tuổi này. Sao, ngô chiếm phương cùng ai chia tay? Lúc này vừa vặn có mấy cái người thành phố từ trên một chiếc xe châu xuống, nghe được bọn họ những người này đang nói chuyện này, nhìn không được liền hỏi. Chia rồi, cậu còn không biết đâu ha. Ông cụ nói chuyện kia, đầy mặt thơ cười như vậy, không biết còn tưởng làng bọn họ có cái chuyện đại hì gì đó, diễn đàn đồng thành đều viết cậu không đọc à. Người ta đều chia tay, mọi người sao còn vui vẻ vậy chứ. Phía sau một chị gái nhịn không được liền cười. Này có gì thương lượng trực tiếp, lại không phải ai làm chuyện xấu sau lưng người khác, cô nói có phải hay không, người trẻ tuổi yêu đương chia tay, thời buổi này đều là chuyện thường thôi Ông cụ nói, từ bên cạnh rút ra một cọng rơm, nhanh nhẹn bó rau xanh trong tay thành một bó Không có việc gì, hai người trẻ tuổi này đều tiền đồ, tương lai ai cũng không lo không tìm được bạn đời Một bác gái bên cạnh ông cụ cũng nói Các chó cũng đừng coi ta là đồ cổ, người trẻ tuổi sao, nên yêu nên chia tay Chỉ cần đừng làm những cái chuyện không tình không lý thôi, này cũng không sao cả Ông cụ kia vui tươi hớn hở nói, ông tư tưởng còn rất cởi mở Đoàn người kia sôi nổi đều vui vẻ, phải cởi mở chứ, đừng nhìn ta như vậy Mây tao bao, bai kê bai đu, bu quê, uy chát, ta đều dùng Ông lão này còn rất thích trò chuyện cùng thanh niên thành phố Ông thật theo kịp trào lưu Mấy thanh niên thành phố này cũng cảm thấy ông lão này thú vị Ta cũng phải bắt kịp thời đại đúng không Ông lão kia vui vẻ nói Chị gái, rau này nhà chị bao nhiêu tiền một cân a Có người hỏi một người phụ nữ không dên một tiếng đang vùi đầu làm việc Cái rau này không bán, cái này là người ta đặt trước rồi Người phụ nữ ngẩn đầu cười cười với họ Mấy người nếu là lên như vương trang làm việc liền tới chỗ cậu ta mua đi Rau nhà lão chung ngon Đám rau này của chị đều là người ở nơi nào đặt vậy. Có Vĩnh Thanh, có Đồng Thành, chủ yếu chính là quán ăn. Không có Trấn Thủy Nhiêu các chị à. Trấn trên ít bọn họ phần lớn lúc chợ sáng tới trong làng chúng tôi mua còn có mấy cái làng xung quanh thị trấn. Mấy năm nay trồng rau cũng nhiều, giá tiền rẻ hơn so làng Đại Loan chúng tôi. Còn có siêu thị nhà Lão Chu bọn họ, mỗi buổi sáng cũng bán rau củ. Nghe nói mấy cái làng xung quanh Trấn Thủy Nhiêu, mấy năm nay trồng rau cũng đều là càng trồng càng tốt. Đó cũng là bên chúng tôi kéo lên Này đúng nha Trước đây rau xanh không có giá Một cân có đôi khi còn bán không đến một tệ Cậu nói ai nguyện ý tốn nhiều tâm thư đi chăm sóc như vậy Hiện tại giá tiền đều lên rồi Chính là tùy tiện ở chấn trên bầy cái quỷ Một cân rau xanh cũng có thể bán được hai tệ trở lên Nếu có thể vào siêu thị nhà lão chu Vậy càng tốt này không có tiền kiếm sao Có tiền bớt việc khẳng định phải làm thật tốt Cũng có người lười biếng Ai cái loại người này Đừng nhắc tới Siêu thị nhà Lão Chu hiện tại xác thật cũng có tiêu thụ một ít nông sản phẩm phụ quanh thân trấn Thủy Nhiêu, này cũng đều là mấy năm gần đây ở trong tay cao tố nữ phát triển nghiệp vụ. Hiện tại, ở vùng bọn họ có thể cắm cọc ở siêu thị nhà Lão Chu, đó là một chuyện vô cùng có thể diện, trong đó con nông dân có hộ nuôi dưỡng còn có một ít sưởng thức ăn chín phụ ra thực phẩm. Hơn nữa cái nhập chú này cũng không phải chỉ cần có thể đi vào liền xong việc mặt sau còn có không định kỳ kiểm tra thí điểm. Cái kiểm tra thí điểm này chủ yếu có hai loại phương thức, một loại chính là giao cho vạn lương sơn chồng của kế toán Lâm Xuân Ngọc đi xét nghiệm, một loại khác nguyên thủy một chút chính là dự ăn. Người phụ trách ăn, phần lớn đều là chọn từ bên trong đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang, thứ nhất người bên ngoài không cần cố kỵ tình cảm, cái gì tốt không tốt đều có thể nói, hơn nữa, đám tham ăn trên như vương trang xác thật nhiều, người kén ăn không ít. Ở diễn đang đồng thành có một topic chuyên môn bỏ phiếu, dân mạng muốn tham gia bộ phận kiểm tra hoạt động ăn của siêu thị Thủy Nghiêu có thể chính mình tới chỗ đó báo danh, lần tới bộ phận kiểm tra sau khi quyết định thời gian, cao tố nữ sẽ lâm thời thông báo bọn họ qua đó, bởi vì thời gian khá đột xuất, có một số người có thể tới, có một người không thể tới, dù sao cô liền ấn vị trí từng bước từng bước thông báo xuống. Những người tham gia bỏ phiếu các loại gia châu hẩn không thể lật trời phá bĩnh các thứ. Ví dụ như có một nhóm chàng trai khoác lắc nói cho tôi một cái bánh bao chay tạp nhà lão chua tôi là có thể ăn ra mỗi một loại phối liệu tỷ lệ chính xác đến sau số lẻ 2 số. Bánh bao chay tép là loại làm từ nhiều loại bột như bột bắp, bột đầu. Sau đó dưới lầu liền có người kêu tới a cho người anh em này một xọt bánh bao chay tạp. Còn có người nói tôi có thể phân biệt gà mái tơ và gà mái già đã đẻ trứng của nhà lão chu ăn vào trăm thử trăm linh. Dưới lầu ném gạch cũng không ít cái này chỉ nhìn xem liền được bị não à thế nào cũng phải ăn. Đây là một tên muốn lừa trứng gà ăn, dám định hoàn tất. Còn có nói như vậy, đều nói Tiếu Thụ Lâm miệng rất tinh kỳ thật so sánh cùng tôi, anh ta quả thực yếu nhất. Tên này điên rồi, sau khi tan làm đừng đi đâu, Tiếu Thụ Lâm nói muốn cùng cậu luyện riêng. Thật là kẻ vô tri không sợ a đây là người mới a người anh em này nói vậy còn không biết ở trên nghiêu vương trang chúng ta. Nếu bàn về độ tham ăn, ai cũng đừng so cùng Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Vì sao vậy? Thứ hai không cần thiết lấy biểu hiện chênh lệch. Này này, các người thật thường Tiếu Thụ Lâm không dạo diễn đàn hà. Về Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm, ngầm có một loại cách nói như vậy, nói là Tiếu Thụ Lâm lúc trước sở dĩ có thể cùng Lão Chu thành đôi, một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều phải quy công về tên này quá thích ăn uống. Bằng không liền lấy lão chú thân thể như con gà bệnh kia, sao có thể tự mình tóm được một anh chàng đẹp trai cao to như vậy. Yếu thụ lâm hiện tại chính là càng sống càng đẹp trai nghe nói liền đoàn fan đều có, còn có người làm cái trang web chuyên môn cho gã, nơi đó đăng thật nhiều hình chụp đẹp trai. Về phần lão chu hàng này hình tượng đã đi trên con đường ông chú càng đi càng xa thật nhiều năm. Nói đến Tiếu Thụ Lâm, gã lúc này vừa mới từ quảng trường văn hóa luyện võ trở về, một bên gặm bánh mì, một bên uống sữa đậu, ngồi ở trên xe châu lắc la lắc lư thích trí xiết bao. Lúc xe châu đi qua cổng làng, vừa vặn có mấy dân làng ở đàng kia chờ xe, Tiếu Thụ Lâm bảo người đánh xe dừng xe ở đàng kia, Ngưu Vương Trang liền ở phía trước, không kém vài bước này, bản thân gã xuống xe đi bộ một chút. Bên trong những người chờ xe, vừa vặn liền có La Minh Huy và Ngô Chiêm Phương, Tiểu Tụ Lâm nhếch miệng cười hỏi, nghe nói hai người chia tay. Chia tay rồi, bộ dáng La Minh Huy còn có chút ngượng ngùng, chia tay sao còn đi chung vậy, tiếu thụ lâm cũng hóng chuyện, anh ấy định mở tiệm canh dê ở chấn trên, đến lúc đó phải dùng bún gạo của nhà chúng tôi, tôi cũng đi xem cái cửa tiệm đó. Ngô Chiếm Phương cười cười, được đó, nên chia tay thì chia tay, nên hợp tác còn phải hợp tác. Tiếu thụ lâm cười hì hì, nhìn xe châu càng đi càng xa, tiếu thụ lâm quay đầu cũng đi rồi. Muốn nói hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là phóng khoáng, sau khi chia tay còn có thể tiếp tục hợp tác, còn có thể làm bạn bè, như vậy cũng thực không tồi. Ngộ nhớ ngày nào đó gã và lão Chu nghĩ đến đây, tiểu thụ lâm nhíu nhíu mày, hàng kia nếu là dám sinh ra loại tâm tư này, trực tiếp đánh gãy chân cậu ta. chương 362, Tam Mau Chịnh Bác Luân quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng cao của Lão Chu, ngày 12 tháng 10 mang theo một đám giống nấm trở lại như vương trang, sáng sớm hôm sau, lại cùng mọi người cùng nhau lên như tích câu thuận lợi hoàn thành công tác trồng ngừa một đám nấm tang hoàng. Mấy học trò của Lão Bạch trước tiên từ chỗ sư phụ nhà mình được đến tin tức hai ngày này cũng đều chạy tới. Tuy nói Lão Chu cũng không phải người đầu tiên trong nước trồng nấm tang hoàng, nhưng bọn họ đều ký thác kỳ vọng thật cao đối một đám nấm tang hoàng này. Hơn nữa lúc trước lúc chi viện thủy như quán, lão chu cũng từng hứa hẹn chuyện nấm tang hoàng đối bọn họ. Về công về tư, bọn họ đều hy vọng lão chô có thể thành công gieo trồng ra nấm tang hoàng chân chính phẩm chất cao dùng làm dược. Cô đừng đụng vào, đừng đụng vào, để tôi tới. Liễu như hoa mới vừa đùa nghịch chưa được hai cái, đã bị những sư thúc cô ghét bỏ vô cùng, không cho cô chạm vào tang hoàng và cây dâu, liền làm trợ thủ. Còn thấy cũng sấp xỉ mà. Liễu như hoa sờ sờ cái mũi, tự giác chính mình thao tác cùng trịnh bác luân dậy cũng không có cái gì chênh lệch. xấp xỉ là được chỗ này phong thủy tốt chồng gì sống đó. Bạc nhất quái này liền bắt đầu bênh vực người mình, ông ta quanh năm suốt tháng chạy ngược chạy xuôi, lúc này khó được cũng chạy trở về thứ nhất là vì nấm tang hoàng, thứ hai sao cũng là vì gặp mặt cùng các sư đệ sư muội nhà mình, ngày thường mọi người cũng đều rất bận. Hai người không việc gì liền sớm một chút xuống núi đi. Mỗi khi loại thời điểm này, lão bạch lão liền đặc biệt xem không vừa mắt đại đệ thử bạc nhất quái này của ông. Nhớ năm đó chính mình một bầu nhiệt huyết nhận lấy tên này làm đồ đệ. Đào tim đào phổi dốc hết tâm huyết liền chỉ muốn bồi dưỡng nó thành trung hoa y thuật đệ nhất nhân. Kết quả đâu tên này khen ngực vừa mới cùng ông học chút ra lông, liền chạy tới cùng người học xem bói, phong thủy gì A võ thuật gì A đã lại sư phụ thì phải học cho đàng hoàng chớ. Nghĩ đến những cái đó, lão bạch liền muốn cho nó một chân, bảo nó chạy nhanh cút đi Sư phụ mấy ngày trước con ở bên y thành xem phong thủy cho người ta, bà cụ nhà bọn họ nói với con bạc nhất quay giống như không phát hiện sư phó ông thối mặt sắp gần trước mặt ông lão như thế như vậy một hồi nói lầm bầm. Người nhà họ dư khi nào cũng bắt đầu hoạt động ở vùng kia. Lão bạch nghe xong, liếu lưỡi nói. Mấy năm nay con nghe không ít lời đồn, bên trong một thế hệ người trẻ tuổi nhà họ dư có mấy người rất là không tồi. Bạc nhất quái nói. Hừ quý trọng cái trồi cùn của mình chùn chân bó gối, mấy năm trước như vậy còn tưởng nhà bọn họ xong đời rồi. Lão Bạch nói ngồi xuống ở một cục đá bên cạnh con nói tỉ mỉ cho ta nghe nào con nít nhà đó rốt cuộc bị bệnh gì con bé nhà họ dư đều kê chút rực gì. Con biết cũng không nhiều lắm, ba cụ kia nói cũng là thật không rõ ràng, hỏi những người khác nhà bọn họ đều là không chịu nhiều lời. Bạc nhất quái cũng ngồi xuống ở bên người sư phụ ông. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Lão Bạch nói, dạ. Ngược lại xác thật là thật sự có tài. Trước đó không nghe nói qua nhân vật này, mấy năm nay mới vừa thoát ra tới con cũng là nghe nói qua mấy lần. Con đường của cô gái này, so sánh cùng những người nhà họ dư, vẫn là có chút không giống nhau. Dù sao cũng là một cô gái, lại không phải sinh ở nhà chính. Hừ, đáng đồ của đó. Lão Bạch hừ hừ một tiếng, lại nói khi nào con tìm cơ hội gặp cô ta, hỏi cô ta tới Thủy Như Quán hay không. Dạ, bạc nhất quái miệng đầy đồng ý. Nói đi, lúc này lại là vì chuyện gì? Lão Bạch hỏi, đây cũng là nhiều năm ăn ý giữa thầy trò bọn họ, Bạc Nhất Quái ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, có thể siêu tập đến không ít tin tức bên lề, phương diện này rất nhiều thứ đều rất hữu dụng đối Lão Bạch làm hồi báo, Lão Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ giúp tên này căng giữ thể diện. Chính là còn có một khách quen, muốn ngài hỗ trợ cắm một cái số ở thủy như quán. Bạc Nhất Quái vẻ mặt lấy lòng nói, kêu bản thân gã tiêu tiền mua đi. Lão Bạch xua xua tay, tỏ vẻ chuyện này không tính Ý gì, đi đâu mua Bạc nhất quái hiền nhiên còn chưa biết tin tức này Lại qua một thời gian liền cóc việc này Lão Chu đã cùng ta thương lượng xong rồi Việc này tạm thời cũng chỉ có Lão Chu và Lão Bạch biết Nhiều nhất lại xem như một cái tiếu thụ lâm Theo danh tiếng tủy nghiêu quán càng lúc càng lớn Người muốn tới chỗ bọn họ chen ngang cũng là càng ngày càng nhiều Bất quá bởi vì kiên kỵ tôn thần mặt đen Lão Thường này Mọi người đều chịu đựng Gần đây Lão Chu liền vì việc này tìm Lão Bạch nói qua cảm thấy vẫn luôn tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp, vẫn luôn tiếp tục ngăn chặn như vậy, đê đập dù cao đều sẽ có một ngày vỡ đê, ngăn chặn không bằng khai thông, vẫn là phải cho mở cái con đường cho bọn họ. Mà cái con đường này, chính là tích phân trong tay đám nhân công ngắn hạn trên như vương trang, trước đó Lão Chu cũng nói, chỉ cần bọn họ tích góp đủ tích phân, là có thể đổi một lần thẻ đăng ký thủy như quán, cái loại không cần xếp hàng. Nhưng rốt cuộc không phải mỗi người đều có nhu cầu chữa bệnh, chút bệnh vặt cảm mạo phát sốt cũng không đáng giá tiêu hao nhiều tích phân như vậy. Lão Chu lại suy xét đến bên trong những nhân công ngắn hạn này, có không ít người trẻ tuổi điều kiện kinh tế cũng đều không phải đặc biệt tốt cho nên dứt khoát cũng làm con đường cho bọn kiếm thêm thu nhập. Một bên là có số chữa bệnh lại không có tiền, bên kia là có tiền lại không lấy được số chữa bệnh. Lão chù liền khơi thông một chút cho hai bên, ở bên thủy nghiêu quán thêm một cái quy định dùng tích phân nghiêu vương trang đổi danh ngạch đăng ký, có thể cho người khác sử dụng, chỉ cần người nắm giữ tích phân và người yêu cầu đăng ký đồng thời trình diện là có thể xử lý, sau khi đăng ký không thể lại lần nữa chuyển nhượng. Lão Chu và Lão Bạch cũng đều có thể đoán trước được, sau khi tin tức này vừa công khai, bọn họ tất nhiên đối mặt rất nhiều vấn đề, đứng mũi chịu xào chính là Ngư Vương Trang, Lão Chu lo lắng về sau có người sẽ chuyên môn vì kiếm tích phân bán lấy tiền mà lên Ngư Vương Trang làm việc anh lo lắng tương lai bầu không khí của Ngư Vương Trang sẽ trở nên khác biệt hiện tại. Nhưng là việc kinh doanh này, chính là một cái quá trình không ngừng giải quyết vấn đề. Không thể bởi vì sẽ sinh ra vấn đề, liền cái gì cũng không dám thay đổi, người không có nỗi lo xa ắt có mối ưu tư gần, có một số vấn đề nếu thấy được nên nhân lúc còn sớm xuống tay giải quyết. Giả sư phụ vậy hai đứa con liền đi xuống núi trước. Bạc nhất quái vừa nghe nói chuyện này, vô cùng lo lắng liền phải mang theo liễu như hoa đi xuống núi trước những nhân công ngắn hạn trên như vương trang, liễu như hoa đều rất thân quen cùng bọn họ trước tiên liên lạc một chút đối lúc sau thu mua danh ngạch rất có chỗ tốt. Lão Bạch khó chịu thì khó chịu, lúc này lại cũng không có gì hay để nói, để hai người bọn họ chạy nhanh xuống núi, đây cũng là lời chính ông vừa mới nói qua, lại nói này hai đứa này ở tại nơi này căn bản cũng không thể giúp đỡ được cái gì, đều là vì xem náo nhiệt mới đến. Bạc nhất quái và Liễu Như Hoa xuống núi trước, lão Bạch bởi vì bên y quán còn có việc, không bao lâu cũng đi rồi, mấy cái đồ đệ của ông nhưng thật ra cũng chưa đi cùng lão Chu, bọn họ làm một trận tới cuối cùng, thẳng đến đều chết cây hoàn thành tất cả giống nấm tang hoàng, mọi người lúc này mới một đường xuống núi. Sau khi xuống núi, nhóm người lão Chu mới vừa vào tứ hợp viện, Trần Kiến Hoa liền nói với anh, vừa nãy bên chính phủ trấn gọi điện thoại lại đây, nói là tìm lão Chu, nhưng lão Chu điện thoại lúc ấy không liên lạc được, bên trong miêu tích câu tín hiệu không quá ổn định con nói chuyện gì hay không nói. Lão chu hỏi gã, là vì chuyện chợ sáng làng các anh. Trần Kiến Hoa ngược lại cũng hỏi. Người làng khác muốn tới làng các anh bán rau củ, người làng các anh không cho chú toàn thuận mới nãy cũng gọi điện thoại lại đây, lúc này chú ấy cũng ở bên kia đó, các trưởng làng các làng đều có mặt. Vậy tôi cũng đi xem sao đã. Lão chu uống ngụm nước này liền lại muốn ra cửa. Sao lại phải đi, tiếu thụ lâm lúc này khiêng bé khi cũng lại đây. Tớ đi một chút sẽ về. Lão chu rốt cuộc vẫn là lo lắng làng nhà mình chịu thiệt Ừ cậu đi đi, nơi này có tớ là được Tiếu thụ lâm nói chính là mấy đồ đệ kia của lao bạch phải có người tiếp đón bọn họ Vẫn vai vế tiếu thụ lâm còn phải kêu người ta là sư thúc đó Bé khỉ nhưng thật ra kêu bọn họ là sư huynh sư tỉ Vai vế này cũng là có chút loạn Ai bảo sư phụ của tiếu thụ lâm là bạc nhất quái Sư phụ của bé khỉ là lão bạch Kỳ thật cũng không tiếp đón gì Những người này tuổi cũng đều không nhỏ Hôm nay ở trên núi bận việc cả ngày, lúc này cũng đều mệt mỏi, đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếu thụ lâm bảo người đưa chút trái cây bánh bằng bột mì tới từng phòng bọn họ, lại dùng chút rượu nho lão ba nhà mình sản xuất, sau đó liền không cần quản, tiếp tục cùng bé khỉ ở trong sân chơi. Hôm nay cuối tuần, bé khỉ không cần đi học, lão chu lại bận, tiếu thụ lâm chơi cùng bé. Hai người bọn họ liền ở trong sân chơi cướp hạt rẻ tam mau làm trọng tay, dùng móng vuốt lông lá của nó đầy một cái hạt rẻ qua lại giữa hai người. Hai ba con liền tranh cướp, so ai nhanh tay hơn. Bé Khỉ Tay thật nhanh nha, soát một cái liền cướp một cái, vòng tiếp theo soát một cái lại cướp một cái, lại vòng tiếp theo Tiếu Thụ Lâm chơi xấu, một tay xách con của gã lên, một tay kia liền cầm hạt rẻ trên mặt bàn. Chọc cho bé Khỉ hoa hoa thẳng kêu tam mau cũng ở bên cạnh gâu gâu gâu sủ liên tục, hoa hoa hàng này còn hướng gã nhe răng, tại trong mắt hai con này, hạt rẻ trong tay lão Chu và Tiếu Thụ Lâm đều là của công, chỉ có hạt rẻ trong tay bé Khỉ mới là của riêng nhà chúng nó. Còn chơi hay không chơi? Chơi, tam mau, gâu, xoát, tam mau, lệch rồi. Gâu, xoát xoát, tam mau mày nha, mày sao không trực tiếp thả vào trong túi thằng bé luôn đi. Gâu ô, ngao ngao, không chơi, mấy đứa chơi xấu. Chơi đi à, gâu gâu, ngao ô, chương 363, bỏ phiếu. Làm mông à, cháu nói chúng ta làm như vậy có thể được không? Khoảng 5 giờ chiều trưởng làng làng Đại Loan La Toàn Thuận và Lão Chu hai người rời khỏi chính phủ trấn chờ tới chỗ ít người một chút, La Toàn Thuận nhịn không được liền hỏi. buổi nói chuyện hôm nay, thấy thế nào đều như là người làng bọn họ chịu thiệt. Lúc vừa mới bắt đầu, ông còn định chống áp lực chống tới cùng, không quan tâm người làng khác nói như thế nào, không quan tâm phương diện chính phủ Trấn thái độ gì, dù sao ông chính là không đồng ý. Ông tin tưởng đây cũng là ý của tuyệt đại đa số dân làng làng Đại Loan. Nhưng là sau đó Lam Mông lại đây, hai bên vừa nói, bên ông cũng lơi lòng theo. Thứ nhất là suy xét đến lực ảnh hưởng của bọn Lam Mông ở trong làng, thứ hai, chủ yếu vẫn là tin tưởng Lam Mông phán đoán ông hiểu được cái đầu của Lam Mông xài tốt hơn ông. Hôm nay chính là đạt thành một cái ý kiến bước đầu, rốt cuộc có được hay không, chúng ta còn phải về làng hỏi một chút ý mọi người. Làng mông ngược lại cũng không có đảm nhiệm nhiều việc vì làng bọn họ làm quyết định hôm nay anh vội vàng đuổi qua chính là thoáng đỡ lời cho la toàn thuận làm chú ấy trước đừng đem lời nói nói chết Về chuyện dân làng làng khác muốn đến chợ sáng làng bọn họ bày quán trước đó làng mông cũng có nghe thấy đối với hành vi làng bọn họ kiên quyết tính bài ngoại có thể khuyên liền khuyên vài câu khuyên không được anh cũng liền không nói nhiều Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy Xem ra giữa những cái làng đó cũng đều là đã bàn bạc trước Trên mấu chốt làng bọn họ lại bày ra một bộ tư thái kiên quyết tính Bài ngoại từ chối không hợp tác tư thái tương lai không chừng phải hối hận cháu xem những người đó liền trợ sáng vị trí định ở đâu Giờ nào khai trương giờ nào kết thúc đều nói tốt Đến lúc đó chú sợ là muốn ngăn cũng ngăn không được a La toàn thuận lòng tràn đầy sầu lo Sợ gì chú chính là bọn họ thật bày trợ sáng lên, chúng ta nếu là không thích nhiều nhất chính là không tham dự, đến lúc đó tiếp tục bán ở sân phơi lúa làng chúng ta châu không uống nước còn có thể mạnh ấn đầu a Là mong cho ông ta ăn thuốc giải sầu là toàn thuận mấy năm nay cũng quản lý làng bọn họ đến rất có bộ dáng, đối chuyện trong làng đặc biệt đề bụng người lại hiền lành, mọi người đều thích làm ông làm trưởng làng. Muốn nói khuyết điểm, đó chính là hành sự quá mức cẩn thận một ít cả đời sống ở vùng núi lớn này. Không suốt thế giới bên ngoài quá nhiều kinh tế lý nghiệm gì cũng đều không hiểu lắm. Vậy bọn họ nếu là bầy chợ sáng ở cổng làng chúng ta, không phải cùng chúng ta cướp làm ăn sao? Đối với cái chuyện chợ sáng này, la toàn thuận đáy lòng bài xích Chú nhìn tư thế bọn họ hôm nay, chúng ta nếu không đồng ý, bọn họ cái chợ sáng kia liền mở không được. Nhiều nhất chính là đổi cái địa phương. Hai người đứng ở ven đừng nói chuyện, lúc này Lam Mông thấy một chiếc xe châu chạy lại đây, giơ tay vẫy vẫy, lên xe sau anh lại nói, đến lúc đó bọn họ ra tới cái chợ sáng kia khác không nói, người đến đó khẳng định nhiều hơn chúng ta. Đồ để bán cũng nhiều hơn chúng ta, giá tiền cũng rẻ hơn chúng ta. Vậy nếu như chú là khách hàng, chú đi đâu? Là toàn thuận thở dài, không nói. Làm người sinh ra và lớn lên ở địa phương làng Đại Loan, ông đối với hiện trạng trước mắt của làng Đại Loan đã thực vừa lòng, không nghĩ lại làm cái thay đổi gì, cũng không nghĩ lại đi mạo cái gì nguy hiểm, càng không nghĩ hút một đám người chạy tới cửa nhà cạnh tranh cùng bọn họ. Lại nói, nếu là giống như nhà ai kia làng ai kia từ trên mạng kéo mấy cái người thành phố lại đây ở mấy ngày kiếm chút phí ở trò ăn uống, vậy ông cũng là xem trọng. Ông chính là như thế nào đều không lý giải được những người cướp mối làm ăn Sao còn có thể tiếp đón bọn họ tới cửa nhà mình chứ Danh tiếng chính là kinh tế đó chú Lão chu bất đắc dĩ nói Là toàn thuận không nói lời nào Chú xem những cái thành phố lớn đó vì sao phát triển tốt vậy Chính là bởi vì người nhiều Vậy nếu là người đều chạy đi hết rồi Bọn họ còn có thể phát triển cái gì Lão chú tiếp tục phổ cập cho ông chú anh Là toàn thuận vẫn là không nói lời nào chuyện trong thành phố ông có hiểu gì đâu. Ông liền biết chút chuyện trong làng. Chúng ta vẫn là đi về trước nghe một chút người trong làng nói sao. Dù sao đều nói không thông với chú ấy, lão chu cũng là có chút buồn bực. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Xe châu một đường chạy đến làng Đại Loan, là mong cũng không trở về như vương trang anh, trực tiếp đi trong làng trên đường gọi điện thoại cho tiếu thụ lâm, bảo hai ba con đừng chờ tự mình ăn cơm đi. Trong làng nhưng thật ra không thiếu ăn, thì đó, la mông vốn đang định tới trong nhà la toàn thuận ăn một bữa thuận tiện lại nói một chút chuyện chợ sáng này, kết quả nửa đường đã bị ngô đông mai thiệt rồi, nghe nói hai người bọn họ còn chưa ăn cơm, chết sống kéo người hướng nhà mình, nói là la hôm nay la khải hoa mua con vịt lúc này đang hầm ở trong nồi. Lão Chu và la toàn thuận liền đi nhà ngô đông mai, lúc vịt sắp xỉ nên ra nồi tào phượng liên và con dâu út hồ tú mẫn cũng bưng vài món thức ăn lại đây. Này đều mệt mỏi một ngày, làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì cũng ăn không hết. Lão chô nói, gần nhất đúng là thời tiết thu hoạch vụ thu trong làng từng nhà đều là không có người rảnh rỗi. Cũng không bao nhiêu đồ ăn, này không phải muốn nói chuyện sao, làm chút đồ nhắm chậm rãi trò chuyện. Tào Phượng Liên và con dâu bê đồ ăn lên xong, này liền phải đi ở quá khứ nông thôn, phụ nữ đều là không có bao nhiêu quyền lên tiếng, Tào Phượng Liên đây cũng là thói quen. Còn uống rượu gì chớ Chúng ta đơn giản ăn mấy miếng, lát nữa vẫn là đi sân phơi lúa mà tím hai người đến lúc đó đều đi nha. Này đều thời buổi gì, còn mấy ông đàn ông uống bữa rượu liền bàn xong việc. Phải để mọi người đều tham dự, đặc biệt hiện tại trong làng bọn họ người trẻ tuổi cũng không ít. Cũng đúng, hai người lúc đi ra ngoài thuận đường nói một tiếng cùng mọi người, 7 giờ rưỡi ở sân phơi lúa chúng ta, liền cái chuyện chợ sáng này chúng ta mở cuộc họp. La Toàn Thuận cũng nói. Làng Đại Loan này nhỏ các dân làng lại sống tập trung, tào phượng liên mới từ nhà ngô đông mai ra tới, một giọng nói nói ra đi, không bao lâu, người cả làng liền đều đã biết. Ăn nhiều một chút cũng không chiêu đãi đồ ăn gì ngon. Ngô đông mai nhiệt tình tiếp đón lão chu bọn họ, còn muốn đồ ăn ngon gì có này liền thực không tồi La Toàn Thuận cũng không khách sáo cùng bọn họ, nói chính mình liền ăn trước bị cái chuyện chợ sáng này phiền lòng, hôm nay giữa trưa ông cũng ăn cơm không vào. Bảo ấn ơi! Gọi chị con xuống ăn cơm, la khải hoa vỗ nhẹ một cái sau lưng la bảo ấn con của gã. Chị ăn cơm, la bảo ấn cũng không dịch chỗ ngồi, dương giọng liền hô một tiếng. Tới, trên lầu la khánh xuân đáp, la khánh xuân xuống lầu cười cười hướng lão chu bọn họ cũng ngồi xuống ăn cơm, la khải hoa múc một chén canh vịt cho cô bé, cô bé cũng uống, uống xong canh vịt lại ăn một chén cơm, liền đặt đũa xuống. Liền ăn một chút vậy thôi à, lại uống chén canh nữa nha. La Khải Hoa vội vàng nói, không uống, La Khánh Xuân nhàn nhạt đắp một câu, nhìn cũng không lít nhìn ba cô bé một cái thu dọn chén đũa của chính mình, xoay người lại đi lên lầu. Lão Chu bọn họ cũng đều đã nhìn ra, La Khánh Xuân này đến bây giờ vẫn là không quá thích phản ứng La Khải Hoa ba cô bé, việc này lại nói tiếp cũng không thể trách cô bé, còn chính là La Khải Hoa chính mình tạo nghiệt. Con bé hiện tại học tập áp lực lớn, La Khải Hoa cười nói với Lão Chu bọn họ, đừng để ý con bé kỳ phản nghịch tới rồi. Ngô Đông Mai không thèm để ý nói. Khánh Xuân nhà cháu như vậy đều tính rất tốt rồi, chuyện gì đều rất có chừng mực, không gây chuyện lại nói học tập thật tốt a Là toàn thuận lời này, không phải không có ý hâm mộ thằng nhóc La Văn Phong nhà ông nếu có thể học tốt không gây chuyện giống La Khánh Xuân, nó thích phản nghịch thế nào thì phản nghịch thế ấy. Chính là hờn rỗi cùng ba nó, đối cháu cũng không như vậy. Ngô Đông Mai cũng không muốn để người ta nói con gái cô tính tình không tốt không hiểu chuyện. Trẻ con mạc hờn dỗi tí cũng không sao chính là không thể để nghẹn trong lòng. Lão chô nói, liền ngô đông mai nhà bọn họ tình huống mấy năm trước là khánh xuân này nào có điều kiện hờn dỗi. Cô bé khi đó là không thể không hiểu chuyện hiện tại trong nhà điều kiện khá hơn nhiều trong lòng nghẹn những cái ủi khuất đó cũng nên để cô bé phát tiết từ tế Này không đâu, ngô đông mai cũng thấy lão chô lời này nói đúng, dùng bữa dùng bữa, là khải khoa lại gọi mọi người dùng bữa, mọi người cũng ăn đi. Lão chu thấy bản thân La Khải Hoa cũng chưa hạ đũa, cũng bảo gã ăn nhiều Ai, mới nãy anh liền ăn không ít Bộ dáng La Khải Hoa thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi Trưởng làng ơi, cái chuyện chợ sáng này, hôm nay các chú nói đến đâu rồi Ngô Đông Mai trực tiếp liền hỏi Còn không có định ra tới đâu, hai vợ chồng cháu là cái ý gì La toàn thuận thuận tiện hỏi một chút thái độ của hai người bọn họ Bọn cháu đều theo ý mọi người La Khải Hoa nói Bất quá muốn cháu nói a cái chợ sáng này mở lên cũng có chỗ lợi gì Chiếm Phương không phải ở làng chúng ta bán bún gạo nóng trộn sao Còn có sạp bánh gián nhà bọn Vạn Cường Còn có những người bán đậu hủ bán nước tương người nhiều một chút khẳng định không xấu Ngô Đông Mai liền nói Hai anh chị định mở quầy hàng Lão chú cười hỏi Ừ nhà bọn anh cũng không nhiều đất Hai đứa nhỏ này mắt nhìn cũng lớn rồi Là Khải Hoa nói Cũng đúng học phí cao trung đại học nhưng đều không rẻ Trong nhà La Toàn Thuận cũng có hai cháu trai, học xong sơ chung liền đều nên lên cao trung học phí cao trung thật không ít, cũng chính là nhà bọn họ hiện tại tình huống tốt chút này nếu như là trước đây, gánh nặng cũng là rất nặng. Vậy hai anh chị định làm cái gì? Lão Chu hỏi bọn họ. Ngô Đông Mai hiện tại ở trên Nhiêu Vương Trăng có một phần việc trong nhà trong ruộng cũng có người trông nom ngô khải hoa tìm việc khác không thích hợp ở chợ sáng bầy cái quầy nhưng thật ra không tồi, dù sao cũng liền thời gian kia 2-3 giờ bọn chị cũng không tay nghề khác liền tính toán bảy cái quầy bán bánh bao chay tạp, lão chu cậu xem Ngô Đông Mai hỏi ý lão chu. "Này khá tốt." Lão chua tỏ vẻ ủng hộ, vừa vặn hai anh chị năm nay cũng trồng rất nhiều hoa màu. Hai người Ngô Đông Mai, La Khải Hoa năm nay ở làng bọn họ ở một số địa phương khó nhằn khai khẩn không ít mảnh đất nhỏ, đất đó không trồng được hoa màu tinh quý, trồng chút cây bắc cây đậu ngược lại còn được. Cây đậu thứ này chu kỳ sinh trưởng ngắn, nhà bọn họ ước chừng từ lúc cuối hè liền lục tục bắt đầu có lương thực vào kho tích cóp đến bây giờ, phòng trừng đã tích cóp không ít, rốt cuộc thứ này ở shop online doanh số thực bình thường. Vậy phương pháp làm ngô đông mai khó được cũng có lúc ngượng ngùng. Này có gì, dùng đi. Lão chu hào phóng nói. Liền phương pháp làm mấy cái bánh bao chay tạp trên như vương trang bọn họ, sớm đều đã không phải cái bí mật gì Lão chua từ lúc bắt đầu liền không yêu cầu bảo mật chủ yếu là không bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật Bánh bao chay tạp ăn ngon hay không, cuối cùng còn phải xem nguyên liệu Tuy nói cũng không tính phương pháp làm nghiêm khắc bảo mật gì Nhưng lão chua có thể để bọn cô dùng cái này phương pháp làm này buôn bán Hai vợ chồng ngô đông mai vẫn là thực cảm kích lại ăn cơm một lát nói nói mấy câu Ngô đông mai liền muốn rời bàn trước Mọi người từ từ ăn, cháu đi bên sân phơi lúa xem một chút. Được chị đi trước đi. Lão Chu biết chị, ta đây là muốn tới bên kia kéo phiếu. Đi đi, là Toàn Thuận cũng là có chút bất đắc dĩ, ý của Ngô Đông Mai La Khải Hoa đã thực rõ ràng, chính là muốn ủng hộ cái chợ sáng này, người trong làng có cùng ý thưởng như bọn họ phòng Trừng cũng không ít, trước đó đều không hé răng, phòng Trừng là ngại mặt mũi quê nhà Hương Thân, rốt cuộc âm thanh phản đối lớn như vậy, ai cũng không muốn đối nghịch cùng người trong làng, nhưng một khi đề cập đến lợi ích bản thân Mọi người đều muốn chạy hướng ngày lành mà. Lão chú Trần An la toàn thuận. Liền theo ý mọi người đi. Thời buổi này, đã sớm đã không phải thời buổi các bậc cha chú nói là có thể tính. Hôm nay 7 giờ rưỡi tối các dân làng làng Đại Loan tụ tập ở sân phơi lúa, liền cái vấn đề chợ sáng này cử hành một lần bỏ phiếu không hoạch định trước. Cuối cùng kết quả bỏ phiếu, người đồng ý cách chợ sáng chiếm 70%, phản đối chỉ có 30% tính thắng lợi áp đảo. Mâu thuẫn giữa hai phái, nói trắng ra là chính là mâu thuẫn giữa sở cạnh tranh và muốn thị trường, sở cạnh tranh phần lớn là bậc cha chú trong làng, các ông các bà sống hơn phân nửa đời ăn không ít khổ đối với làng Đại Loan hiện trạng đã thực thỏa mãn. Những người này nói chuyện lớn tiếng, rất ít có người sẽ ngay mặt lên tiếng phản bác bọn họ cho nên nhìn chung, dân làng làng Đại Loan giống như ý kiến đều thực nhất trí trên thực tế. Mà kệ nói như thế nào thông qua lúc lần này bỏ phiếu, đám người La Toàn Thuận cũng cơ bản thấy rõ ý tưởng chân chính của các dân làng. Mọi người trong lòng có ý tưởng gì, đến nói ra các người đều không nói tôi sao có thể biết được chứ. Đối với kết quả này, La Toàn Thuận trong lòng ngũ vị tạp Trần Thì đó, cái chuyện chợ sáng này tôi cũng là hôm nay mới vừa nghe nói mà. Đối với trường làng vì chuyện trong làng chạy trước chạy sau, mọi người nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quả việc này lại nói tiếp trước đó người làng khác muốn chạy tới chỗ họ nơi bán rau củ, bọn họ đương nhiên không thích họ ở làng chúng ta bán rau củ cướp buôn bán của chúng ta không nói, ngộ nhỡ mang một ít rau dưa không tốt lại đây cuối cùng đập còn phải là bằng hiệu làng Đại Loan. Nhưng là giống hôm nay nói, mọi người cùng nhau làm cái chợ sáng quy mô lớn, vậy thực không giống nhau, hơn nữa nghe nói giữa làng với làng vẫn là tách ra người làng Đại Loan hiện tại nhưng quý trọng bằng hiệu làng bọn họ vừa nghe nói là tách ra liền có rất nhiều người vui. Chú, làng chúng ta chính là cái tình huống như vậy cái, người nhiều đất ít mọi người cũng là muốn tìm kiếm chút nghề nghiệp khác. La Chí Phương lúc này cũng nói chuyện, bọn họ nơi này là vùng núi, từng nhà là có thể chia đến một chút đất đai như vậy, chỉ dựa vào trồng trọt căn bản đừng tưởng làm giàu chính là làng bọn họ hiện tại giá rau dưa không tồi, những người trẻ tuổi kia như cũ không trở về trước không bàn người trẻ tuổi có sẵn lòng trồng trọt hay không, liền tính bọn họ đã trở lại cũng căn bản không có đất dư ra cho bọn họ trồng. Là Chí Phương lúc này muốn chính mình chồng củ sen tính toán ở trong làng nhận thầu một mảnh đất chính là chỗ nào còn có đất A. Tổng cộng liền mấy khối triền núi kia có thể bao đều cho người ta bao, dư lại chính là một ít sườn núi đá cây tạp. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng nhìn tới một mảnh dốc thoải dưới chân triền núi Ngô Chiếm Phương nhận thầu. Ngô Chiếm Phương còn khá dễ nói chuyện, nói là nhà các cô dù sao cũng là không cần, người trong nhà tay hữu hạn, không tinh lực chăm sóc thực sảng khoái liền đồng ý cho La Chí Phương thuê lại. Vì việc này, gần đây gã cũng nghe không ít người trong làng nói xấu, đặc biệt lại gặp đúng lúc hai người Ngô Chiếm Phương và La Minh Huy chia tay. Thì đó, hai vợ chồng chúng tôi chăm sóc mấy mảnh đất chồng do kia đều còn có thừa lực, chỗ nào còn có chỗ cho đám thanh niên. Đúng đó trưởng làng, chúng tôi còn muốn bày cái quầy ở chợ sáng. Không lâu trước đây, con trai tôi gọi điện thoại về nói muốn bao núi, tôi nói làng Đại Loan chúng ta hiện tại là hết đất rồi, muốn về bao núi kia cũng chỉ có thể đi bao làng khác. Làng khác hiện tại cũng khó bao, giá đều tăng rồi. Mọi người mồm 5 miệng mười nói tới rất náo nhiệt kỳ thật thật nhiều người đều là có chút trột dạ, việc này làm tới, rất khó mà nói, trước đó một đám đều không lên tiếng, lúc này vừa bỏ phiếu kết quả liền thành như vậy, cảm giác liền giống như phản đồ kẻ lừa đảo vậy. Ai được rồi được rồi, cái chuyện chợ sáng này, liền quyết định như vậy, ngày mai tôi lại nói một chút cùng bọn họ. Là toàn thuận vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chuyện này liền quyết định như vậy. Làng Đài Loan tổng cộng cũng liền lớn bấy nhiêu thật nhiều người nói chuyện này, đều là ông nhìn lớn lên, hiện tại bọn họ phần lớn cũng đều cưới vợ sinh con, bản thân trong lòng cũng đều có chủ ý, hôm nay việc này đối la toàn thuận tới nói là cái đánh sâu vào nhưng cũng không đến mức tổn thương tình cảm. Trong làng không ít người già phòng trừng đều chịu đánh sâu vào, bất quá đổi cái cách nghĩ, người trẻ tuổi người ta không giáp mặt phản bác mình, đó cũng là tự chưa thể diện cho mình rồi, nên thấy đủ liền thấy đủ đi. Trong chốc lát ông còn phải an ủi một chút những ông bạn già trong làng cũng đều là một lòng muốn tốt cho làng mạc giống như chó già vậy vừa nhận thấy làng nhà mình bị uy hiếp liền nhảy ra liều mạng xùa. Vấn đề là có đôi khi người đằng sau bọn họ không cảm kích ra. Alo, lão Trần à? Lão chu lúc này liền gọi điện thoại cho cho quản sự Trần nhà bọn anh. Chuyện gì? Quản sự Trần thái độ không nhiệt tình lắm, gã không thích nghe người ta kêu gã lão Trần, gã không phải còn chưa lớn tuổi sao? Cậu bảo người đưa mấy bình rượu ngon lại đây, tối nay tôi muốn cùng trưởng bọn họ uống hai ly. Lão chu nói, đều muốn rượu gì, quản sự trần lời này kỳ thật ý chính là đang hỏi muốn lấy rượu cầu kỳ hay không, rốt cuộc cái rượu cầu kỳ quá đắt tiền, lão chu ngày thường cũng không động tới. Rượu cầu kỳ, rượu sơn trà, đều lấy chút còn có rượu nho cũng lấy chút. Lão Chu liền nói, được biết rồi, quản sự trần trả lời. Bên sân phơi lúa, mấy ông chú ông cụ nguyên bản còn có vài phần buồn bực không vui kia, vừa nghe lão Chu bảo người đưa rượu lại đây, đôi mắt tức khắc đều sáng. "Lão Chu, anh bảo bọn họ lấy rượu cầu kỳ nhiều chút." Có cái người trẻ tuổi còn tưởng lão Chu là lấy rượu cho bọn gã uống. "Tuổi còn trẻ uống rượu gì, nhanh về nhà ngủ đi." "Này muốn mời cả làng, vậy phải cần bao nhiêu rượu chứ?" Lão Chu không bỏ được Anh chính là muốn mời các ông các bà trong làng này trong làng này uống một chút lần này giữ ý kiến phản đối, phần lớn đều là người già trong làng. Theo ý lão chu ý kiến có thể không giống nhau, nhưng trên tình cảm còn phải coi trọng, đừng vì việc hôm nay khiến bọn họ lòng nguội lạnh. Bên Nhiêu Vương Trang, sao lão chu kêu người đưa rượu qua đó hả? Bên cạnh quản sự Trần có kẻ thính tai nghe dành mạch cuộc điện thoại này. Đúng vậy, Trần Kiến Hoa liền đứng dậy đi hướng kho hàng. Để tôi đi nha quản sự Trần. Chàng trai kia nhưng tích cực, hấp ta hấp tấp như vậy, đừng làm bình rượu bể hết vẫn là tôi đi thôi. Một bên nạp mậu thành lúc này cũng từ trên ghế đứng lên. Được anh đi đi, mà kệ nhìn thế nào, nạp mậu thành đều vững vàng hơn nhiều so với người trẻ tuổi kia tối nay lão chu muốn một đám rượu này cộng lại cũng đáng giá một mớ tiền. Mấy người nói coi anh nạp mậu thành này vừa đi, đến lúc nào mới có thể trở về. Những người trên hành lang dài nói dỡn nói, không ba năm giờ nhất định cũng chưa về. Nếu không phải vì ăn chùa uống rượu ké tối mịt ai còn tranh nhau cướp đi chạy chân cho lão Chu. Chương 364, chợ sáng. Người làng Đại Loan đồng ý cái chuyện chợ sáng này, những làng khác đều thật cao hứng, rốt cuộc làng Đại Loan đã ở sân phơi lúa trong làng bọn họ mở chợ sáng mấy năm nay, bọn họ có có sẵn danh tiếng a, theo chân bọn họ cùng nhau làm dính thơm lây theo không ít đâu. Phương diện chính phủ chấn cùng với nhóm cán bộ các làng, lần này động tác cũng rất nhanh, làng Đại Loan bỏ phiếu xong ngày hôm sau, la toàn thuận báo cáo lên trên quyết định của làng bọn họ, sau đó mọi người lại tụ tập cùng nhau mở cuộc họp bận trước bận sau mấy ngày, cái chợ sáng này liền ở thứ 6 tuần sau mở ra. Chợ sáng mở ra thời gian là mỗi ngày sáng sớm 5 giờ đến 8 giờ, liền 3 giờ kia, vừa qua 8 giờ toàn bộ đều phải đóng quầy. Quẩy hàng sắp xếp là các dân làng làng Đại Loan liền ở vị trí cổng làng nhà mình thôn khác suốt thăm quyết định từ làng Đại Loan hướng phương hướng trấn thủy như một đường bầy xuống. Còn có những người bán bữa sáng, đơn độc cắt cái khu từ cổng làng làng Đại Loan hướng lên trên bầy, như cũ là làng ai ở làng đó. Cũng có người nói vị trí làng Đại Loan vị trí này có phải có chút bị thiệt hay không, đồ trên chợ sáng giá cả phải chăng, mọi người một đường dạo đi lên chờ lúc đi đến vị trí làng Đại Loan thật nhiều người đều mua sắp xỉ rồi. Bất quá những người làng Đại Loan liền thích thù cổng làng nhà mình ân ý của trưởng làng, trước tiên bày bán ở vị trí này, thật sự không được tháng sau liền cùng làng khác cùng nhau rút thăm. Chợ sáng mở ra hôm nay, lão chu một nhà ba người cũng đi góp vui, đồ vật khác cũng không mua, liền từng người mang theo bụng quà đó ăn cái tròn xoe. Cùng lúc đó trên diễn đàn đồng thành cũng xuất hiện không ít topic giới thiệu cái chợ sáng này, những người tuyên truyền miễn phí phần lớn đều là nhân công ngắn hạn nhà lão chu, những topic này phần lớn đều là văn hay ảnh đẹp thập phần chuyên nghiệp. Khác không nói, chỉ bằng vào những tấm ảnh bọn họ chụp được liền chọc đến một đám người ở phía dưới topic ngao ngao kêu to có thời gian nhất định phải đi dạo cái chợ sáng này. Những tấm ảnh đó, có núi lớn, có đường như uốn lượn, ở bên trong lề đường bầy các loại quầy hàng, trên đường cái người như nước chảy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một hai chiếc xe châu chậm rãi từ từ mà đi qua trong đó, gần chỗ có ruộng bậc thang, nơi xa có trong tróng. Đậu kia không phải nha nha nhà lão chua, thứ này không ở bên chuồng gà đứng gác, chạy đi chợ sáng làm gì. Nha nhà xuất hiện ở chỗ này là hợp tình hợp lý, một cái chợ sáng lớn như vậy, nhiều đồ ăn như vậy, con này sao có thể sẽ bỏ qua. Hình như là Tiểu Chu dẫn nó đi. Cậu em trên lầu nói sai rồi, nha nha còn không có chính thức ở trên hộ tịch nhà lão Chu. Kệ nó lên hay không lên hộ tịch dù sao ăn uống như thường. Chó cha của nó không phải còn phải làm chút ăn ngon uống tốt cho nó, không biết dễ chịu biết bao. Sao không thấy Đại Bảo? Đại Bảo con kia, phòng chừng một bữa phải ăn nghèo Tiểu Chu chúng ta. Đại Bảo cũng đi, ngày hôm qua tôi ở chợ sáng thấy nó, đuôi to màu trắng vẫy giống như phong hỏa luân, kia kêu một cái vui sướng. Được rồi, đại bảo chúng ta đi, những người bán bữa sáng liền không lo không bán được Cái chợ sáng này đều có gì ăn ngon, mấy người có gì đề cử không? Có A thoát ra quẹo trái, cách vách liền có một cái topic đề cử Cảm ơn chú em, dự theo cái kia tìm cũng rất phiền toái Tôi tính toán trực tiếp qua đó, liền đáp chỗ nào đông người Hắc hắc vậy ông nhưng phiền toái rồi Cơ hồ mỗi quầy đều rất đông người, ha ha ha ha Trừ phi ông cơ bụng lớn như đại bảo chúng ta vậy Tôi chính là có chút tò mò, mấy người các ông đều làm sao đây ăn đồ trên chợ sáng, bữa sáng nhà lão chu còn ăn hay không? Ông ngốc à, bữa sáng nhà lão chu như thế nào có thể không ăn? Ăn chùa ngu sao mà không ăn? Cần thiết phải ăn, nuốt trôi hả? Cái thời gian này, liền phải sắp xếp thật tốt. Bọn tôi bình thường đều như vậy, 5 giờ sáng đi ra ngoài, muốn ăn gì trên chợ sáng đều ăn, sau đó ở chung quanh dạo một vòng, 7 giờ rưỡi về như vương trang, lại ăn một bữa. Thì ra là thế, mấy người đều đi dạo ở đâu, có thể đi xem mấy người ngô chiếm phương làm bún gạo, có thể đi bảo tháp tự xem các sư phụ làm khóa sớm, có thể đi xem bồ câu nhà lão chua tắm rửa, có thể đi n xem những con heo mập nhà lão chu vừa mập lại chắc nịch. Không biết lúc nào giết heo tôi phải xem chuẩn thời gian bay qua. Nếu là không muốn đi bộ tùy tiện lên một chiếc xe châu, nơi nơi lắc lư lắc lư cũng khá tốt. Sáng sớm con gió nhỏ thổi vào người nhưng thoải mái. Chấn Thủy Nghiêu cái chợ sáng này mở không mấy ngày, liền rất có danh tiếng, dân bản địa trấn trên bọn họ không nhiều lắm, danh tiếng này, một mặt dựa du khách và đám nhân công ngắn hạn nhà lão chu kéo, về mặt khác chủ yếu chính là cư dân bên Vĩnh Thanh. Mấy ngày nay không ít người Vĩnh Thanh đến bên bọn họ dạo chợ sáng, có một số thuần túy chính là dạo cây náo nhiệt, có một số là vì đi mua rau củ, còn có không ít người tiệm ăn chuyên môn đi mua sắm. Cái chợ sáng này đối với làng Đại Loan, trước mắt mà nói ảnh hưởng lớn nhất chính là những người bán bữa sáng trong làng, buôn bán tốt hơn rất nhiều so trước đây. buôn bán rau củ nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng lắm, tuy rằng nói rau củ làng Đại Loan bán đắt một chút so với làng khác nhưng là ngần ấy năm thích góp xuống, vẫn là có rất nhiều khách hàng quen, rất nhiều người tình nguyện mỗi ngày dùng nhiều mấy đồng tiền cũng muốn ăn rau củ yên tâm. Nhà mấy người đông mai mở cái quậy bán bán bao chay tạp buôn bán cũng rất không tồi, nhà bọn họ chủ yếu chính là nhằm vào thị trường bản địa trên mạng căn bản cũng không đăng bán, dù sao dù sao đều cạnh tranh không lại bánh bao chay tạp nhà lão Chu. Bánh bao chay tạp nhà các cô sát thật là bán rẻ hơn nhà lão Chu, nhưng những người thành phố mua online đó, nếu chịu chi cái tiền cái chuyển phát nhanh mua online kia, bình thường cũng liền sẽ không để ý tranh lệch giá 1 đồng 2 đồng kia, khẳng định chọn tốt mua. Ở bản địa bọn họ bánh bao chay tạp nhà ngô đông mai vẫn là có thị trường nhất định. Tuy rằng tuyệt đại đa số dân mạng đều nói bánh bao chay tạp nhà lão chu giá cả phải chăng, nhưng kỳ thật đối với người địa phương bọn họ mà nói cái giá cả này cũng không tính đặc biệt phải chăng. Bánh bao chay tạp nhà chu một cái bán một tệ kích cỡ không nhỏ, nhưng cũng không tính rất lớn, một nhà ba bốn người, một bữa cơm chỉ ăn bánh bao chay tạp nhà lão chua tốn hơn 5-6 tệ, này nếu là chính mình nấu cơm, ba tệ đều chưa xài hết. Bánh bao chay nhà mấy người đông mai cũng bán một tệ một cái, nhưng kích cỡ đó lớn hơn không ít so nhà lão chu hơn nữa mùi vị cũng không kém, miệng không đủ tinh, trên cơ bản cũng ăn không ra bánh bao chay nhà cô và nhà lão chu có gì khác nhau. Sáng sớm 5 giờ mười mấy phút trên con đường nhựa, đã lục tục bày không ít quầy hàng, chờ đến khoảng 5 giờ rưỡi, nên ra quầy trên cơ bản liền đều bày rồi. Từ phương hướng chấn Thủy Nghiêu chậm rãi chạy tới một chiếc xe châu chờ lúc xe đi đến mảnh đất bằng đằng trước Nghiêu Vương Trang một chút, khách nên xuống xe cũng đều đã xuống xe. Người đánh xe liền đậu xe châu ở đằng kia chỗ để xe châu này, nghe nói Lão Chu vốn là muốn làm cái bãi đậu xe cho Nghiêu Vương Trang nhà mình, hiện giờ nhưng thật ra thành cứ điểm của đám xe châu, Lão Chu ngược lại cũng không nói gì, để cho bọn họ dùng. Được rồi, bản thân mày đi ăn cỏ đi. Tháo xe, người đánh xe vỗ vỗ lưng châu nước nhà mình. phó Châu phát ra tiếng phì phì trong mũi, vậy vậy cái đuôi, liền đi hướng bên hồ như vương, ở bên bờ hồ, lúc này đã có ba bốn con trâu ở đàng kia ăn cỏ uống nước. Lão Lý A, hôm nay ăn chút gì? Rất xa, liền con dân làng bán bữa sáng chào hỏi cùng gã, những lão đánh xe chấn trên cùng người làng trên xóm dưới đều quen thuộc. Dù sao không ăn hoành thánh, người đánh xe kêu lão Lý cười nói, tôi đoán ông cũng không thể. Chùa quầy Hoành Thánh cũng là cười hì hì thời gian này người trên chợ sáng còn không nhiều lắm quầy nhà họ đều dọn xong rồi, lúc này liền tương đối thanh nhàn. Cho tôi hai cái bánh bao chay tạp. Khi nói chuyện lão Lý cũng đi tới phía trước quầy hàng nhà các cô ngô đông mai. Được, là khải hoa hơi mang khoa trương mà thét to một tiếng, xốc lên lồng hấp nhà mình cầm hai cái bánh bao chai tạp nóng hầm hập đưa cho ông ta. Người làm buôn bán lần đầu, bình thường đều có điểm lấy không chuẩn tiết tấu sức lực, hoặc là thả không ra, hoặc là quá dùng sức la khải hoa chính là thuộc về người sau, mỗi lần nghe gã vừa thét to, khách hàng chủ quầy phụ cân đều bật cười, bất quá cười thì cười, nhưng thật ra không ảnh hưởng buôn bán. Người đánh xe cầm lấy hai cái bánh bao chai kia đưa qua hai tệ, sau đó liền xách theo cái túi nhỏ chính mình từ trên xe cầm tới, đi hướng bên hồ như vương. Hai cái bánh bao chay tạp chính ông ăn một cái, một cái khác lấy về nhà cho vợ ông và mẹ ông, hai người cùng ăn cũng là có thể ăn một cái. Trong túi ông đựng chính là một cái hộp cơm, con gái ông lúc học đại học thường dùng, con nít xuất thân nhà nghèo tốt nghiệp cái gì cũng nỡ ném, đều đựng trong vali mang về nhà. Ba cô hiện tại nhưng thật ra dùng tới, mỗi ngày buổi sáng trước lúc ra ngoài, đựng chút cháo nóng dưa muối trong hộp cơm, ra tới bên ngoài lại mua cái bánh bao chay, nóng hầm hợp chính là một bữa ăn. Lão Lý A tới ngồi bên này Bên bờ hồ như vương, lúc này đã có người. Ông sao sớm thế này? Lão Lý nói liền đi qua. Một hàng xóm của tôi, bé con nhà bọn họ hôm nay đầy tháng, nói là muốn mua thịt heo nhà bọn La Hán Lương, sáng sớm tinh mơ liền gọi tôi thức dậy. Người nọ nói liền đưa một cái bánh quẩy cho Lão Lý, đừng nói ngại quá gì đó, đổi lại mua bữa sáng cho tôi, này, chia cho ông một cái bánh quẩy ha ha. Không cần không cần, ông ăn đi. Khách sáo gì ăn đi. Tôi có hột vịt muối ông ăn hay không? Hôm nay ăn quá no rồi, hôm khác đi. Được hôm nào tôi mang hai cái cho ông, nhà tôi trong nhà tự nuôi vịt tự mình muối trứng vịt khác hẳn bên ngoài. Mấy con vịt nhà ông là nuôi đến thật tốt à. Cũng không cần chăm lắm, buổi sáng thả ra ngoài, buổi tối tự mình liền đã trở lại, một ngày nhiều nhất cho ăn một bữa. Đất sân sau nhà ông rộng, có chỗ để nuôi, lại gần bên dòng suối nhỏ, thuận tiện. Hai người này một bên trò chuyện, một bên ăn bữa sáng, trâu bọn họ liền ở bên cạnh vùng cái đuôi nhai cỏ xanh. Xe châu các chú có đi hay không ạ? Khoảng 5 giờ 40 phút liền có mấy cái người trẻ tuổi đứng ở đối diện Hồ Ngư Vương kêu gọi, nhìn dáng vẻ đều là nhân công ngắn hạn nhà lão chu ăn qua bữa sáng đầu tiên, đang chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió. Các cháu muốn đi đâu? Lão Lý hỏi, đi quảng trường văn hóa. Bọn họ hôm nay muốn đi quảng trường văn hóa xem người ta luyện võ. Đi quảng trường văn hóa ông đi đi, lát nữa tôi còn phải đưa hàng xóm nhà tôi trở về, đều nói trước rồi. Người bạn của lão Lý nói, được vậy tôi đi trước. Lão Lý nói thu dọn hộp cơm một chút, vỏ trứng gì đó đều thu vào bên trong hộp, lát nữa lấy về đổ vào hầm lên men nhà mình, đất sân sau nhà bọn họ rất lớn, ngoại trừ chuồng trâu chuồng vịt còn cúc một khối đất nhỏ trồng rau, nghe con gái nói, vỏ trứng dùng để lên men phân bón còn dùng khá tốt. Đi thôi, người đánh xe thét to một tiếng, con trâu nước của ông vùng cái đuôi liền tới đây, vừa đi vừa còn nhai mớ gỏ trong miệng. chương 365 Kinh Doanh Hai ngày 27-28 tháng 10 này, toàn diễn đàn đồng thành đều nổ tung chảo Nguyên nhân là lão Chu rốt cuộc liền chuyện tích phân đổi danh ngạch đăng ký tỏ thái độ xác minh Trước đó cũng vẫn luôn có tiếng gió, nói bọn họ dùng tích phân đổi cái danh ngạch đăng ký này Rất có thể là có thể chuyển nhượng, nhưng lão Chu vẫn luôn không lên tiếng Hơn nữa công tác chỉnh lý tích phân cũng còn chưa có thể toàn bộ hoàn thành Cho nên việc này vẫn luôn cũng liền không có lời nói xác minh nào Tối 27 tháng 10 hôm nay Lão Chu ở trên diễn đàn đồng thành đăng cái topic báo cho mọi người, công tác chỉnh lý ghi chép toàn bộ tích phân đều đã hoàn thành, về cách đổi cũng đều kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ra. Trong đó bị người chú ý nhất vẫn là về đổi danh ngạch đăng ký, phương diện này có một câu là nói như vậy, có thể chính mình sử dụng, cũng có thể dùng cho người nhà thân hiểu, mỗi lần dùng một lần khấu trừ tích phân tương ứng. Thân hiểu, cái này chính là ý người thân và bạn bè. Xem ra là không cần kiểm trưng ý của nó đâu. Tôi giống như hiểu ra cái gì rồi. Lão chú đây là tự phát phúc lợi cho chúng ta nha mặc kệ là người thân hay là bạn bè Danh ngạch đều cho bao lì xì gì Ít nhiều cũng là phải thua một cái ha Chú em trong lòng chúng ta biết rõ là được Không cần phải nói trắng ra như vậy Cho bao lì xì lớn tôi cũng không bán cái danh ngạch này Trừ phi chờ ông đây ngày nào đó Thích có đủ hai cái danh ngạch đến lúc đó Nói không chừng có thể bán đi một cái Chính mình không cần Nên bán đi liền bán đi Có thể kiếm thêm thu nhập tôi cảm thấy cũng khá tốt à Mấy người đi xem tích phân chưa? Vừa mới đi xem, mệt chết mệt sống mỗi cái cuối tuần chạy đi Nghiêu Vương Trang làm việc này đều đã hơn một năm, còn đổi không được một cái danh ngạch. Này còn oán trách gì, ông tới Nghiêu Vương Trang làm việc, lão Chu là không trả tiền lương hay là không cho ông cơm ăn? Tôi hơn 2 năm cũng đổi không được, giống như phải khoảng 3 năm. Này còn theo là tiêu chuẩn trước đây, nếu là theo tiêu chuẩn mới hiện tại chuẩn, 3 năm cũng chưa đủ. Về phương diện tích phân, Lão Chu ở trên cơ sở vốn có cũng bỏ thêm một cái. Anh chia tích phân làm hai loại, tích phân loại A và tích phân loại B, tất cả tích phân loại A đổi điều khoản thông dụng, tích phân loại B không thể dùng đổi danh ngạch đăng ký của y quán. Tích phân loại A, mỗi tuần nhiều nhất chỉ vào sổ 2 ngày, 5 ngày còn lại nếu còn tiếp tục ở tại như vương trang làm việc vậy chỉ có thể tính tích phân loại B cho bọn họ, tích phân loại B cũng không kém, có thể đổi không ít đồ vật chỉ ngoại trừ danh ngạch của y quán thật tại lúc quyết định cái tiêu chuẩn đổi tích phân này, lão chu cũng là làm rất nhiều suy xét, đặc biệt là ở trên đổi danh ngạch của y quán. Ngộ nhớ đầy mức chuẩn lên cao quá, những cái danh ngạch đăng ký có thể bị chuyển nhượng phòng chừng phải lập tức đầu cơ kiếm lợi lên, trên giá cả sợ là muốn mất khống chế. Nhưng nếu là hạ thấp mức chuẩn này, số lượng danh ngạch thả ra quá nhiều, bên y quán áp lực liền sẽ rất lớn. Hiện tại cái giá tiền này như thế nào? Muốn hiểu biết giá cả dao động của danh ngạch đăng ký có thể tự do truyền nhượng của y quán nhà mình, lão chu giống nhau đều tìm bạc nhất quái. Đám thằng nhóc thối này, ngầm ăn dơ mà ít hơn 5 vạn thể cũng không chịu bán. Bạc nhất quái hừ hừ nói, muốn 5 vạn cũng không quá đáng. Lão chô cười ha ha nói, đắt vậy, không biết còn tưởng ở bên trong vớt một mớ. Bạc nhất quay muốn cái danh ngạch này chủ yếu chính là những khách quen của ông. Ai ông liền rất mối một chút là được, đến lúc đó ngộ nhỡ làm người hiểu lầm thì cứ nói người ta thông qua bên ông bán số lão chu gia chủ ý cho ông ta. Này còn muốn cậu nói, ông muốn thật làm kiểu như vậy, phòng chừng ông tay già chân yếu không giữ được một số nào. Ông liền chỉ chỗ cho bọn họ để bản thân bọn họ đi làm. Lão chu nói, bạc nhất quái không lên tiếng, làm nghề ông quan trọng nhất là gì? Lừa dối. Đương nhiên lừa dối cũng là rất quan trọng, nhưng chuyện càng quan trọng là ông hiểu biết biết ăn nói nhiều hơn người khác cái gì đều nói rõ ràng, vậy trong tay ông còn có thể dư lại mấy cái lợi thế. Nói coi ông rốt cuộc kiếm hay không kiếm chênh lệch giá của người ta đây. Lão Chu lại hỏi, bạc nhất quái như cũ không lên tiếng. Được cháu biết rồi. Ông lão này khẳng định là tính toán muốn kiếm chênh lệch giá. Nhưng là cái chênh lệch giá này hiển nhiên cũng không dễ kiếm lắm, lão Chu trong khoảng thời gian này tương đối lưu ý chuyện này, cái phí truyền nhượng danh ngạch này trên cơ bản chính là khoảng 5 vạn tệ, hoặc là có một hai người cần dùng tiền gấp ít đi một hai tệ liền bán đi. chuyển nhượng một cái danh ngạch 5 vạn tệ thu vào, đối với những nhân công trẻ tuổi điều kiện kinh tế không phải thực tốt giống như là một cơn mưa đúng lúc. Tôi giống như đã yêu lão Chu rồi. Có người ở diễn đàn đăng cái topic như vậy. Dưới lầu trả lời anh em gửi cho gã cái ghép ảnh động chụp chính là hình ảnh tiếu thụ lâm và hoa hoa đánh nhau Sau đó hỏi gã nói ông cho rằng chính mình có thể càng chịu được bị đánh hơn hoa hoa à. Một đường đi bình an nha chú em Kiếp sau gặp lại, yên lặng vì bạn thắp một ngọn nến XXX đừng khóc, thiên đường không có bạo lực Đều xéo hết cho ông đây Đột nhiên thành đại gia, năm vạn tệ này rốt cuộc muốn xài như thế nào đây Ông bán rồi Tên này là có thể bán ổng chỉ cần hơi chút lại tích góp là có thể tích góp đủ cái danh ngày thứ hai. Tôi cũng bán, ba mẹ tôi bảo tôi bán, tôi và vợ tôi đang do dự nề. Nhà mình nếu là không có nhu cầu chữa bệnh bán đi cũng có thể. Để dành cũng tốt trong lòng kiên định. Nếu là cần dùng tiền gấp liền bán đi, nếu là không yên tâm liền để lại liền đơn giản như vậy. Mấy ngày nay ở trên diễn đàn topic thảo luận cái tiền này phải xài như thế nào thật đúng là không ít có cầm đi trả nợ có cầm đi mua xe còn có gửi tiết kiệm cho con cái nhà mình làm tài chính giáo dục. Trong đó liền có một cái topic đặc biệt một chút là tìm đối tác. Vừa mới bán đi một cái danh ngạch đăng ký bên y quán, vào tay 5 vạn tệ tính toán bỏ công việc hiện tại ở Trấn Thủy Như mở một nhà nghỉ tập thể tài chính cá nhân không đủ, sức lực cũng có hạn muốn tìm người trẻ tuổi đạt được tài chính bằng phương thức đồng dạng làm đối tác. Vì sao muốn tìm loại người này làm đối tác gã là viết như vậy? Tôi muốn nỗ lực kinh doanh chính là một nhà nghỉ tập thể, cũng là nhà chung của mấy người trẻ tuổi. Có thể ở Nghiêu Vương Trang lấy được nhiều tích phân như vậy, chứng minh chúng ta đều là người chịu được cực khổ, nguyện ý kiên định làm việc hy vọng cùng đồng bọn như vậy cộng đồng gây dựng sự nhịp sinh hoạt. Có thể cầm những tích phân đổi lấy tiền, chứng minh chúng ta đều là kinh tế không dư giả lắm, ở lúc kinh doanh nhà nghỉ này cũng sẽ càng dụng tâm, rốt cuộc mọi người đều không phải cái loại tình huống có thể lấy mấy vạn tệ tùy tiện chơi một chút. Cuối cùng, chúng ta có cùng sở thích có đề tài chung, sống chung nói vậy cũng sẽ tương đối vui sướng. Cái topic này cũng chỉ tồn tại mấy tiếng đồng hỗ đã bị xóa bỏ, bởi vì chủ topic ở trong thời gian rất ngắn cũng đã xác định xong mấy cái đồng bọn hợp tác rốt cuộc đều là làm việc thời gian dài như vậy ở nghiêu vương tr Mọi người cũng tương đối quen thuộc lẫn nhau hợp cả với ai không hợp cả với ai trong lòng đều hiểu rõ nhân viên định ra tới Topic cũng liền xóa miễn cho sau đó lại có người đuổi theo hỏi có thể nhập bọn hay không lần này mấy người trẻ tuổi muốn làm nhà nghỉ tập thể này cộng thêm chủ Topic đang Topic tổng cộng là 6 người 6 người này tìm lão chu thương lượng hỏi anh chỗ nào trên chấn Thủy như có nhà bán hay không tốt nhất là một ngôi nhà biệt lập giá tiền đừng đắt quá Hiện tại, giá nhà trên Trấn thủy Ngưu so trước đây đều tăng mấy lần, vừa muốn biệt lập lại muốn giá tiền không đắt này phải đi đâu tìm đây. Nhưng lão chu vẫn là chỉ con đường sáng cho bọn họ, việc này các người còn phải đi tìm lão hồ biết hồ quần phong chứ. Hồ quần phong là người giàu nhất chấn thủy Ngưu bọn họ từ trước là vậy, hiện tại cũng là vậy, bên lão chua tuy rằng làm tới rất náo nhiệt nhưng muốn nói kiếm tiền, này thật đúng là không kiếm nhiều bằng hồ quần phong. Gã chuyên môn làm mua bán địa ốc, hiện tại gã ở trên chấn thủy nghiêu ngoại trừ cái sơn thủy nhân ra kiếm tiền rất nhiều, còn có không ít sản nghiệp lớn lớn bé bé. Mấy người trẻ tuổi này tìm qua đó, Hồ Quần Phong nghe xong bọn họ yêu cầu cẩn thận suy nghĩ một chút, trong tay chính mình xác thật là có một chỗ thích hợp liền ở trên chấn thủy nghiêu, cách bể bơi trong nhà không xa, chỗ bên kia có chút giống khu dân cư, lại có chút giống lang, bên cạnh còn có đồng ruộng. Bởi vì cách con phố náo nhiệt bên dòng suối nhỏ trấn trên không gần, đi bộ mất mười mấy phút cho nên giá đất tương đối liền không cao như vậy Nơi đó có không ít dân bản địa trấn thủy nghiêu, hơn nữa đám đồng ruộng đó cũng không thể dễ dàng khai phá Muốn ở nơi đó làm công trình lớn đó là không quá dễ dàng, làm công trình nhỏ gã lại không hứng thú nhiều lắm 48 vạn, hồ quần phong đếm đếm đầu người, trong lòng cân nhắc một người 8 vạn tệ, 6 người này đại khái vẫn là có thể lấy ra tới Những người trẻ tuổi kia có chút khó khăn, cái giá tiền này có chút vượt qua mong muốn trong lòng bọn họ Hơn nữa nghe nói căn nhà cũng đều rất sách nát, nếu muốn sửa sang lại còn phải tốn chút tiền 48 vạn không đắt, đây đều là nề mặt các cậu đây là lão Chu giới thiệu lại đây Đây chính là nền nhà thời buổi này, nền nhà nơi nào còn có rẻ Vị trí cũng không kém, tới chỗ nào đều rất thuận tiện Hồ Quần Phong tỏ vẻ chính mình một chút cũng không lừa gạt bọn họ Nếu không, bọn mình lại xem cái khác Những người trẻ tuổi kia có chút lưỡng lự Đi đâu đều không chỗ nào càng phải trăng càng thích hợp Hồ Quần Phong nhưng thật ra không sợ mối làm ăn này chạy Dù sao mảnh đất này nắm ở trong tay Gã như thế nào cũng là không lỗ được Có thể rẻ chút không Cái người trẻ tuổi chủ sự Vẫn là tương đối tin tưởng lão Chu giới thiệu Lại nói Hồ Quần Phong người này gã cũng nghe nói qua Nhân vật có uy tín danh dự ở Trấn Thủy Nhiêu Không thể vì chút chuyện này lừa bọn họ Huống chi ở giữa còn có thể diện của lão Chu Tề hồ quần phong nghĩ nghĩ, nói, không thì như vậy, mấy cậu mỗi người ra 6 vạn, tôi lấy 36 vạn liền được, 12 vạn còn lại coi như là tôi ra, sau đó nhà nghị tập thể này của mấy cậu tính tôi một phần, như thế nào? Lão Hồ còn rất xem trọng mấy người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi nơi khác tới trấn thủy như bọn họ phát triển, đây cũng là một loại xu thế, đặc biệt là loại địa phương như nhà nghị tập thể này, lưu lượng người lại lớn, lôi tới đều là người trẻ tuổi, nhà nghỉ tập thể này nếu có thể mở cửa kinh doanh, Lão Hồ gã nếu có thể ở bên trong có cách cổ phần, thường xuyên qua đi chuyển động một chút, lại giả vờ ngầu lòi trò chuyện cùng những người trẻ tuổi trời Nam Biển Bắc kia cái ảnh hưởng này ư, nhất định lớn hơn so với gã ở bản địa lót đường xây cầu. Mọi người đều không nghĩ tới ông chủ bất động sản hồ quần phong thế nhưng muốn gia nhập cổ phần. Mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thái độ nhất trí nói, vẫn là ấn 48 vạn tính đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 27 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.